chương ba trăm hai mươi sáu thần bí cao thủ đám người tối v ư ơ n g lỏng một hơi nhao nhao lui xuống trong lúc nhất thời trong đại điện chỉ còn lại huyết long vương cùng ngụy tam sơn hai cái này trong quân cự đầu hhh ắ c ắ c ắ chúng c ta hoàng đế bệ hạ xem ra rất xoắn suýt ta đúng lúc này một tiếng tiếng cười âm lanh vang lên sau đó đại điện một cơn chấn động một đạo nhỏ xíu huyết quang lóe lên một cái tiếp theo một cái trước mắt trong đại điện liền xuất hiện một cái vóc người khôi ngô lại mặt mũi tràn đầy âm lánh lao giả lao giả này người mặc trường b à o màu đỏ ngòm trên trường b à o một cái huyết sắc bọ cạp sinh động như thật chính là huyết hạt môn tiêu chí huyết luyện tử là ngươi ta không phải đã cảnh cáo ngươi hoàng cung không có lệnh của ta ngươi tốt nhất đừng xung loạn ngân long đế quốc dù sao vẫn là ta hoàng phổ gia tộc thiên hạ cho dù ngươi là huyết hạt môn môn chủ đừng cho là ta liền lấy ngươi không có biện pháp hoàng phổ hùng tài nhìn c h ầ m c h ầ m lao giả này lạnh lùng nói lao giả kia lại là huyết hạt môn môn chủ ha ha ha hoàng phổ hùng tài đến một bước này ngươi lại còn dám dạng này nói chuyện với ta nếu ta rút khỏi huyết hạt môn tất cả đối với trợ giúp của ngươi nhìn ngươi giải quyết như thế nào hiện tại ngân long đế quốc thế cục huyết hạt môn môn chủ cười ha ha một tiếng không có chút nào ý sợ hãi hoàng phổ hùng tài trong mắt sát cơ l o ạ lên nhưng ngay lúc đó liền biến mất đi xuống sau đó cười một tiếng nói huyết luyện huynh thứ lôi gần nhất bởi vì đông huyền tông sự tình tâm tình không tốt hy vọng huyết luyện huynh không cần để ở trong lòng huyết hạt môn lão giả cười hắc hắc hoàng phổ hùng tài ánh mắt l ó e lên lại hỏi huyết luyện huynh không biết hôm nay tới đây có chuyện gì đương nhiên là vì đông huyền tông cùng l i ễ u ra sự tình huyết hạt môn chủ đạo a cái kia không biết huyết luyện huynh nhưng có thượng sách hoàng phổ hùng tài nhãn tình sáng lên hỏi cường công điều động cao thủ nhất cử hủy diệt đông huyền tông việc này chẳng phải giải quyết huyết hạt môn chủ đạo cường công huyết luyện hình ngươi hẳn phải biết đông huyền tông năm đó là cỡ nào cường đại bây giờ mặc dù xa suốt bên ngoài ta hoàng phổ gia tộc thực lực là ở đông huyền tông phía trên đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi đông huyền tông nội tỉnh phi thường thâm hậu ta hoàng phổ gia tộc tùy tiện công tới chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương a hoàng phổ hùng tài nói nếu như ta huyết hạt môn toàn lực tương trợ đâu huyết hạt môn chủ khẽ mỉm cười nói các ngươi toàn lực tương trợ hoàng phổ hùng tài trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nhưng lại có một ít do dự nói tăng thêm huyết hạt môn lực lượng đương nhiên thắng dễ dàng đông huyền tông nhưng bây giờ vân tiêu tông biết ta với các ngươi hợp tác không thể không phong a lúc đầu hoàng phổ hùng tài là muốn dẫn vân tiêu tông cùng đông huyền tông hai tông tranh chấp mà hoàng phổ gia tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng vân tiêu tông cùng huyết hạt môn chính là cựu địch một khi biết được hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn cấu kết cũng không biết sẽ ra sao đây cũng là hoàng phổ hùng tài cố kỵ địa phương ừ thân là một nước tri chủ làm việc không quả quyết thật không biết n g ư ờ i là thế nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế đúng lúc này đột nhiên một tiếng phi thường âm lãnh thanh âm khó nghe từ đại điện bên ngoài truyền vào đạo thanh nhâm này vừa ra trong đại điện trừ huyết hạt môn chủ bên ngoài ba người khác sắc mặt đều là đại biến hơn nữa biến rất khó coi lớn mật là ai dám như thế cùng bệ hạ nói chuyện sẽ không sợ chém đầu cả nhà sao ngụy tam sơn hét lớn một tiếng một bức lòng đầy căm phẫn dáng vẻ ông nay thời không ở giữa hơi động một chút trên đại điện một bóng người nổi lên đây là một cái thân hình mười phần g ầ y gò nam tử trung niên người mặc trường b à o màu đỏ ngỏm cùng huyết hạt môn chủ trường b à o giống nhau y ìa hệt bất quá trên người hắn t rêu lên không phải huyết hạt mà là một đầu huyết sắc độc x à hắn s ắ c mặt tái nhợt ánh mắt vô cùng â m lãnh giống như là một con rắn độc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngụy tam sơn lạnh như băng nói ngươi nói muốn đem ta chém đầu cả nhà h ắ c h ắ c vậy ta chỉ có t r ư ớ c đem ngươi chém vừa dứt lời thân hình hắn u ô n éo như một con rắn độc đồng dạng hướng về ngụy tam sơn mà đến chỉ là tốc độ của hắn thực sự quá nhanh nhanh không thể tưởng tượng nổi trong chốc lát một cỗ băng lành âm độc khí tức bao phủ tại ngụy tam sơn trên người giờ k h ắ c này ngụy tam sơn cảm giác mình bị một đầu thế gian vô địch độc xà theo dõi giống như sau một khắc thì có sinh mệnh nguy hiểm ngụy tam sơn cái này giật mình không thể coi thường hét lớn một tiếng một thân linh biến nhất trọng tu vi t r i ể n lộ không bỏ sót đột nhiên một q u y ề n đánh về phía trước nhưng là sau một khắc hắn con ngươi đ ô n g nhiên trận to bởi vì hắn trông thấy một cái hơi có vẻ tái nhợt bàn tay dễ dàng đánh xuyên hắn đánh ra quyền k ì n h hướng về cổ họng của hắn chỗ tới mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không cách nào chống cự p h a n k cái kia hơi có vẻ tái nhợt bàn tay bắt lại ngụy tam sơn nhất hầu một cái nâng hắn lên mà ngụy tam sơn giống như là một cái không biết võ công con gà con bị gầy gò nam tử trung niên s á c h trên tay hai tay hai chân bốn phía đập loạn nhưng không có sức đánh trả chút nào một bên hoàng phổ hùng tài cùng huyết long vương trận mắt hốc mồm nhìn lấy khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi ngụy tam sơn thế nhưng là linh biến nhất trọng cao thủ tuyệt thê à, tại ngân long đế quốc hoàn toàn xứng đáng bá chủ không có bao nhiêu người có thể địch có thể nói là đứng ở đỉnh phong nhân vật nhân vật như vậy thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể giống như là một con gà con m ộ t dạng bị chụp lấy hết hầu sách trên không trung hoàng phổ hùng tài tu vi đạt tới linh biến tam trọng nhưng hắn tự nhận là cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy liền có thể chiến thắng ngụy tam sơn chẳng lẽ tu vi của đối phương đạt đến linh biến tứ trọng trở lên ý nghĩ này vừa ra hoàng phổ hùng tài trong mắt lóe lên một tia biểu tình kinh hãi bởi vì theo hắn biết ngân long đế quốc còn không có linh biến tứ trọng trở lên cao thủ lúc này ngụy tam sơn hai chân không ngừng đạp một gương mặt m a bởi vì sung huyết mà n g ẹ n thành huyết hồng sắc trong miệng không ngừng phát ra khàn khàn tiếng gào thét lúc này trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi cùng hối hận ngay tại ngụy tam sơn cảm giác t i ế t hầu muốn gậy thời điểm cái kia tái nhuận tay bỗng nhiên buông lỏng b u ơ n g hắn ra ngụy tam sơn phổ thông một tiếng rơi trên mặt đất giống một bãi bùn nao h đồng dạng co to quắp hấp. trên mặt đất, miệng hô ừ, nếu không phải xem ở ngươi còn có giá trị lợi dụng phân thượng, hiện tại liền chém ngươi. Gầy gò trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng hoàng phổ hùng tài. m à huyết hạt môn chủ liền vội vàng tiến lên, không mình hành lê nói, thuộc hạ huyết luyện, gặp qua s í c h tâm đại nhân. ừ, trung niên gầy gò hán tử chỉ là tùy ý gật đầu. m à hoàng phổ hùng tài cùng huyết long vương là là có chút trợn mắt hốc mồm. bọn hắn không nghe lầm chứ huyết hạt môn chủ tại trước mặt người này thế mà tự xưng thuộc hạ còn gọi xích tâm đại nhân đây là có chuyện gì xích tâm nhìn thoáng qua hoàng phổ hùng tài nói hoàng phổ hùng tài chẳng lẽ ta nói không đúng sao thân là một nước c h i chủ thậm chí ngay cả chuyện trong nước mình đều không giải quyết được làm việc do do dự dự chẳng lẽ không phải không quả quyết nói chuyện băng lãnh không chút nào cho hoàng phổ hùng tài mặt m ũ i hoàng phổ hùng tài trong lòng giận dữ sắc mặt rất khó n h ì n nhưng là s í c h tâm thực lực cùng huyết hạt môn chủ thái độ để hắn kiêng kỵ vặt v ầ n không dám phát tác chỉ là nói vị bằng h ư u này không biết ngươi tới ta hoàng phổ gia tộc không biết có chuyện gì cũng không có việc lớn gì ta lần này đến là muốn các ngươi hoàng phổ gia tộc quy hàng cùng ta nghe ta điều khiển s í c h tâm thản nhiên nói cái gì lời vừa nói ra hoàng phổ hùng tài cùng huyết long vương đều tức giận xích tâm ngươi là tu vi cao t h ầ m nhưng muốn chúng ta hoàng phổ gia tộc quy hàng cùng ngươi quả thực là trò cười ta hoàng phổ gia tộc cũng không phải mặc người năn bót huyết long vương lớn tiếng giống giận mà hoàng phổ h ồ n g tài sắc mặt cũng cực độ khó coi chương ba trăm hai mươi bảy hoàng phổ quy hàng cựu phẩm thế lực nhưng xích tâm chỉ là âm lánh cười một tiếng nói có đúng không ngươi hoàng phổ gia tộc mặc dù chúa tể ngân long đế quốc nhưng trong mắt ta cùng tùy ý nào nặn không có khác nhau nói xong xích tâm nhìn về phía hoàng phổ hùng tài nói hoàng phổ hùng tài người tốt nhất thức thời một chút không phải ta không n g ạ i giết người đổi một cái hoàng đế cũng giống như vậy lớn mật hoàng phổ hùng tài cũng nhìn không được nữa gầm lên giận dữ đột nhiên đứng dậy một thân thực lực phun ra một thân linh biến đỉnh cao tầng ba thực lực triển lộ không thể nghi ngờ tràn ngập trong đại điện bệnh, bệnh. cũng đúng lúc này long ỷ hậu phương hai cái người áo đen thoáng hiện mà ra hai cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức cũng buộc phát ra hướng về s í c h tâm ép đi linh biến tam trọng nhị trọng tu vi cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn s í c h tâm đột nhiên ánh mắt khẽ động ẩm vang một tiếng một cỗ so hoàng phổ hùng tài phải mạnh mẽ hơn nhiều khí tức ẩm vang bộc phát vậy mà nhất cử đánh tan hoàng phổ hùng tài cùng hai cái người áo đen liên thủ phát ra khí tức sau đó một cỗ giống như núi cao khí tức ẩm vang đặt ở hoàng phổ hùng tài cùng hai cái người áo đen trên người ẩm hoàng phổ hùng tài cùng hai cái người áo đen toàn thân đại trấn dưới chân phiến đá ẩm vang nổ tung thành khối vụn v a n g từ phía còn không có động thủ liền đã hoàn toàn áp chế hoàng phổ hùng tài cùng hai cái người áo đen linh biến ngũ trọng hoàng phổ hùng tài n ẹ n nào g kêu to linh biến ngũ trọng lại là linh biến ngũ trọng tu vi khó trách cường đại như thế phá cho ta đột nhiên hoàng phổ hùng tài giống to mi tâm phát sáng một thanh đen nhánh chiến g i ạ n bay ra c h ô i này chiến giản bay ra về sau tản mát ra vô cùng khủng bố to lớn khí tức hơi lác một cái không gian giống gợn sóng đồng dạng lắc lư giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra hoàng phổ hùng tài lấy c h ô i này chiến giản chống đỡ xích tâm áp lực xích tâm nhìn một chút c h ô i này chiến giản mắt sáng lên âm lanh thanh âm vang lên t hoàng ự c phẩm linh khí t á các i giản, ngươi không h o phổ hùng ư ngươi có chút sích tức, Lúc chủ lách nói, tình. khí hạ huyết hạt Hoàng phổ h Từ từ, tâm tới. trật nội xuống này, môn đi ra, tài ngươi gan lớn, ngươi lớn thân phận ngươi Thân phận. Hoàng phổ hùng biết tài là của sao? quả tâm sích phổ ánh mắt có chút ngưng trọng nói không sai ta cho ngươi biết xích tâm đại nhân chính là bách độc tông trường lão tin tưởng bách độc tông danh tự ngươi nên cũng đã được nghe nói à huyết hạt môn chủ âm thanh lạnh lùng nói cái gì bách độc môn trưởng lão nghe được câu này hoàng phổ hùng tài vô cùng kinh hãi mà huyết long vương càng là há to miệng gương mặt trấn kinh hai cái người áo đen mặc dù lấy áo bào đen che mặt nhìn không ra biểu lộ nhưng từ thân thể bọn họ cùng nhau lắc một cái tình huống nhìn cũng biết trong lòng bọn họ cũng không bình tĩnh hoàng phổ hùng tài mặc dù suy đoán xích tâm lai lịch không nhỏ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thế mà đến từ bách độc tông bách độc tông cái tiết nhưng là một cái chân chính quái vật khổng lồ hoàng phổ gia tộc cùng so sánh cái kia liền chẳng là cái thá gì bách độc tông nếu như muốn diệt hoàng phổ gia tộc đó cùng bóp chết một con kiến cũng xê xích không bao nhiêu thiên hoang đại địa thế lực vô số như sao thần nhất vậy khó mà tính toán mà căn cứ các đại thế lực thực lực lớn nhỏ không đều dạng đem các đại thế lực phân làm chín phẩm cấp giống hoàng phổ gia tộc vân tiêu tông đông huyền tông kỳ thật đều là cựu phẩm thế lực vừa mới vào phẩm cấp m à ngân long đế quốc cái khác một chút thế lực liền phẩm cấp đều không nhập m à bách độc tông thì là một cái thất cấp thế lực trọn vẹn so hoàng phổ gia tộc cao hơn hai cấp căn bản không ở một cái phương diện bên trên gặp hoàng phổ hùng tài đám người gương mặt kinh hãi xích huyết môn chủ khoe môi n ế t lên một tia cời ư lạnh lại nói kỳ thật Ta hoàng u y ế đến t hạt môn, là bách độc tông một bách chi nhánh, bị phân phối môn, ngân là l bị cái độc n g đế quốc m thôi. Huyết hạt ô m chủ lại nói ra một cái kinh thiên bí mật. Chuyện của chấm. kinh thiên h lại nói tôi VN. n ra một mật. bí o à phổ hùng tài một mặt hoảng sợ nhìn lấy huyết hạt môn chủ xích tâm nhìn hoàng phổ hùng tài một chút nói hoàng phổ hùng tài ta không ngại ngay thẳng nói cho ngươi ta chăm độc thánh tông bây giờ cùng đêm đế quốc tranh đấu vô cùng t ị c h liệt tông chủ đã trải qua hạ lệnh nhất định phải ngân long đế quốc thần phủ, có thể thuận tiện phải phủ, thể ta đế quốc có bách độc tông ở đây xúc tích h lực lượng, phía đem đế quốc. Cho tộc hoàng phổ không chủ nên, lần gia ứng, lửa tông ta đáp đó hạ Bách trên cung điện hoàng phổ hùng tài tự lẩm bẩm sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại có thật sâu k i ế n kỵ bách độc tông a vậy căn bản không phải hắn hoàng phổ gia tộc có thể chống cự a nhưng là cứ như vậy quy hàng hắn lại sâu sắc không cam lòng trong mắt của hắn lóe ra do dự quan mang xích tâm giống như xem thấu hoàng phổ hùng tài ý nghĩ âm lanh cười một tiếng nói hoàng phổ hùng tài chỉ cần ngươi đồng ý quy hàng hoàng phổ gia tộc y y ải nguyên vẫn là ngân long đế quốc chúa tể hơn nữa ta biết các ngươi gần nhất gặp phải phiền thoái ta cũng có thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi quy hàng ta sẽ đích thân dẫn đầu cao thủ giúp đỡ bọn ngươi diệt đi đông huyền tông cùng vân tiêu tông thống nhất ngân long đế quốc xích tâm lời vừa nói ra để hoàng phổ hùng tài nhãn tình sáng lên nếu như vậy cũng là có thể a dù sao cũng so bị bách độc tông diệt đi tốt lời ấy coi là thật hoàng phổ hùng tài hỏi đương nhiên làm thật xích tâm cười nhạt nói được vậy ta hoàng phổ gia tộc đáp ứng rồi về sau quy hàng bách độc tông vì bách độc tông như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó hoàng phổ hùng tài hít sâu một hơi không người hướng xích tâm hành lễ mà huyết long vương cùng hai cái người áo đen tăng thêm lúc này đã trải qua miễn cưỡng đứng dậy ngụy tam sơn cũng không mình hành lễ hhh á t á t á t t ố t như vậy huyết luyện tử n g ư ờ i triệu tập huyết hạt môn tất cả cao thủ phối hợp hoàng phổ cao thủ của gia tộc bí mật tần n ú t đến đông huyền tông bốn phía phong tỏa tất cả đường lui đến thời cơ thích hợp liền quy mô tiến công nhất cử tiêu diệt đông huyền tông xích tâm phân phò nói đúng huyết hạt môn chủ hoàng phổ hùng tài cùng nhau đáp ứng ngân long đế quốc phương đông những cái kia tuyên bố ủng hộ liễu mi đại thành còn có hai đại quân đoàn đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu đặc biệt là hai đại quân đoàn đã bắt đầu điều động hướng về đông huyền phương hướng xuất phát cùng đông huyền tông thành kỷ giác chi thế chỉ chờ đông huyền tông cùng lông mày ra lệnh một tiếng liền bắt đầu ồ ạt tiến công mà trong khoảng thời gian này đông huyền tông bầu không khí cũng là một mảnh yên lặng có loại t ố c s á t chi khí trên không trung tràn ngập mỗi một người học trò đều đang cố gắng tu luyện tận lực tăng thực lực lên ma liên tại hoàng phổ gia tộc quy hàng bách độc tông sau ngày thứ ba đông huyền tông phát ra mệnh lệnh để phương đông hơn một trăm tòa đại thành liên hợp hai đại quân đoàn hướng về tây bộ tiến lên từ từ, từ từng bước xâm chiếm hoàng thất lực lượng đại chiến rốt cuộc bộc phát hai đại quân đoàn tăng thêm hơn một trăm tòa đại thành hết thể hai trăm vạn đại quân từ từ hướng về kia chút nghe lệnh của hoàng phổ gia tộc đại thành xuất phát đại quân những nơi đi qua những cái kia đại thành nhao n h a u đầu hàng mà hoàng phổ gia tộc cũng khẩn cấp điều động cái khác sáu đại quân đoàn lực lượng đến đây trợ giúp về phần đông huyền tông tạm thời còn án binh bất động mà vân tiêu tông ở tại phương hướng tây bắc tạm thời không có động tĩnh đông huyền tông đường phong trụ sở chiến tranh bộc phát đã qua mười ngày đường phong một bên khắc khổ tu luyện một bên phái mập mạp nghe ngóng liên quan tới chiến tranh tin tức đi qua đoạn này tu luyện đường phong tu vi cũng có tiến bộ thành công đột phá đến ngưng đan tứ trọng trung kỳ khoảng cách hậu kỳ cũng không xa chương ba trăm hai mươi tám đông huyền đại chiến mở ra mà trong khoảng thời gian này đường phong lại cho tiểu tử hai khối hoang long cốt phiến tiểu tử luyện hóa về sau thành công lại tấn thăng lên một cấp đặt đến lục cấp đan thu cảnh giới ân đ ỗ n g nhiên đường phong soạt một tiếng ra gian phòng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trên bầu trời vang lên kịch liệt tiếng oanh minh sau đó một nói kiếm thật lớn ánh sáng phá thoái hư không hướng về đông huyền tông bên này bạo c h ả mà m tới đạo kiếm quang này quá mạnh còn chưa tới thì có một cô áp lực cực lớn cuồng ép mà hạ linh biến cường giả đường phong con n g ư ờ i đột nhiên c o rụt lại hoàng phổ hùng tài ngươi lại dám tập kích ta đông huyền tông tại đông huyền tông chỗ sâu hét dài một tiếng chuyển đến một vị tóc bạc hoa dâm lão phụ chống gậy bay lên bầu trời chính là bạch lão sau đó bạch lão quải trượng một kích mà ra kích liệt biến lớn kích xuyên qua hư không cùng đạo kiếm quăng kia đụng vào nhau tiếng oanh minh về sau một bóng người nổi lên chính là hoàng phổ hồng tài Bạch! Bạch! lúc này đông huyền tông bên trong lại có mấy đạo nhân ảnh bay lên bầu trời theo thứ tự là sở vân thiên đan lão còn có viêm lão hoàng phổ hùng tài ta thực sự không nghĩ tới ngươi hoàng phổ gia tộc lại dám đến tấn công ta đông huyền tông chuyện của tôi chấm vn sở vân thiên nhìn lấy hoàng phổ hùng tài hơi kinh ngạc cũng không phải sở vân thiên quá tự tin mà là đông huyền tông năm đó dù sao vô cùng cường đại mặc dù bây giờ thực lực tổng hợp không được cao thủ cũng không có hoàng phổ gia tộc nhiều nhưng dù sao nội tình thâm hậu có ẩn n ú t thủ đoạn đây cũng là giống hoàng phổ gia tộc vân tiêu tông thế lực như vậy không dám đánh đến tận cửa bởi vì ai cũng không biết đông huyền tông các vị tổ tiên lúc trước lưu lại cái gì hoàng phổ hùng tài trên mặt mang cười lạnh lớn tiếng nói sở vân thiên các ngươi đông huyền tông đại nghịch bất đạo lại dám cấu kết liêu ra dư nghiệt khởi binh tạo phản đây là phản nghịch là chu cựu tộc tội lớn từ nay về sau đông huyền tông không cần thiết lưu trên đời này phản địch hoàng phổ hùng tài cuối cùng ai mới là phản địch người trong thiên hạ con mắt là sáng như tuyết liêu gia chính là ngân long chính thống ba ngàn năm trước ngươi hoàng phổ gia tộc khởi binh lật đổ liêu gia chu s á t liêu gia cả nhà bây giờ các ngươi hoàng phổ gia tộc không chỉ có cấu kết huyết hạt môn giết hại trung lương hành vi như vậy căn bản không xứng vì ngân l o n g c h i chủ ngân l o n g đế quốc hẳn là trả lại liêu gia tất cả sở vân thiên hét lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ đông huyền bá lúc này mấy đạo hồng quang cấp tốc bay tới mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở không trung ngụy tam sơn huyết long vương còn có hai cái người áo đen đều là linh biến cảnh cao thủ khí thế như hồng nhiều như vậy cái linh biến cảnh cao thủ xuất hiện chỉ cần là tại đông huyền tông nội môn đều cảm ứng được từng cái nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử thậm chí là chân chuyện đệ tử trưởng lao các loại đều đi ra ngoài phòng nhìn lên bầu trời huyết long vương vừa xuất hiện l i ề n hét lớn lớn mật sở vân thiên ngươi dám dạng này cùng bệ hạ nói chuyện sẽ không sợ chu sát cựu tộc sao còn nữa các ngươi đông huyền tông gan to bằng trời không chỉ có dám ủng hộ liêu gia dư nghiệt còn sai xử đường phong sát hại đại hoàng tử điện hạ quả thực là tội đáng chết vạn lần hiện tại các ngươi mau đem liếu mi cùng đường phong giao ra bệ hạ có lẽ sẽ cân nhắc mở một mặt lưới huyết long vương câu nói này đúng là để đông huyền tông trên dưới trong lòng chấn động bất quá bọn hắn không phải e ngại huyết long vương bọn hắn khiếp sợ là hoàng phổ vô địch chết rồi hơn nữa còn là bị đường phong đánh chết cái này khiến vô số người tâm lý nổi lên kinh đào hải lãng lúc trước đường phong chém giết hoàng phổ vô địch một chuyện cũng không có chuyển tới cho nên đông huyền tông trừ một chút cao tầng cái khác người biết không nhiều lúc này vừa chuyển ra đi vô số trong mắt người nổi lên kinh hãi sau đó chính là vô tận bội phục sở vân thiên ánh mắt vô cùng bình tĩnh nói các ngươi hôm nay đến chính là vì chuyện này sau đó còn là mời trở về đi sở vân thiên xem ra ngươi là không đáp ứng hoàng phổ hùng tài sắc mặt vô cùng lạnh lùng nói các ngươi hoàng phổ gia tộc vô đạo người người có thể chu d i ệ t không có chuyện gì để nói sở vân thiên âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha muốn c Hoàng ta h phổ hùng u quá huyền, y này, nay, ề n tông không bản hơn nữa, ngân long không đông Hoàng giết. hôm sợ sự phổ h có rồi lại tài cười ha ha, cái cuối cùng chữ giết, càng giết, xa xa ngoài. Giết. tài ha ha, chuyển Hoàng phổ xa xa ra hùng là vừa mới nói xong tại đông huyền tông ngoại môn bên ngoài vang lên dùng trời hét h ọ sau đó sở vân thiên t r ờ linh biến cảnh cường giả xuyên thấu qua hư không nhìn về phía ngoại môn phương hướng vô số cao thủ phô thiên cái địa đánh tới ngoại môn khu vực hoàng phổ hùng tài các ngươi sớm có dự m ư u sở vân thiên biến sắc nhiều cao thủ như vậy đ ỗ n g nhiên rết vào tuyệt đối là sớm có dự m ư u là lúc trước đã sớm bí mật lẻn vào đến đông huyền phụ cận mà lúc trước cái khác đại thành liên tục bại lui đoán chừng cũng là giả tượng là dùng để hấp dẫn đông huyền tông ánh mắt rất nhiều người lập tức đều nghĩ thông rồi sắc mặt nhao nhao có chút khó coi ngoại môn khu vực trong lúc nhất thời tiếng kêu i ế t dầm trời vô cùng thảm liệt nội môn khu vực đệ tử hướng ra phía ngoài cứu viện sở vân thiên lớn tiếng phân phó còn muốn cứu viện trước c ô lấy chính các ngươi đi giết cho ta hoàng phổ hùng tài lần thứ hai quát lạnh một tiếng chỉ thấy bầu trời bên trong từng đạo từng đạo hường quang phá không bay tới cái này toàn bộ đều là ngưng đan cảnh trở lên cao thủ bay về phía đông huyền tông nội môn các ngọn núi sau đó từng đạo từng đạo cường đại công kích đánh tung mà hạ mơ tưởng viêm lão tính tình nóng nảy lập tức hét lớn một tiếng miệng hơi mở một đạo hỏa diễm hướng về kia chút ngưng đàn cảnh cao thủ công tới lao r a hỏa đối thủ của ngươi là ta ngụy tam sơn hét lớn một tiếng thân thể khẽ động nhất đao chảm hướng viêm lão ngụy tam sơn tới tốt lắm hôm nay chẳng ngươi viêm lão gầm thét cùng ngụy tam sơn đại chiến cùng một chỗ ẩm ẩm ẩm hai người đều là linh biến nhất trọng cao thủ ở trên bầu trời đại chiến càng đánh càng cao rất nhanh liền bay ra trên tầng mây ở trên không đại chiến hoàng phổ hùng tài đã ngươi dám lên môn liền để lão thân tiễn ngươi trầu trời nhé bạch lão vừa xài bước ra trong tay quải trượng oanh một cái mà ra ẩm to lớn quải trượng hướng về hoàng phổ hùng tài đánh tới bạch tiểu tiên vẫn là để lão phu đánh với ngươi một trận đi một đạo hơi có vẻ thân ảnh già nua vang lên sau đó không trung run lên một cái thân hình khôi ngô cao lớn nhưng là đầu tóc bạc trắng lao giả xuất hiện ở không trung trong tay hắn có một thành đâm một cái già cùng bạch lao q u ả i trượng đụng vào nhau cong bạch lao cùng đối phương thân thể run lên cùng nhau lui về phía sau hoàng khắp thiên hạ ngươi còn chưa có chết bạch tiểu tiên kêu to mà sở vân thiên đám người sau khi nghe được trong lòng cũng là đại trấn hoàng khắp thiên hạ chính là hoàng phổ hùng tài phụ thân ngân long đế quốc đời trước hoàng đế đã sớm nghe đồn hắn đã chết không nghĩ tới còn sống p h ụ hoàng hoàng phổ hùng tài kêu lên hùng tài bạch tiểu tiên liền giao cho ta ngươi chủ trì đại cuộc hoàng khắp thiên hạ nói trận trong tay chỉ hướng bạch lão bạch tiểu tiên chúng ta đã có hơn một trăm năm chưa hề giao thủ đi hôm nay vừa vặn phân cái thắng bại chính có ý đó bạch lão lạnh lùng nói bạch bạch sau đó hai đại ngân long đế quốc nhất đỉnh phong cường giả cũng bay lên không trung đại chiến cùng một chỗ tông chủ lúc này tại đông huyền tông phía dưới lại có hai cái lão giả bay lên chương ba trăm hai mươi chín hôn chiến đây là đông huyền tông mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão linh biến cảnh cường giả đông huyền tông ngoài sáng trong tối lục đại linh biến đều đã đi ra tông chủ nơi này giao cho chúng ta ngươi xuống dưới chủ trì đông huyền kiếm trận lấy phòng ngửa v ắ n nhất hai cái thái thượng trưởng lao nói sở vân thiên điểm điểm nói mấy vị trưởng lão vụ phải cẩn thận sau đó sở vân thiên thân hình khẽ động xuất hiện ở đông huyền phong đỉnh một tòa trên trận đài hai tay của hắn huy động liên tục từng đạo từng đạo văn quyết b ố c ra t ừ n g đạo từng đạo trận văn ngưng tụ mà ra bay vào trong trận đài đồng thời hét lớn một tiếng truyền ra ngoài thủ trận đệ tử mở trận vừa mới nói xong ông một tiếng vang lên trận đài lập lòe lên từng đạo từng đạo quan g mang sau đó quan g mang bao phủ tại sở vân thiên trên người như thần lâm thế mà trên bầu trời hoàng phổ hùng tài sau lưng hai cái người á o đen cùng huyết long vương lúc này cũng cùng đan láo đám ba người đại chiến cùng một chỗ cả mảnh trời không lập tức biến thành kinh khủng chiến trường tiếng oanh minh không ngừng giống như là muốn nổ bể ra tới mà hoàng phổ hùng tài lập ở trong hư không không hề động lạnh lùng nhìn lấy toàn bộ đông huyền tông giết lúc này hoàng phổ gia tộc ngưng đan cảnh cao thủ cũng xông vào đông huyền tông các ngọn núi bên trong một trận hôn chiến kịch liệt liền triển khai như vậy phốc phốc đường phong tay cầm chiến kiếm nhất kiếm quét ra một người ngưng đan nhất trọng người mặc thiết giáp cao thủ bị đường phong chạm vì làm hai nửa mập mạp đại trung theo ta đi phụ thân nơi đó đường phong vung tay lên một đạo nguyên lực như băng từ đồng dạng cuốn lên mập mạp cùng đường trung sau đó hướng về đường hiên ở tại sơn phong bay đi lúc này đông huyền tông đã trải qua toàn bộ biến thành chiến trường tiếng kêu g i ế t dầm trời vô số nội môn đệ tử hạch tâm đệ tử còn có chân truyện đệ tử trưởng lao các loại đều cùng người kịch liệt chém giết đó là đường phong giết hoàng đế bệ hạ có lệnh chỉ cần giết đường phong liền có thể phong hầu giết ta một số người nhìn thấy đường phong về sau nhao nhao đỏ hướng mắt hướng về đường phong đánh tới muốn chết đường phong gầm thét hai cái sao trời ngưng tụ mà ra sau đó hướng về những người này đánh tới tiếp lấy mánh liệt nổ tung lên phanh đúng chút bốn cái sông gần ngưng đan cảnh cao thủ trong nháy mắt bị tạc thành tan xương nát thịt trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám tiến lên đường hiên ở tại s ơ n phong khoảng cách đường phong vô cùng gần hơn mười hô hấp đã đến ẩm lúc này nơi này cũng phát sinh đại chiến ba cái ngưng đan cảnh cao thủ đang công kích đường hiên chờ người của đường ra mà đường hiên bên này chỉ có hai vị ngưng đan cảnh võ giả cái kia chính là đường hiên cùng đường phong lúc trước lưu tại đường già phong hồng hai cái ngưng đan cảnh cao thủ lại như thế nào ngăn lại được ba người ngưng đàn c ả n h đâu đường hiên cùng phong hồng mặc dù kiệt lực ngăn cản nhưng y y nguyên có người của đường ra thỉnh thoảng bị chém giết ha ha đông huyền tông lại dám cùng hoàng thất đối nghịch khởi binh tạo phản nhất định bị phúc diệt các ngươi liền cam chịu số phận y một người trong đó cười lạnh liên tục thân hình biến ả o ở giữa nhất kiếm đâm ra một cái đường phong hộ vệ bị một kiếm đâm xuyên cổ họng lập tức mất mạng a đường hiên thét dài tiếng giống như sấm nhưng đối thủ của hắn gắt gao kéo lại hắn hắn căn bản là không có cách p h â n thân cứu người chết đi cái kia cái ngưng đan cảnh c a o thủ ánh mắt băng lãnh lại là nhất kiếm đâm ra nhưng đột nhiên hắn cảm giác có một cỗ cự lớn áp lực kinh khủng đ è xuống hắn giật nảy cả mình ngẩng đầu nhìn lên lập tức con mắt đều trợn tròn đường phong hắn giống to đáng chết đường phong chỉ phun ra hai cái một chữ một đạo kiếm quăng chém xuống một cái người kia m i ệ n g cưỡng dơ kiếm lại cả người lẫn kiếm bị chém thành hai nửa là đường phong hai người khác hoảng hốt muốn chạy trốn nhưng đã muộn bị đường phong nhất kiếm một cái đánh g i ế t ở đây phong nhi đường hiên đi tới kêu lên phong thiếu ra đường mục phong hồng đ ắ n g người tiến lên hành lễ đặc biệt là phong hồng nhìn lấy đường phong con mắt cực kỳ phức tạp càng nhiều hơn chính là kính sợ cùng khâm phục lúc trước hắn vừa mới bị đường phong bắt thời điểm là khâm phục nghĩ đến một ngày kia có thể trả thù đường phong nhưng thời gian lâu dài hắn đối với đường phong là càng ngày càng chấn kinh đường phong quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh cái này khiến tâm tình của hắn từ từ thay đổi từ từ thực tình uy thuận đường phong cha ngươi không sao chứ đường phong tiến lên nhìn về phía đường hiên cha không có việc gì đường hiên nói đường phong chịu chết đi lúc này một bóng người thoáng hiện hướng về bên này cấp tốc bay tới đồng thời một đạo kiếm khí hướng về bên này chém tới cao thủ đây là một cái ngưng đan thất trọng đỉnh phong cao thủ trong n g a y mắt đường phong liền đoán được tiểu tử đường phong vung tay lên tiểu tử hét điên cuồng tấn công mà ra hướng về đối phương đánh tới trong quá trình này tiểu tử cấp tốc biến lớn rất nhanh liền biến giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng giống tiểu tử tiếng giống như sấm há mồn phun một cái một đạo tử sắc cột sáng đánh phía đối phương đem kiếm khí của đối phương một kích mà nát ngay sau đó tiểu tử công kích như giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích mà đến cái kia người ngưng đan thất trọng cao thủ trong lòng cực kỳ kinh hãi hắn không nghĩ tới đường phong thả ra một cái chiến thú c ư nhiên như thế cường đại hắn căn bản không phải đối thủ hắn hoảng sợ phát ra phẫn nộ tiếng giống nhưng là vô dụng theo tiểu tử luyện hóa hoang long cốt phiến tăng nhiều hắn hoang long huyết mạch cũng càng ngày càng cao chiến l ự c cũng càng mạnh tăng thêm tiểu tử đã trải qua đột phá lục cấp đan thú đối phó một người ngưng đan thất trọng đỉnh phong cao thủ cũng không phải là cái gì về khó giống tiểu tử gào thét điên cuồng tấn công người kia giống to nhưng hơn mười chiêu về sau y y ải nguyên bị tiểu tử một cái đuôi quắt chúng đứt thành hai đoạn đường hiên đám người nhìn tóc thẳng cứ thế theo bọn hắn nghĩ là vô cùng cường đại ngưng đan thất trọng cao thủ thế mà bị tiểu tử mấy cái liền đánh chết đây quả thực là quá khiếp sợ cha chúng ta đi đông huyền phong đường phong nói ở chỗ này rất không an toàn tại đường phong xem ra đông huyền phong chính là đông huyền tông hạch tâm mới là an toàn nhất chính hắn không sợ nhưng chính là lo lắng đường hiên đám người được đường hiên gật đầu ngay tại đường phong đám người muốn đổi hướng đông huyền phong thời điểm đỉnh núi bên trên một đạo hồng quan g cấp tốc bay tới sau đó một lao g i ả thân ảnh xuất hiện t r â n trường lão đường phong nhận biết người nọ là đông huyền tông hạch o tâm trường lão đường phong ngươi quả nhiên ở chỗ này tông chủ có mệnh bảo ngươi cùng phụ thân ngươi đám người đến đông huyền phong tiến vào thánh luyện chi địa t r â n trường l ã o nói tiến vào thánh luyện chi địa ta cũng tiến đường phong s ữ n g sở không sai lần này hoàng phổ gia tộc biết rõ đông huyền tông có nội tình lại còn dám tới công tông chủ sợ ngoài ý muốn nổi lên cho nên đông huyền tông một chút có thiên phú đệ tử tiến vào trước thánh luyện tri địa vạn nhất xuất hiện không thể ngăn trở biến hóa có thể bảo vệ lưu ta đông huyền tông truyền thừa không ngừng trần trường lão nói đường phong thần sắc khẽ động mở miệng nói được vậy ta cùng phụ thân ta liền hơi quá đi trần trường lão gật đầu nói vậy các ngươi mau chóng tới ta còn muốn thông chi những người khác Bệnh. vừa mới nói xong c h â n trưởng lão liền hóa thành một đạo hồng quang bay mất cha chúng ta đi đường phong kêu một tiếng chương 330, tiễn biệt đ ấ m máu một chiến sau đó đường phong cùng đường hiên đám người hướng về đông huyền phong mà đến ven đường mặc dù là một mảnh hôn chiến nhưng là lấy đường phong chiến lực tăng thêm tiểu tử linh biến không ra hoặc là ngưng đan cựu trọng cao thủ nếu không căn bản ngăn không được đường phong trên đường đi đường phong liên trả mấy người đường phong bọn hắn thành công đi vào đông huyền phong bên trên sau đó đường phong mang theo đường hiên đám người hướng tổ sư đại điện cái hướng kia đường phong đi theo ta đi vào tổ sư đại điện về sau một cái lao giả tóc trắng xuất hiện ông lao tóc trắng này k h í tức thâm bất khả chắc đường phong suy đoán cho dù không phải linh biến cảnh cường giả tuyệt thế cũng tuyệt đối đạt đến ngưng đan cựu trọng cao thủ như vậy tại đông huyền tông thân phận cũng tuyệt đối không tầm thường đi theo lao giả đi tới thánh luyện đại điện cửa vào lúc đầu phong bê thánh luyện c h i địa cửa vào lúc này lại là mở ra hai khối phiến đá tách ra lộ ra phía dưới một cái đen nhánh vòng xoáy tại lối vào còn có hai cái lao giả tóc trắng khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó hai cái này láo giả cho đường phong cảm giác không kém chút nào lúc trước lao giả kia tham kiến chư vị tiền bối đường phong ôm quyền hành lễ mà đường hiên đám người cũng đi theo hành lễ ừ đường phong ta đám ba người phụng tông chủ c h i mệnh c h ấ n thủ nơi này ngươi có thể cùng phụ t h â n ngươi tiến vào bên trong một cái lao giả nói đa tạ ba vị tiền bối đường phong ôm quyền sau đó quay đầu nhìn về phía đường hiên nói cha n g ư ơ i và m ộ t thúc thúc bọn hắn tiến vào thánh luyện c h i địa đi nơi đó tương đối an toàn. đường hiên giật mình nói phong nhi vậy còn ngươi cha các ngươi đi vào trước phong nhi còn có chút việc một hồi liền sẽ theo tới đường phong nói. đường hiên cười một tiếng nói phong nhi ngươi không cần gạt ta ta tâm tư của ngươi ta còn không biết sao ngươi là muốn cùng đông huyền tông tổng cộng cùng tiến lùi a đường phong ngần người trong lúc nhất thời không có lên tiếng chính là lấy tính cách của hắn không có khả năng trốn tránh hắn quyết định cùng đông huyền tông cùng một chỗ cùng hoàng phổ gia tộc ra sức một trận chiến mặc kệ kết quả như thế nào muốn hắn bỏ xuống cả cái tông môn trước chạy đến thánh luyện c h i địa bên trong hắn làm không được cái này cũng cùng hắn võ đạo c h i lộ không hợp đường hiên nhìn chằm chằm đường phong con mắt nhìn một hồi đột nhiên cười một tiếng nói phong nhi cha đáp ứng ngươi Tiến vào thánh luyện tri địa nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta phải sống tới gặp ta biết con không khác ngoài cha đường hiên vô cùng rõ ràng đường phong tính cách nếu như cưỡng ép gọi đường phong cùng bọn họ cùng một chỗ tiến thánh luyện tri địa cái k i a t ạ i đường phong trong lòng sợ rằng sẽ lưu lại khúc mắc từ nay về sau v õ đạo c h i lộ sẽ khó khăn trùng điệp đây đối với v õ đạo c h i người mà nói là phi thường lớn trở ngại mà nếu hắn cũng không tiến vào thánh luyện tri địa như vậy đường phong trong lòng liền sẽ coi lo lắng phải phân tâm chiếu cố hắn cùng với người của đường ra nói như vậy đường phong càng thêm nguy hiểm cho nên hắn suy tư một chút liền đáp ứng tiến nhập làm như vậy đường phong trong lòng lại không lo lắng mới có thể phát huy mười tầng chiến lược còn sống cơ hội mới có thể lớn hơn được cha phong nhi nhất định đáp ứng người nhất định còn sống đi gặp phong nhi còn phải dẫn hình nhi cùng mẫu thân về nhà đâu chúng ta người một nhà còn muốn đoàn tụ đây gặp đường hiên đáp ứng đường phong thở dài một hơi n g h ĩ lộ ra tiếu dung sau đó đường phong nhìn về phía mập mạp cùng đại trung hai người nói hai người các ngươi đi vào trung lão đại ta không vào đi ta muốn hầu ở lão đại bên người cùng hoàng phổ gia tộc t ạ m t o á một trận chiến mập mạp lập tức kêu lên phong thiếu ta cũng không đi đại trung cũng gọi là nói nói nhảm gọi các ngươi đi các ngươi liền đi vào đại trung ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ vậy liền bảo hộ cha ta nếu hắn có cái gì bất chắc ta lấy ngươi là hỏi đường phong quát l ệ n h nói phong thiếu vậy ngươi đại trung nhất thời ngây ngẩn cả người nói không ra lời mập mạp ngươi cũng đi vào không phải ngươi ở bên ngoài sẽ chỉ vướng chân vướng tay đường phong nói rất không khách khí lão đại mập mạp kêu một tiếng nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đi thôi đường hiên thở dài một tiếng trong lòng của hắn mười phần đau nhức giống như là đã n ứ ớ c ra đồng dạng nhưng hắn nhất định phải nhìn xuống phong nhi cha tại thánh luyện chi địa chờ ngươi đường hiên để lại một câu nói về sau sau đó không chút do dự q u a y người hướng về cửa vào mà đến tiếp lấy nhảy xuống cái khác người của đường ra cũng n h a o n h a o đi theo phong thiếu ngươi nhất định phải tới đại trung vừa đi vừa gọi sau đó cũng nhảy xuống cửa vào lão đại nếu như ngươi không có tới ta nhất định phải đi tìm ngươi ta chú ý tiêu g i a o cả một đời theo định ngươi mập mạp kêu to sau đó cũng nhảy xuống cửa vào cha m ộ t thúc thúc đại trung mập mạp bảo trợ đường phong nói nhỏ một câu sau đó hắn quay người sai bước ra địa phương này trên nửa đường hắn quả nhiên thấy được một chút phi thường trẻ tuổi thiếu niên nam nữ bị đưa tới nơi này tiến vào thánh luyện c h i địa ở trong xem ra sở vân thiên là dự định làm hai tay chuẩn bị đường phong rất nhanh liền ra phiến địa vực này đi ra tổ sư đại điện đi vào trước mặt một tòa trên quảng trường đông huyền phong vô cùng khổng lồ riêng là một tòa quảng trường liền có thể chứa đựng hơn mười vạn người không ngừng bởi vậy có thể thấy được đông huyền phong to lớn cũng là như thế tại đông huyền phong bốn phía đại chiến cũng là kịch liệt nhất hoàng phổ cao thủ của gia tộc một mực hướng nơi này trùng kích hai phe thế lực đại chiến phi thường kịch liệt giết đường phong vừa đến nơi này liền đằng không mà lên hướng về hoàng phổ cao thủ của gia tộc đánh tới là đường phong giết hắn vậy hạ trùng điệp có thưởng có người vừa nhìn thấy đường phong liền giống to tiếp đó thì có cao thủ thẳng hướng đường phong đương nhiên dám giết hướng đường phong đều là cao thủ chí ít cũng là ngưng đan lục trọng trở lên thậm chí không thiếu ngưng đan thất trọng cao thủ giống tiểu tử giống to từ đường phong trên bờ vai nhảy xuống hướng về kia một số người đánh tới sau đó đường phong vung tay lên ngân ngân từ tiểu tháp bên trong xuất hiện ngồi ở đường phong trên vai ngân ngân giết những tên bại hoại kia ta bảo ngươi giết hai ngươi liền giết hai đường phong nói ngân ngân nháy con mắt này nhìn một chút bầu trời khi hắn nhìn thấy hoàng phổ hùng tài huyết long vương đám người về sau trong mắt tránh trước r a nổ khí đĩu môi nói bại hoại bại hoại ngân ngân nhận đến bọn hán bọn họ là lúc trước muốn ngân ngân bại hoại ngân ngân muốn đánh bọn hán ẩm nói xong ngân ngân liền đấm ra một quyền một quyền này trực tiếp đem hai cái hoàng phổ gia tộc bên kia hai người ngưng đan thất trọng ba người ngưng đan lục trọng cao thủ tươi sống đập chết cái này khiến phụ cận một chút hoàng thất cao thủ bị hù muốn chết cái này tiểu nữ hài này là ai cũng quá kinh khủng đi bại hoại ngân ngân muốn đánh kẻ xấu ngân ngân đều thân thể khẽ động vừa bay mà ra hướng về hoàng thất cao thủ đấm tới một quyền một quyền đánh xuống lại là chết một mảng lớn bên trên bầu trời hoàng phổ hùng tài nhìn thấy ngân ngân xuất thủ thần s ắ c khẽ động sau đó trong mắt buộc phát ra hảo quang sáng trói chân long thật là chân long xem ra vô địch chính là chết tại đây đầu chân long trên tay hoàng phổ hùng tài nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới ngân ngân tiếp đó hắn vung tay lên trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến một tiếng ba động đột nhiên tại những cái kia ngưng đan cảnh trong cao thủ có hai khí tức của người đột nhiên cấp tốc cường đại lên trong n g á y mắt một thân linh biến cảnh tu vi liền triển lộ không thể nghi ngờ hướng về ngân ngân tấn công mà đến chương ba trăm ba mươi mốt kiếm trận giết linh biến trong đám người thế mà ẩn dấu đi cương đông huyền phong chi đỉnh trên trận đài sở vân thiên sắc mặt đại biến hai tay văn quyết cấp tốc kết động trên trận đài trận văn quang mang đại thịnh đồng thời sở vân thiên trong miệng hét lớn chư vị trưởng lão cho ta toàn lực ngăn trở bọn hán đường phong có thể nói là đông huyền tông tương lai sở vân thiên tuyệt đối không thể nhìn thấy hắn xảy ra chuyện ẩm ẩm ẩm kỳ thật đều không cần sở vân thiên phân phó những cái kia vốn là cách hai cái linh biến cảnh cường giả tương đối gần trường lao nhao nhao gầm thét xuất thủ hướng về hai cường giả đánh tới tối thiểu có mười mấy người hơn nữa đại đa số đều là ngưng đan thất trọng trở lên nhưng liền xem như nhiều cao thủ như vậy y y hải nguyên khó mà ngăn cản hai đại linh biến cảnh cường giả mười cái đông huyền tông trường lão bị đánh hướng về sau rút lùi thẳng đến bất quá cũng bởi vì như thế một ngăn cản khiến cho hai người công kích suy yếu rất lớn người xấu coi quyền ngân ngân đấm ra một quyền cùng hai người công kích doanh ở cùng nhau một tiếng nổ ầm ầm ngân ngân hướng về sau lùi gấp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhưng này hai cái linh biến cường giả thân hình cũng là nhoáng một cái bị ngăn cản để đọc c h u y ệ n ngân ngân mặc dù rất mạnh ngưng đan cựu trọng đều có thể một quyền đập chết nhưng so sánh cùng linh biến cảnh cường giả còn hơi kém hơn như vậy một chút chân long quả nhiên cường đại chỉ là vừa mới ra sinh mà thôi nếu là trưởng thành không biết khủng bố đến mức nào hai cái linh biến cảnh cường giả con mắt tỏa ánh sáng nhìn c h ầ m c h ầ m ngân ngân xuất thủ đưa nó cầm xuống hai người liếp nhau lại đồng thời xuất thủ hai bàn tay to hướng về ngân ngân giam mà hạ nhưng ngay lúc này sắc mặt hai người đại biến ngẩng đầu nhìn lên một đạo kinh người tới cực điểm kiếm quang hướng về hai người chém tới cái này một đạo kiếm quang uy lực không cách nào tưởng tượng lớn đến hai người giống như khó mà chống cự đông huyền kiếm trận sắc mặt hai người đại biến kinh hãi kêu lên không sai cái này một đạo kiếm quang chính là sở vân thiên lấy kiếm trận phát ra trốn không có chút nào cân nhắc hai người chia làm hai cái phương hướng cấp tốc bỏ chạy đông huyền kiếm trận tại tám trăm n ă m trước uy danh cực lớn chính là cơ đông huyền tự mình bố chi xuống danh sưng có thể chạm linh biến nhưng là cái này tám trăm n ă m đến đông huyền kiếm trận không có cơ hội thi triển ngoại nhân còn tưởng rằng đông huyền kiếm trận hơn phân nửa đã trải qua hỏng khó mà khởi động cho nên lúc này khẽ động hai người đương nhiên bị hù hồn bay lên trời trốn đi được sao đông huyền c h i đỉnh trên trận đài sở vân thiên tóc dài bay lên trên người có một cố lạnh lùng sắc cơ tay phải vung lên kiếm khí hướng phía một người trong đó cấp tốc chém tới h i u tốc độ kiếm khí nhanh chóng không gì sánh kịp trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn mét không gian hướng về một người trong đó chém xuống sơn nhạc người kia hoảng hốt toàn thân nguyên lực dâng trào hán đan điền phát sáng một tòa núi nhỏ bay ra bay ra về sau kịch liệt biến lớn đảo mắt biến thành một tòa cùng chân chính đại sơn không xê xích bao nhiêu Đây là nhưng g nguyên ư ờ i i này n l Đại sơn hùng n bao la h vĩ, như một tòa trôi ổ i tại t r ố n không thần sơn, hướng về chém mà đến kiếm khí thần hướng chém đánh、tới. Nhưng sơn, đến vụt tới. về mà là kết quả lại là kinh người đại sơn bị kiếm khí xuyên thủng mà qua tại cái kia linh biến cường giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm từ mi tâm của hắn xuyên thủng qua đi hắn chừng t r o n g mắt lộ ra không cách nào tin cùng vẻ không c a m l ò n g không có khí tức một cái linh biến cảnh cường giả tuyệt thế vốn nên là ngân long đế quốc chúa tể một phương cứ như vậy bị nhất kiếm đánh chết đông huyền kiếm trận danh sưng có thể chạm linh biến rốt cục tại tám trăm năm về sau để thế nhân kiến thức đến nó chỗ kinh khủng đây chính là đông huyền tông nội tình một trong bình thường giống như vậy cựu cấp thế lực tại tông môn chỗ cho dù sẽ bố trí xuống đại t r ậ n có thể cái kia đại đa số là phòng ngự đại chiến có thể phòng ngự linh biến cảnh công kích đều tốt vô cùng nhưng là muốn bố trí xuống công kích đại trận hơn nữa còn có thể đánh giết linh biến cựu cấp thế lực căn bản không có thể làm được liền xem như bắt cấp thế lực đều rất ít có thể bố trí xuống dạng này đại trận đây cũng là hoàng phổ gia tộc không dám tùy tiện đến công đông huyền một trong những nguyên nhân nhất kiếm chém giết một cái linh biến cảnh cương giả trên sân đám người đều khiếp sợ không thôi giết sở vân thiên sát cơ như nước thủy triều tay phải lần nữa vung lên khắp nơi trận cơ trận đ à i chấn động lại là một đạo kinh thiên kiếm khí ngưng tụ mà ra bất quá cái này một đạo kiếm khí cũng không có thẳng hướng còn dư lại vị kia linh biến cảnh cường giả mà là cái này một đạo kiếm khí trên không trung thế mà phân ra từ một nói phân làm mấy trăm đạo hướng về bốn phương tám hướng những cái kia hoàng phổ gia tộc ngưng đan cảnh cao thủ vạc tới liền xem như chia làm mấy trăm đạo mỗi một đạo huy lực ý ghi hành nguyên cực kỳ kinh người thử thử thử không c h u n g phát ra trói hai tiếng xe gió s ở vân thiên ngươi đừng muốn càn rỡ để cho ta tới lánh giáo một chút đông huyền kiếm trận không c h u n g hoàng phổ hùng tài sắc mặt khó coi muốn chết hét lớn một tiếng ông trôi nổi tại đỉnh đầu hắn thoái không giản t à n mát ra ba động khủng bố sau đó vừa bay mà ra quét về phía những kiếm khí kia ầm ầm thoái không giản chính là hoàng phổ gia tộc c h ấ n tộc chi bảo c ự c phẩm linh khí uy lực không tầm thường quét xuống một cái lập tức có trên trăm đạo kiếm khí trôn b ù i nhưng y ghi hải nguyên còn có hơn một trăm đạo kiếm khí hướng về bốn phía vọt tới chạy mau những người kia hoảng hốt hoảng sợ tứ tán chạy trốn nhưng có thế nào có thể trốn qua đông huyền kiếm trận kiếm khí phức phức phức từng cái thân ảnh bị kiếm khí xuyên thủng giống như là từng cái như sủi cảo rơi xuống không trung trong nháy mắt thì có hơn một trăm cái ngưng đan cảnh cao thủ bị đánh g i ế t hơn nữa cái này hơn một trăm cái đại đa số vẫn là ngưng đan tứ trọng trở lên cao thủ đây quả thực là một cái tổn thất to lớn s ở vân thiên người muốn chết ta hoàng phổ hùng tài đỏ ngầu cả mắt phẫn nộ giống to những cái này thế nhưng là hắn hoàng phổ gia tộc trọng yếu căn cơ thế mà lập tức tổn thất nhiều như vậy để hắn khó mà chịu đựng hoàng phổ hùng tài vận chuyển t o á i không giản một giản hướng về sở vân thiên đánh xuống soạn t o á i không giản những nơi đi qua không gian thế mà thực sự đã nứt ra một đầu h ắ t sắc vết nứt không gian xuất hiện ở không trung tản ra khí tức cấm lãnh t o á i không giản có thể t o á i không quả nhiên như kỳ danh bảy sở vân thiên vận chuyển đông huyền kiếm trận một đạo kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ mà ra hướng về t o á i không giản đánh tới ẩm vùng trời kia trong nháy mắt đều bị xé n ứ t năng lượng to lớn hướng về bốn phương tám hướng tuân ra bạo tạc qua đi toái không giản vừa bay mà quay về hoàng phổ hùng tài thân hình bay ngược về đằng sau ngàn mét mới đứng vững thân hình nhưng là dựa vào sức một mình chặn lại đông huyền kiếm trận đông huyền kiếm trận ta xem cũng không gì hơn cái này phó h ư n g phong đông huyền kiếm trận để ta chặn lại ngươi cho ta đi đánh giết đường phong cùng với khắc đông huyền tông trưởng lão đệ tử ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu hoàng phổ hùng tài thanh â m truyền ra hắn là đối với lúc trước cái kia còn dư lại linh biến cảnh cường giả nói đúng bậy hạ cái kia phó hồng phong ứng thanh thân hình khẽ động lại hướng về đường phong đám người vị trí đánh tới chương ba trăm ba mươi hai nội tình đông huyền kiếm khôi mơ tưởng sở vân thiên hét lớn lại thôi động kiếm trận một đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra hướng về phó hồng phong chém tới sở vân thiên ngươi đem bản hoàng làm bài trí sao ẩm hoàng phổ hùng tài thôi động thoái không giản chặn lại đạo kiếm khí kia mà phó hưng phong lại lần nữa hướng về đông huyền phong t ò a kia quảng trường đánh tới trong tay hắn là một thanh to lớn trường đao chém ra một đao một đạo mênh mông đao mang hướng về trên quảng trường đường phong chém tới xuất thủ ngăn trở trên quảng trường đông huyền tông hơn mười vị ngưng đan thất trọng trở lên hạch tâm trường lão Các điện chính phó điện chủ, liên thủ ngăn cản cái điện điện đạo đào liên kia ngăn phó thủ ẩm ẩm liên tiếp tiếng oanh minh vang lên đường phong cảm giác một đạo áp lực kinh khủng hướng về thân thể tuân ra mà tới đằng đằng đằng đường phong một mặt lui về sau bảy tám bước mới đứng vững thân hình cái khác chư vị trưởng lão cũng không khá hơn chút nào t ừ n g cái đều thân thể hướng về sau liền lùi lại thậm chí có mấy cái trưởng lão sắc mặt trắng bệnh trong miệng tràn ra màu tươi bất quá cũng tốt tại chặn lại công kích của đối phương còn tốt bởi vì lúc trước sở vân thiên kiếm ý đánh chết trên trăm cao thủ khiến cho những người khác trốn rất xa cũng không có tại phụ cận không phải cùng một chỗ công tới liền nguy hiểm bất quá những người kia gặp đông huyền kiếm trận bị hoàng phổ hùng tài ngăn trở cũng yên lòng nhao nhao hướng về bên này bay tới xem các ngươi có thể ngăn mấy chiêu phó hồng phong mặt tâm trầm lại là chém ra một đao đánh kẻ xấu lần này ngân ngân cũng đi theo xuất thủ ẩm đem đối phương đao mang một kích m à nát nhưng là đối phương cao thủ khác cũng chạy tới đã muốn ứng phó hắn công kích của hắn lại muốn ngăn cản phó hồng phong cái này một tôn linh biến cảnh cường giả đường phong đám người lập tức lâm vào nguy cơ ở trong a một tiếng hét thảm có một ngưng đan thất trọng hạch tâm trường lão bị phó hồng phong nhất đao chạm g i ế t ẩm trên không sở vân thiên lại cùng hoàng phổ hùng tài đối oanh một cái sở vân thiên nghe nói đông huyền kiếm trận mỗi công ra một chiều liền muốn năm vạn khối nguyên thạch hao tổn ta t xem ngươi có Hoàng ể công chiêu. ra mấy h phổ hùng tài cười lạnh nói sở vân thiên sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng hoàng phổ hùng tài nói không sai đông huyền kiếm trận mặc dù uy lực vô cùng cường đại nhưng là hao tổn nguyên thạch cũng là phi thường khủng bố mỗi thôi động một lần phát ra một đạo kiếm khí công kích liền muốn hao tổn năm vạn khối nguyên thạch đây quả thực là khủng bố bình thường thế lực căn bản tổn hại hao không nổi lần này hoàng phổ gia tộc cùng điều động tám vị linh biến cảnh cừng giả coi như bị đánh chết một vị còn có bảy vị mà đông huyền tông chỉ có sáu vị cao đoan chiến lược đông huyền tông rơi vào hạ phong tình huống đối với đông huyền tông càng ngày càng bất lợi mời ra tổ sư kiếm khôi lúc này sở vân thiên đột nhiên giống to đúng tại tổ sư đại điện bên trong chuyên đến một đạo thanh âm g i ả d ạ n sau đó tổ sư đại điện bên trong một miếng sàn nhà đột nhiên phân ra lộ ra một cái đen nhánh thông đạo dưới lòng đất phanh sau đó một tiếng chấn động phát ra tiếp theo một bóng người cao lớn từ trong thông đạo dưới lòng đất đi ra cái này thế mà không phải một người mà là một cô khôi lỗi một bộ cao chừng hai mét toàn thân tản mát ra hảo quang màu bạc khôi lỗi trong tay nó dẫn theo một thanh ngân kiếm lớn màu trắng nó vừa đi ra khỏi thông đạo dưới lòng đất về sau hai chân trên sàn nhà trùng điệp đặt mạnh thân thể như giống như xào băng hướng về phó hồng phong kích xạ m à tới trước mắt liền hồng phong trước người một thanh có thể cao tới hai mét cự kiếm hướng về phó hồng phong chém xuống một cái đông huyền tông trong truyền thuyết kiếm khôi phó hồng phong trong lòng giật mình toàn lực chém ra một đao cùng kiếm khôi nhất kiếm kích ở cùng nhau cong kiếm khôi không nhúc nhích tí nào mà phó hồng phong lại hướng về sau lùi gấp thật là lợi hại kiếm khôi phó hồng phong sắc mặt khó coi mà đông huyền tông những trưởng lão khác đệ tử các loại đều là đại hỷ bọn hắn không nghĩ tới đông huyền tông lại còn có lợi hại như vậy vũ khí không chỉ có là đệ tử bình thường liền ngay cả này hạch tâm t r ư ở n g lão cũng không biết đông huyền tông còn có lợi hại như vậy khôi l ỗ i đường phong trong lòng cũng không khỏi cảm thán đông huyền tông quả nhiên nội tình thâm hậu liền loại này tương đương với linh biến cảnh khôi l ỗ i đều có đây là tiền bối lưu lại nội tình a mà càng làm cho đông huyền tông chư vị đệ tử trưởng lão hưng phấn là tại tổ sư đại điện chính là cái kia trong thông đạo dưới lòng đất lại truyền tới tiếng vang lại một cái thân hình cao lớn kiếm khôi đi ra lại còn có cái thứ hai đông huyền tông đệ tử hưng phấn mà hoàng phổ gia tộc người bên kia sắc mặt lại biến cực kỳ khó coi hhh ắ ắ ắ đông huyền tông nội tình rốt cuộc phải toàn bộ lấy ra sao vậy xem ra chúng ta cũng có thể ra tay rồi đúng lúc này một đạo lạnh lùng tiếng cười ở trên bầu trời vang lên đông huyền tông ngoại môn những cái kia trong núi lớn t ừ n g đạo từng đạo hồng quang bắn ra sau đó trên không trung xuất hiện bảy đạo thân ảnh cái này bảy đạo thân ảnh trong đó năm người người mặc trường b à o màu đỏ như máu tại trên trường b à o thêu lên một cái huyết sắc bọ cạp mà n g ư ờ i cầm đầu chính là huyết hạt môn môn chủ huyết l u y ệ n tử mà ở năm người này sau lưng đứng đấy hai tôn thân ảnh cao lớn mỗi một vị đều ở t r ư ờ n g ba thước toàn thân huyết h ồ n g huyết ma khôi l ỗ i đường phong liếc mắt liền nhìn ra đây là huyết hạt môn huyết ma khôi l ỗ i lúc trước đường phong còn được đến một bộ tương đương với ngưng đan tam trọng huyết ma khôi l ỗ i bất quá về sau bị hư hao bất quá cái này hai cỗ huyết ma khôi l ỗ i rất rõ ràng so với hắn lúc trước lấy được huyết ma khôi l ỗ i không biết phải mạnh hơn bao nhiêu huyết hạt môn người trên sân từng tiếng kinh hãi thanh âm vang lên huyết hạt môn vẫn không có xuất hiện giờ phút này rốt cục vẫn là xuất hiện đây cũng là đông huyền tông một mực vấn đề lo lắng huyết luyện tử cười lạnh liếc nhìn bốn phía nói xem ra các ngươi đông huyền tông nội tình cũng cứ như vậy một mực nghe nói đông huyền bên trong kiếm khôi là như thế nào cường đại vừa vặn liền thử một lần ta huyết hạt môn huyết ma khôi lỗi cuối cùng phương nào càng mạnh vừa mới nói xong trong tay hắn khôi lỗi lệnh bài chất động lên quan mang sau lưng hai tôn huyết ma khôi lỗi vừa bay mà ra trong đó một tôn hướng về cùng phó hồng phong đại chiến cái kia một tôn kiếm khôi phóng đi mà đổi thành bên ngoài một tôn thì là hướng về tổ sư đại điện tôn này mới vừa bước ra kiếm khôi phóng đi ẩm ẩm bốn tôn khôi lỗi lập tức đại chiến cùng một chỗ cong đang khôi lỗi ở giữa đại chiến phi thường trực tiếp t ừ n g tiếng kim thiết giao kích nổ ẩm tiếng vang không ngừng vang lên p h a nhưng lúc này tại tổ sư đại điện dưới đất trong thông đạo lại vang lên tiếng bước chân sau đó lại có một đạo kiếm khôi thân ảnh xuất hiện lại còn có huyết luyện tử sắc mặt hơi đổi một chút người đi ngăn trở nó ta ngược lại thật ra muốn nhìn đông huyền tông còn có mấy tôn kiếm khôi lưu lại huyết luyện tử lạnh mặt nói khôi lỗi cũng không phải là có thể vĩnh c ử u cất giữ theo thời gian trôi qua khôi lỗi là sẽ mục nát hủy hoại hắn không tin đã nhiều năm trôi qua như vậy đông huyền tông còn có bao nhiêu kiếm khôi lưu lại chương ba trăm ba mươi ba thảm liệt bệnh huyết luyện tử bên cạnh một cao thủ phi thân mà ra hướng về kia tôn kiếm khôi n h ê n h đón mà lúc này ở phía xa từng đạo từng đạo ánh sáng màu đỏ cấp tốc bay vọt mà đến những ánh sáng này chủ nhân đều là một chút huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ huyết hạt môn cao thủ cùng hoàng phổ cao thủ của gia tộc tụ hợp hướng về đông huyền tông người đánh tới giết đường phong dục huyết phân chiến giết tới cuồng bây giờ lấy đường phong thực lực bình thường ngưng đan thất trọng cũng không là đối thủ hắn mỗi một kiếm chém ra đối phương không phải trọng thương chính là bị chém giết phốc phốc một người ngưng đan lục trọng huyết hạt môn cao thủ muốn đánh l ê n hắn bị hắn nhất kiếm chắn ngang chém làm hai đoạn giống tiểu tử gào thét liền có một ngưng đan thất trọng cao thủ tươi sống c ă n chết mà ngân ngân càng là khủng bố không người có thể làm chỉ cần là đấm ra một quyền bất kể là ngưng đan b ắ t trọng còn thất trọng đều là một chữ chết liền xem như ngưng đan cựu trọng cũng không dám ngăn cản f h a n h mà lúc này tổ sư đại điện trong thông đạo thứ tư tôn kiếm khôi cũng dậm chân mà ra huyết luyện tử sắc mặt lại biến biến có chút khó coi hắn không nghĩ tới đông huyền tông lại còn có một tôn kiếm khôi cuối cùng đông huyền tông còn có bao nhiêu kiếm khôi lưu t r u y ề n tới nay trong lòng của hắn có chút không có ngọn nguồn bên cạnh hắn lại có một cao thủ bay ra chống đỡ thứ tư tôn kiếm khôi mà hắn hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào tổ sư đại điện nơi đó bất quá cuối cùng bốn tôn đã đến đầu đằng sau không còn có kiếm khôi xuất hiện huyết luyện tử trong lòng hô to một hơi sau đó trên mặt lộ ra sát khí lạnh như băng hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái không c h u n g những cái kia linh biến cảnh cường giả chiến đấu âm thanh lạnh lùng nói linh biến cảnh chiến đấu mới là quyết định một cuộc chiến tranh kết quả cuối cùng nhân tố chủ yếu chỉ cần trước giải quyết đông huyền tông linh biến cảnh lực lượng phá diệt đông huyền tông chỉ là trong nháy mắt sự tình m à thôi sau đó hắn hướng về còn dư lại hai cái linh biến cảnh cường giả phân phó nói đi tương trợ hoàng phổ gia tộc linh biến cảnh cao thủ giải quyết hết đông huyền tông linh biến cảnh cao thủ Đúng. đại người kia ứng thanh, tiếp lấy phóng lên tận trời, gia nhập phía trên linh biến đại chiến bên trong. gia Hai phía Huyết hạt kia tiếp trời, lấy chính ẩm mà lúc này sở vân thiên toàn lực điều khiển đông huyền kiếm trận đã hoàn toàn áp chế hoàng phổ hùng tài hoàng phổ hùng tài mặc dù có toái không giản cũng vẫn là không địch lại sở vân thiên xi、si、xi、si、thử đông huyền kiếm trận ngưng tụ kiếm khí mỗi một kiếm không chỉ có thể đánh lui hoàng phổ hùng tài còn tách ra hơn mười đem nhỏ một chút kiếm khí bắn về phía phụ cận hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ mỗi một lần đều có thể mang đi hơn mười cái tính mạng đông huyền kiếm trận đại đại tăng cường đông huyền tông bên này chiến lược hoàng phổ hùng tài xem ra ngươi một người ngăn không được đông huyền kiếm trận ta tới giúp ngươi huyết luyện tử soạt một tiếng bay đến hoàng phổ hùng tài bên cạnh Tế ra ẩm hai người liên thủ cho sở vân thiên mang đến áp lực cực lớn hắn không thể không toàn lực thôi động đông huyền kiếm trận cùng hai người đối kháng cũng không còn cách nào phân tâm đi đánh giết những cái kiêng ngưng đan cảnh võ giả mà gia nhập huyết hạt môn đông đảo ngưng đan cảnh cao thủ đông huyền tông bên này hoàn toàn rơi vào hạ phòng không ngừng có người bị đánh giết đặc biệt là những nội môn đệ tử kia chỉ có hóa nguyên tứ trọng đến lục trọng thực lực ở đâu là những cái này ngưng đan cảnh cao thủ đối thủ từng cái bị đánh giết đường phong phi long chi rực ngưng tụ một cái chấp động ở giữa liền kích giết một người nhưng là bốn phương tám hướng bóng người thực sự nhiều lắm căn bản giết mãi không hết giết phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết một cái thân hình cao lớn đông huyền tông đệ tử giống to dơ kiếm điên cuồng chém mà ra trong miệng gào thét đường phong lúc trước đã nói nhưng là ngay sau đó một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm hiện lên trái tim của hắn bị một kiếm xuyên thủng một cái huyết hạt môn đệ tử xuất hiện ở phía sau hắn giết giết sạch những cái này chó n ư ơ n g dưỡng trong miệng hắn buốc lên màu tươi lại như cũ giống to nhất kiếm hướng về sau chém ra nhưng này cái huyết hạt môn đệ tử thân hình vừa lui hắn sau cùng nhất kiếm rơi vào khoảng không thân thể của hắn nặng nề ngã xuống nhưng trong miệng y thì h nguyên tơ phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết cái chết của hắn lại khơi dậy càng nhiều đông huyền đệ tử l ử a giận cùng s á t cơ phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết giết càng nhiều đông huyền đệ tử giống to ra sức hướng địch nhân đánh tới phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết một đợt nối một đợt đông huyền đệ tử giống to cuối cùng thậm chí ngay cả rất nhiều phổ thông trường lão chấp sự hạch tâm trường lão chấp pháp điện trường lão các loại đều đi theo giống to trong lúc nhất thời đông huyền tông đông huyền phong bên trên tràn ngập một cỗ không để ý sinh tử nhưng có chút thảm thiết khí tước dù vậy tại đối mặt hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn liên thủ y y hải nguyên không ngừng có người chiến tử tình huống đối với đông huyền tông càng ngày bất lợi mà lúc này ngoại môn khu vực tình huống càng thêm thảm liệt ngoại môn khu vực chỉ là một chút ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử mặc dù có một chút ngoại môn trường lão nhưng ngoại môn trường lão đại đa số chiến lược không mạnh tại ngưng đan cảnh bên trong chỉ là hạng chót mà thôi mà tiến công bên này hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn người mặc dù tu vi cũng không cao lắm nhưng trong đó cũng có một chút cao thủ cho nên bên này đông huyền tông tình huống càng thêm nguy cấp lúc này phiến đại địa này đã trải qua không có huyết thủy nhiễm đỏ khắp nơi đều nằm thi thể tựa như luyện ngục đồng dạng huyết khí tràn ngập ở trên mặt đất coi như rất xa đều có thể ngửi được sở vân thiên đứng ở đông huyền phong c h i đ ỉ n h toàn lực điều khiển kiếm trận nhưng ánh mắt của hắn y y hải nguyên chú ý bốn phía này lúc này đông huyền tông các nơi tình huống rơi trong mắt hắn để hắn tim như bị đ a o cát mắt đỏ muốn nước hắn ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm cuồn cuộn chuyển khắp toàn bộ đông huyền tông đông huyền tông các đệ tử toàn lực hướng về đông huyền phong nơi này pha vây toàn bộ hướng về bên này pha vây không cần ham chiến giết tất cả đông huyền tông đệ tử sau khi nghe được cũng lớn giống l i ề u mạng hướng về đông huyền phong bên này vào tới bất kể là ngoại môn đệ tử vẫn là tạp dịch đệ tử đều là giống nhau trần n g u y ệ t đông huyền phong bên trên đường phong nhất kiếm đánh chết một người về sau trong đám người hắn thấy được cổ trần n g u y ệ t lúc này cổ trần nguyệt một đầu kim sắc đan khí vân quanh băng hỏa thần điểu lên đỉnh đầu bay múa lại bị mấy người vây công mà một cái tử sắc chim nhỏ tại nàng bên cạnh t ử sắc ỉn xen đi ổ thiêu đốt ngăn t r ở mấy người cao thủ Bệnh! đường phong phi long chi rực lóe lên hướng về bên kia phong đi nhất kiếm chém ra đem một cao thủ chém thành hai nửa giống tiểu tử cũng gầm lớn phối hợp tử sắc chim nhỏ rất nhanh đánh chết hai người Có đường phong gia nhập mấy cái liền đánh lui những người kia ừm cơ hàn nhạc thật bất ngờ ở một bên đường phong còn chứng kiến cơ hàn nhạc lúc này h ắ n đang bị một người ngưng đan lục trọng đỉnh phong cao thủ áp chế rơi vào hạ phong bệnh đường phong vung ra một đạo kiếm khí hướng về kia người ngưng đan lục trọng đỉnh phong cao thủ chém tới đại chiến đến bây giờ đường phong toàn thân đ ấ m máu sắt khí b ứ ớ c người nhất kiếm chém ra ngưng tụ kinh khủng sắc cơ cái k i a cái kia trong lòng người hoảng hốt vội vàng né tránh nhưng là hắn đối mặt là có không gian nguyên mạch cơ hàn nhạn cho nên hắn kết cục là đã chú định chương ba trăm ba mươi bốn hợp chiến huyết long vương thử ở đối phương tránh né đường phong thời điểm công kích cơ hàn nhạn thân hình một trận c h ấ p động một đạo k i ế m quang giống như là thiên ngoại phi tiên trong nháy mắt liền khen mấy chục mét khoảng cách hướng về đối phương đâm tới đối phương phần lớn lực chú ý đều ở đường phong một trên thân kiếm không ngờ rằng cơ hàn nhạn đột nhiên phát ra nhanh như vậy nhất kiếm muốn tránh né đã trải qua không còn kịp rồi bị cơ hàn nhạn nhất kiếm đâm chúng mi t â m huyết hoa tràn ra đối phương bỏ mình cơ hàn nhạn nhìn đường phong một chút lại hướng một người khác đánh tới cơ hàn nhạn trên người cũng có một đạo kim sắc đan khí vân quanh cái này khiến người lân cận khiếp sợ không thôi tăng thêm đường phong cùng c ổ trần nguyện ba người trẻ tuổi ba đạo kim sắc đan khí v ầ n quanh quả thực là kinh động nhân tâm đông huyền tông thế mà có ba vị ngưng tụ thiên cấp nội đan tuyệt thế thiên tài quả thực là không thể tưởng tượng nổi trên bầu trời hoàng phổ hùng tài cùng huyết luyện tử liên thủ cuối cùng cùng sở vân thiên thao túng đông huyền kiếm trận đánh thành ngang tay lúc này hoàng phổ hùng tài nhìn phía dưới đường phong cổ t r â n nguyệt cơ hàn nhạn ba người ánh mắt lộ ra c h ấ n kinh hâm mộ cùng sát cơ nồng nặc có thể ngưng tụ thiên cấp nội đan tuyệt thế thiên tài ngân long đế quốc bình thường sinh ra một cái đều rất không dễ dàng ma đông huyền tông ngược lại tốt thế mà ra đời trọn vẹn ba cái không thể lưu tuyệt đối không thể lưu nếu không để mấy người kia trưởng thành loại kia đợi ta hoàng phổ gia tộc chỉ có diệt vong một đường hoàng phổ hùng tài trong lòng giống to hơn nữa đường phong bên người còn có một đầu chân long cái này càng thêm khủng bố giết huyết luyện tử để linh biến cảnh c a o thủ đánh giết ba cái kia tiểu bối tuyệt đối không thể lưu hoàng phổ hùng tài giống to hoàng phổ hùng tài ngươi gấp cái gì linh biến cảnh cường giả mới là trọng yếu nhất chỉ cần đánh chết đông huyền tông linh biến cường giả còn sợ mấy tiểu bối sẽ chạy đi nơi đ â u sau o Hiện nhiên, h y luyện ế kiến. t tử cầm không đồng cầm ý ý với hoàng phổ hùng tài sắc mặt có chút khó coi nói sau đó hắn giống to huyết long ngươi đi toàn lực đánh giết đường phong ba cái kia tiểu bối bắt hồi chân long được huyết long vương đại tiếng đáp lúc đầu hắn cùng với đan lão tại đại chiến nhưng đằng sau gia nhập vào một cái huyết hạt môn cao thủ lập tức đem đan lão đẩy vào hiểm cảnh nhưng lúc này nếu hoàng phổ hùng tài mở miệng huyết long vương không chút do dự bỏ đan lão hướng về đường phong đánh tới so sánh cùng đan lão hắn đối với đường phong tuyệt đối là hận thấu xương hận không thể đem đường phong nghiền xương thành cho hơn nữa đan lão dù sao có huyết hạt môn cao thủ kéo lấy cũng lật không nổi sóng gió gì tới đan lão gầm thét liên tục muốn muốn ngăn cản huyết long vương làm sao hắn bị huyết hạt môn cường giả ngăn chặn căn bản là không có cách p h â n thân hiu huyết long vương cấp tốc hướng về đường phong bên này đánh tới tay hắn cầm một thanh huyết sắc đâm một cái ra hai cái tại cản ở phía trước đông huyền tông cao thủ liền bị đâm xuyên thi thể bị chấn chia năm xẻ bảy lúc này hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn liên thủ đông huyền tông hoàn toàn rơi tại hạ phong căn bản tập không chúng được cao thủ ngăn trở huyết long vương cho nên huyết long vương cơ hồ không c ó trở ngại mấy hơi thở liền đánh tới đường phong đường phong ngươi tên tiểu t ạ m chủng này chết đi cho ta huyết long vương trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng một hướng về đường phong đâm tới hoàng phổ huyết long ngươi đầu này tạp long muốn giết ta không có dễ dàng như vậy đường phong kêu to đan đ i ể n phát sáng hữu rét tháp bay múa mà ra rủ xuống từng đầu q u a n mang đem đường phong cùng cổ trần nguyệt ngân ngân bao phủ ở bên trong vận tinh xuyên thấu băng hỏa thần dực đường phong cùng cổ trần nguyệt liên thủ t h i t r i ể n ra toàn lực hai đạo kiếm quang hướng về huyết long vương đánh tới mặt khác tiểu tử cùng tử sắc chim nhỏ cũng ra tay toàn lực trợ giúp đường phong hai người ngăn cản mà ngân ngân cũng là đấm ra một quyền nhiều như vậy công kích cùng huyết long vương đụng vào nhau một tiếng nổ kịch liệt về sau huyết long vương b i ế n sắc thân thể thế mà lui về phía sau mà đường phong đám người càng là liên tiếp lui về phía sau ngực khí huyết quay cuồng kém chút thổ huyết nếu như không phải có ngân ngân hỗ trợ nếu như không phải hữu rét tháp quang mang phòng hộ chỉ sợ một chiêu liền bị đánh giết linh biến cường giả cường đại không phải chỉ là nói xuông chỉ có ngân ngân không có việc gì một dạng cái miệng nhỏ nhắn còn kêu lên người xấu cái tên xấu xa này lần trước đả thương ngân ngân ngân ngân muốn đánh h ắ n bọn hắn chân kinh nhưng lại không biết huyết long vương trong lòng càng là kinh đào hải lãng ánh mắt lạnh lùng tri cực nghĩ hắn đường đường linh biến cảnh cường giả chúa tể một phương thế mà bị mấy tiểu bối đẩy lui cái này bảo hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại ngay sau đó hắn giống to giống như là hóa thành một đầu huyết long cồn vũ hướng đường phong đám người đánh tới cái này một so sánh với một uy lực càng lớn ngâm lúc này ngân ngân phát ra một tiếng long ngâm thanh âm sau đó thân hình bắt đầu cấp tốc biến ảo trong nháy mắt ngân ngân bé gái hình tượng không thấy trong nháy mắt biến thành một đầu dài hơn hai mét ngân sắc tiểu long chân long ngân ngân hiện ra chân long chân thân chân long chân thân vừa ra lập tức hấp dẫn đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt thiểu chân long hôm nay nhìn ngươi chạy thế nào huyết long vương trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng đâm ra uy lực càng lớn một phần ngâm ngân ngân phát ra long ngâm dưới bụng ngũ t r ả o trong đó một t r ả o hướng về huyết long vương trộm tới đi giúp ngân ngân đường phong kêu to hai người hai thú tại hưu rét tháp quang mang bao phủ xuống hướng về huyết long vương đánh tới ẩm ẩm đông đảo công kích lại đụng vào nhau bất quá ngân ngân lộ ra chân thân về sau chiến lực rõ ràng cường đại rồi một đoạn tăng thêm đường phong đám người phối hợp một kích phía dưới đem huyết long vương kích thầm bịch bịch liền lùi lại ba bước bất quá đường phong ngân ngân các loại cũng là lùi gấp thậm chí đường phong trong miệng đều tràn ra vết máu mặc dù hữu rét tháp quan mang có thể ngăn cản công kích nhưng vẫn là có chấn động chi lực tác dụng ở trên người khiến cho đường phong nhận lấy một chút vết thương nhẹ thử lại vào lúc này tại huyết long vương lui về phía sau trong n g á y mắt không gian phát ra một tiếng chấn động nhẹ nhẹ sau đó một thanh kiếm quang đột ngột xuất hiện đâm về huyết long vương cổ họng trôi kiếm này quang quá nhanh giống như là đột nhiên xuyên việt qua không gian xuất hiện trôi kiếm này quang chủ nhân lại là cơ hàn nhạn cơ hàn nhạn y dị nguyên một thân nam trang mặt lạnh lấy trong mắt nhìn chòng chọc vào huyết long vương đông huyền tông chính là cơ gia tiên tổ sáng lập bây giờ lại bị hoàng phổ gia tộc phá hư thành dạng này trong nội tâm nàng hận muốn điên tiểu bối chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng muốn tập kích ta cũng tốt liền để ta tiễn ngươi lên đường huyết long vương mặc dù đang lùi lại trong nháy mắt lực phòng ngự yếu nhất nhưng hắn một thân kinh khủng tu vi lại không phải giả thời khắc mấu chốt huyết long vương đan điền tỏa sáng một cô ba động khủng bố s u n g kích ra cơ hàn nhạn sắc mặt đại biến cơ thể hơi khẽ động không gian đều giống như bóp méo thân thể nàng quỷ dị chuồn mấy lần cấp tốc lui về phía sau giống huyết long vương trong đan điển bay ra một đầu giống như rồng mà không phải là rồng giống như rắn không rắn nguyên linh toàn thân huyết hồng hướng về cơ hàn nhạn bay đi đang bay ra quá trình bên trong cấp tốc biến lớn đây là huyết long vương nguyên linh vô cùng mạnh mẽ mặc cho cơ hàn nhạn làm sao biến hóa thân hình không gian nguyên mạch lại kỳ diệu nhưng ở tuyệt đối lực lượng phía dưới tất cả đều là giả chương 335, đan khí cộng minh Giặc, thứ phương không gian đều giống như bị khóa lại cơ hàn nhạn mặt biến sắc tái nhợt giống như khó mà trốn tránh tiến quang mang bên trong đến lúc này đường phong thân hình loại lên cùng cổ trần nguyệt hai người xuất hiện ở cơ hàn nhạn bên cạnh bên cạnh quan g mang đem cơ hàn nhạn bao phủ ở bên trong ẩm lấy hữu rét tháp q u a n mang chặn lại huyết long vương oanh kích đường phong ngươi tên tiểu tạp chủng này ngươi cho rằng trốn ở trong mai rùa có làm được cái gì đi chết đi huyết long vương bị tức giận sôi lên giống to hướng đám người đánh tới trần n g u y ệ t cao vô cùng trên bầu trời bạch lao cũng phát hiện tình huống bên này giống to m u ố n cứu viện nhưng là đối thủ của h ắ n thế nhưng là hoàng phổ gia tộc đời trước hoàng đế một thân chiến lược cũng vô cùng khủng bố gắt gao quấn lấy bạch lão bạch lao căn bản khó mà thoát thân mà đan lao đám người cũng bị đối thủ quấn lấy coi như lại giận cũng khó có thể cứu viện đặc biệt viêm lão lúc này bị hai cái linh biến cảnh cao thủ vây công đã trải qua toàn thân đấm máu tình huống càng thêm nguy cấp a cút ngay cho ta sở vân thiên tóc dài bay lên điều khiển kiếm trận kiếm quan g sáng chói bạo trả mà ra nhưng y y hải nguyên bị hoàng phổ hùng tài cùng huyết luyện tử chặn lại trong lúc nhất thời cũng khó có thể cứu viện đường phong đường phong bọn hắn chỉ có dựa vào bản thân giết không có chuyện gì để nói lúc này chỉ có liều mình một trận chiến đại chiến đến bây giờ thời gian đã vượt qua 20 phút cho dù đường phong lực lượng so trước đó đã trải qua tăng lên rất nhiều nhưng y y hải nguyên cảm giác có chút mỏi m ệ t cảm giác kéo dài buộc phát gấp ba kiếp thần kính đối với đường phong mà nói gánh vác rất lớn nhưng đã đến hiện tại cũng đã không lo được chỉ riêng có một trận chiến cuối cùng g i ế t cổ trần nguyệt cũng luôn uống trên người kim sắc đan khí vân quanh nương tựa tại đường phong bên cạnh cơ hàn nhạn nhìn đường phong cùng cổ trần nguyệt một chút trong mắt l ó e lên một tia không rõ q u n mang sau đó nàng nhìn về phía huyết long vương một chữ g i ế t cũng gầm lớn mà ra ba người trẻ tuổi ba đạo kim sắc đan khí vân quanh đỉnh đầu lơ lửng một tòa tiểu tháp rủ xuống đạo đạo quan hoa bên cạnh một đầu tiểu ngân long làm bạn ngửa mặt lên trời trường âm ba người một con rồng không sợ đối mặt ngân long đế quốc chúa tể một phương chiến ý như hồng được liền để ta một trận chiến giải quyết đông huyền tông tương lai hy vọng huyết long vương nhìn lấy ba người trẻ tuổi trên người kim sắc đan khí ánh mắt sâu ra lược qua thật sâu vẻ kia rẻ cái này ba người trẻ tuổi nếu như tương lai trưởng thành bất kỳ cái gì một cái giết hắn đều dễ như trở bàn tay giống hắn đầu kia tứ tư bất tượng nguyên linh gầm thét hướng về đường phong đám người đánh tới giết đường phong ba người giống to nhưng là ngay một k h ắ c này đường phong trên người kim sắc đan khí đ ỗ n g nhiên phát ra ông một tiếng rung động chín đạo quan h o à n càng là tản ra ánh sáng n ó n g ánh h o à n ông ông theo đường phong kim sắc đan khí rung động cổ trần nguyện cùng cơ hàn nhạn trên người kim sắc đan khí cũng phát ra rung động thanh âm tiếp theo cổ trần nguyện cùng cơ hàn nhạn đan khí thế m à n h ố n éo hướng về đường phong đan khí quấn quanh m à tới giống như cùng đường phong đan khí xảy ra cộng minh ông ba đầu đan khí cuối cùng đan vào một chỗ phát ra một tiếng vù vù sau đó một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời đường phong cổ trần nguyện cơ hàn nhạn ba người không khỏi liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt giống như có thể cảm giác tâm ý của nhau tương thông tiểu phong tử cái kia họ cơ nha đầu giống như đối với ngươi có ý tư a bằng không thì cũng không sẽ cùng ngươi đan khí sinh ra cộng minh trong thức hải linh nhi kêu to lên n g ư ơ i im miệng đường phong trong lòng hét lên một tiếng ba đạo kim sắc đan khí quấn quanh ở cùng một chỗ giống như xảy ra chất phản ứng biến hóa lớn nhất muốn thuộc đường phong đan khí đặc biệt là đan khí bên trên chín đạo quan g hoàn ông ống vang lên không ngừng liền ngay cả công kích mà đến huyết long vương nhìn thấy biến hóa như thế cũng là s ư ơ n g sở quản các ngươi hoa d ạ n gì g kết quả đều chỉ có một cái huyết long vương cười lạnh thôi đ ộ n g nguyên linh cùng đánh m à tới linh biến cảnh nguyên lực lớn như núi cao uy lực vô cùng trong chốc lát mảnh địa phương này người không là chết chính là kinh hãi chạy đến nơi xa đi mắt thấy liền muốn tấn c ông đúng ế n đường phong bọn người trên thân. Ông! đ lúc này đường phong trên người đàn khí không ngừng run dày động cuối cùng thế mà mang theo cổ trần nguyệt cùng cơ hàn nhạn đàn khí bay ra ngoài bay ra ngoài về sau thế mà cấp tốc biến lớn cuối cùng trở nên so huyết long vương nguyên linh còn muốn lớn hơn sau đó giống như là ba đầu kim sắc dây t h ư ờ n g m ở dạng đem huyết long vương nguyên linh khẽ quấn trong n g á y mắt huyết long vương nguyên linh liền đứng tại không trung k h í tức trên thân cấp tốc khỏe vải xuống dưới mặc cho như rất d â y g i a cũng vô pháp động đậy ngân ngân giết nhìn thấy tình huống như vậy đường phong làm sao sẽ buông t h à lập tức giống to ngâm ngân ngân phát thành một tiếng long ngâm đang không mà lên một cái long chảo phát ra sáng chói hào quang màu bạc một chảo t r ộ m tới huyết long vương nguyên linh đầu a huyết long vương bị hù hồn bay lên trời bản thân hắn cấp tốc chạy đến không ngừng giống to nguyên linh chính là linh biến cảnh căn cơ a cũng là một thân lực lượng nguồn suối một khi có tổn thương bản thể cũng sẽ thụ tổn thương thậm chí về sau võ đạo khó có tiến triển nhưng mặc cho bằng hắn làm sao thôi động nguyên linh nguyên linh không chút nào không thể động đậy ẩm ngân ngân toàn lực một chảo đánh vào huyết long vương nguyên linh mi tâm bên trên một thân tiếng vang huyết long vương nguyên linh mi tâm bị đánh ra một cái động lớn p h ú c huyết long vương sắc mặt đại biến Biến ảm đường ạ m một ngụm sau máu đó t ơ Vương i đại cuồng cho sắc, Huyết uống, huyết bắn Dừng dừng Long trong hướng về ngân ngân ám sát mà đến. Ngan ra. trở. tay, tay ta. tay sát về ư đ ám mà phong ba người tại hưu z tháp t bao phủ xuống t h i t r i ể n ra toàn lực phát ra công kích mạnh nhất đánh về phía huyết long vương mất đi nguyên linh huyết long vương lực lượng phi thường có hạn mặc dù đánh lui đường phong ba người nhưng công kích của h ắ n cũng bị đường phong ba người chặn lại ẩm ngân ngân lại là một chảo đánh vào huyết long vương nguyên linh mi tâm bên trên lúc trước bị đánh ra cái hang lớn kia lại biến lớn hơn huyết long vương lại là phun ra một ngụm máu tươi dừng tay ta bảo các ngươi dừng tay huyết long vương cùng hống nhưng nên đ ò n hắn là ngân ngân lại một chảo ẩm ẩm một chảo này trực tiếp đem huyết long vương nguyên linh đầu đánh xuyên đánh ra một cái trước sau thấu lượng lô lớn a huyết long vương phát ra kinh thiên tiếng kêu t h ẳ n g thiết thân thể run mạnh trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra sắc mặt tái nhợt giống người chết p h a n h mà lúc này đầu kia nguyên long đụng một tiếng tán loạn ra hóa thành điểm sáng tiêu tán ông đường phong đan khí cùng với những cái khác hai đầu đan khí x e t lẫn lại hướng về huyết long vương phi đi mất đi nguyên linh tâm thần đại c h ấ n huyết long vương căn bản trốn không thoát lập tức liền bị đan khí c u ố n chặt lấy ngân ngân trường âm cấp tốc hướng về huyết long vương phi đi huyết long không trung hoàng phổ hùng tài quá sợ hãi muốn đi cứu viện hoàng phổ hùng tài lưu lại cho ta giờ phút này sở vân thiên vui mừng không thôi hét lớn một tiếng toàn thân nguyên lực bạo động xương cốt phát ra đùng đùng tiếng vang hắn không tiếc đại giới thôi động đông huyền kiếm trận hướng về hoàng phổ hùng tài cùng huyết luyện tử đánh tới hắn muốn ngăn cản hai người chương ba trăm ba mươi sáu nghịch chuyển giết long vương sở vân thiên ngươi điên r ồ i thế mà tự tổn tu vi hoàng phổ hùng tài giống to nhưng ở sở vân thiên l i ề u mạng phía dưới kiếm trận uy lực lại trướng hắn không thể không toàn lực cứng đối mà càng trên không hơn cái khác hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn cao thủ cũng gầm lớn muốn cứu viện nhưng đông huyền tông cao thủ đều giống như không muốn sống nữa gắt gao cắn bọn hắn đặc biệt là bạch lão hoàn toàn côn bạo hắn nguyên linh lúc à hàn một viêm thần tước, cái l này băng hiện, không hỏa đều xuất cảnh h hoàng phổ thiên hạ, chiến hắn phủ ỉ có cuốn càng cùng cũng cái liền người bên trong,、cái、này lấy là láo bao g một viêm đại đại đại i bị ở m viêm bất láo áp lực. Lúc áp à y c ả n tượng không thể n g h i ngờ là châm t r ọ n g lúc trước đông huyền tông đám người muốn cứu viện đường phong bọn hắn lại bị hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn cao thủ gắt gao kéo lại lúc này mới bao lâu tình huống liền hoàn toàn ngược lại tới biến thành hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn người muốn cứu huyết long vương nhưng là bị đông huyền tông cao thủ gắt gao quân lấy không người tới cứu huyết long vương phát ra kinh thiên cuồng hống nhưng không làm nên chuyện gì phanh ngân ngân long chảo một chảo t r ộ p vào huyết long vương trên đầu thổi phu một tiếng huyết long vương đầu giống như là dưa hấu đồng dạng vỡ r a đỏ trắng chi vật tung toé khắp nơi đều là nhất đại vương giả chúa tể một phương huyết long vương Thế mà cứ thế mà chết、đi. Trở thành hôm nay chết trận cái thứ hôm hai mà mà cứ cái đi. nay lúc này cứ việc bốn phía đại chiến vô cùng kịch liệt nhưng mọi người thấy tình huống như vậy vẫn là khiếp sợ tột đỉnh đường phong đám ba người ba cái tiểu thế hệ mà thôi đều hai mươi tuổi không đến tăng thêm một đầu vừa ra đời không lâu tiểu ngân long thế mà liên hợp lại chém giết một cái linh biến cảnh bá chủ nếu như không phải tận mắt thấy đánh chết cũng sẽ không tin nhưng sự tình liền bày ở trước mắt từ không thể không tin a a huyết long hoàng phổ hùng tài phát ra tê tâm liệt phế giống to trên người sát cơ như nước thủy triều ha ha ha cùng chi tương phản chính là sở vân thiên cười ha ha trong lòng không nói ra được thư sướng mà đông huyền tông những người khác cũng là cực kỳ hưng phấn phạm ta đông huyền người mặc dù xa tất giết đường phong r i n g to sau đó đem ánh mắt nhắm ngay trên bầu trời đại chiến ở chung với nhau linh biến cảnh cường giả mà cổ trần n g u y ệ t cùng cơ hàn nhạ trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ đường phong là muốn đi săn giết cái k h á c linh biến cảnh cường giả ý nghĩ này có thể nói là gan to bằng trời nhưng mấy người bọn họ trong lòng lại toát ra ngất trời chiến ý nếu có thể giết một cái vì cái gì không thể giết hai cái đường phong tay khẽ động dứt khoát đem tiểu tử thu vào hưu z tháp t bên trong giết theo đường phong hét lớn một tiếng ba người bọn họ tại hưu z tháp bao phủ xuống hướng về không trung bay đi mà đan vào một chỗ đan khí cũng hướng về trên không bay đi đương nhiên đường phong bọn hắn cũng không có tìm hoàng phổ hồng tài huyết luyện tử dạng này quá mạnh mẽ địch thủ bọn hắn tìm là linh biến nhất trọng cao thủ b ạ c h ba người hướng về cùng đan lão đại chiến cái kia huyết hạt môn người bay đi đừng tới đây cái kia huyết hạt môn linh biến cường giả dọa đến kêu to t h i t r i ể n ra tuyệt đỉnh thân pháp cấp tốc c h ấ p động nhưng là đan lão nguyên linh là một đầu to lớn dây leo dài đến ngàn mét trên không trung vần quanh chặn lại đối phương mà đường phong ba người đan khí hướng về đối phương cấp tốc bay đi đối phương kinh hãi hướng về một bên liền bay hắn tình nguyện bị đan lao đánh trúng cũng không dám bị cái kia ba đầu đan khí vây khốn huyết long vương hạ tràng hắn vừa rồi thấy rất rõ ràng trang cảnh này để người xung quanh trong lòng đều có chút s ữ n g sở đây chính là một đời c ư ờ n g giả linh biến cảnh nhân vật thế mà bị đường phong ba cái tiểu bối phận đuổi chạy khắp nơi đây quả thực chưa từng nghe thầy à. p h a n k tại chạy trốn quá trình bên trong khó tránh khỏi sơ sẩy bị đan lão nguyên linh quét c h ú n g một chút gắt một tiếng hiển nhiên g ã y xương hai cây nhưng đối phương ý dị nguyên n vùi đầu phi nước đại tuyệt đối không dám bị đường phong ba người đan khí đụng vào đường phong ba người lấy hưu z tháp t hộ thân đan khí khốn địch tại tăng thêm ngân ngân lực công kích cường đại quả thực là linh biến nhất trọng thiên địch a a các ngươi cuối cùng xong chưa lúc này huyết hạt môn môn chủ đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng sở vân thiên xứng sở không biết huyết hạt môn chủ là đối ai giống to ẩm ẩm ẩm nhưng ngay lúc này đông huyền phong b ố n phía đột nhiên phát ra ba tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh sau đó sở vân thiên dưới chân kiếm trận trận đài quang mang thế mà nhanh chóng ảm đạm xuống kiếm trận ba khu trận cơ bị phá hư rốt cuộc là ai làm sở vân thiên sắc mặt đại biến trong miệng gầm thét đông huyền kiếm trận chính là từ thất tọa trận cơ cùng một tòa trận đài tạo thành trận đài chính là sở vân thiên dưới chân cái trận đài này mà trận cơ nhưng ở đông huyền phong bảy cái cực kỳ địa phương bí ẩn tại đông huyền tông người biết không nhiều đồng thời đều có cao thủ thủ hộ lúc này làm sao sẽ bị phá hủy có nội gian chỉ có khả năng này bảy cái trận cơ bị hủy ba cái đông huyền kiếm trận uy lực đại đại yếu bớt ha ha ha sở vân thiên không có đông huyền tông kiếm trận ta xem ngươi tốt tại sao cùng chúng ta một trận chiến huyết hạt môn chủ cười ha ha Bạch. lúc này một đạo q u a n mang cấp tốc bay tới đường xá liên trả mấy cái huyết hạt môn ngưng đan cảnh cao thủ ngưng đan cảnh bên trong thế mà không người có thể địch hắn nhanh chóng bay đến đông huyền phong chi đỉnh trận đài bên cạnh lại là tứ đại thiên tài một trong tiêu vô khuyết lúc này hắn sắc mặt khó coi kêu lên sư tôn không xong có ba khu trận cơ bị người hư hại rốt cuộc là ai làm sở vân thiên quát cái khác hai nơi không biết nhưng là có một chỗ là phong trưởng lao gây nên thiêu vô khuyết sắc mặt khó coi nói phong vi lại là hắn hắn lại là huyết hạt môn phản đồ sở vân thiên có chút bất đắc dĩ nói phong vi tại đông huyền tông bên trong xem như một cái so sánh nổi danh hạch tâm t r ư ở n g lão một thân tu vi đã trải qua đạt tới ngưng đan bắt trọng huyết hạt môn chủ cười lạnh nói huyết luyện huynh làm gì nói nhiều với hắn xuất thủ phá đông huyền kiếm trận lại nói hoàng phổ hùng tài âm thanh lạnh lùng nói sau đó toái không giản gào thét hướng về sở vân thiên đánh tung mà hạ ngay sau đó huyết hạt môn chủ công kích cũng đến rồi âm âm hai tiếng sở vân thiên mặc dù lấy kiếm trận chặn lại nhưng thân thể của hắn lại còn g rung động hiển nhiên kiếm trận uy lực đã trải qua kém xa trước đây sư tôn ngươi không sao chứ tiêu vô khuyết giật mình trên mặt lộ ra quan tâm biểu lộ đạp vào trận đài vô khuyết ta không sao không cần lo lắng ngươi đi chợ giúp đệ tử khác sở vân thiên phân phò nói đúng sư tôn tiêu vô khuyết liền ôm quyền nhưng là ngay tại liền ôm quyền trong nháy mắt trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh mảnh như đuôi bọ cạp huyết kiếm huyết kiếm hóa thành một đạo tựa như tia chớp kiếm quang đâm về sở vân thiên n g ư ợ c chương 337, kiếm trận phá vân tiêu đến lần này sở vân thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới tiêu vô khuyết thế mà lại đánh l ê n hắn hắn đối với tiêu vô khuyết có thể nói một chút phòng bị cũng không có muốn phải tránh y y hải nguyên không còn kịp rồi phốc phốc tiêu vô khuyết huyết kiếm trong tay từ sở vân thiên ngược xuyên thủng mà qua mang theo một tiêu máu tươi bạch một chiêu đánh trúng tiêu vô khuyết nhanh chóng quăng kiếm thân thể khẽ động phóng lên tận trời đi vào huyết hạt môn chủ bên người ha ha làm rất tốt huyết hạt môn môn chủ cười ha ha mà trên trận đ à i sở vân thiên giống như là ngây dại hắn sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong tiêu vô khuyết trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị ngoài ra còn có bi thương bất đắc dĩ đau lòng lúc này mặc cho ai đều có thể nhìn ra tiêu vô khuyết là huyết hạt một người là một tên phản đồ nhưng sở vân thiên y hiền nguyên khó có thể tin hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiêu vô khuyết sẽ ra tay với hắn hắn tại tiêu vô khuyết tám tuổi thời điểm liền thu hắn làm học trò mười mấy năm qua tận tâm bồi dưỡng đơn giản coi như con đẻ tiêu vô khuyết thế nào lại là huyết hạt môn người làm sao sẽ nhẫn tâm ra tay với hắn tông chủ lúc này cái khác đông huyền tông người toàn bộ quá sợ hãi trong lòng cũng nổi lên kinh đào hải lãng thật không có người có thể nghĩ đến tiêu vô khuyết thế mà lại đối với sở vân thiên xuất thủ m à đ ư ờ n g phong cùng đan lão càng là bỏ qua truy sát cái kia huyết hạt mồn cao thủ vội vàng bay trở về đến sở vân thiên bên người mà trong quá trình này hoàng phổ hùng t à i ánh mắt l ó e lên cũng không có ngăn cản kiếm trận đã phá đường phong đám người mọc cánh khó thoát vì cái gì sở vân thiên trong miệng tràn ra một vệt máu con mắt nhìn chòng chọc vào tiêu vô khuyết từ từ hỏi vì cái gì tiêu vô khuyết cười lạnh nói vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta tám tuổi trước đó chính là huyết hạt môn người chính là đơn giản như vậy tám tuổi trước đó sở vân thiên cười khổ nói dù vậy ta tự nhận là chưa bao giờ bạc đ á i ngươi đối với ngươi như thân tử còn so ra kém ngươi tám tuổi trước đó tại huyết hạt môn tình cảm sao tình cảm ha ha buồn cười tình cảm là cái gì ta cho ngươi biết sở vân thiên ta muốn chính là c à n g lớn sân khấu mà đông huyền tông bất quá là cựu cấp thế lực có thể cho ta cái gì người biết h u y ế t hạt môn thế lực sau l ư n g lớn bao nhiêu s a o đó mới là ta mớn đông huyền tông nhất định phải bị d i ệ t ta làm gì chôn cùng tiêu vô khuyết cười lạnh liên tục thì ra là thế s ở vân thiên khuôn mặt đ ắ n g chát tiêu vô khuyết n g ư ơ i tên phản đồ này đáng chết cách đó không xa có đông huyền tông đệ tử giống to đáng chết hôm nay liền muốn để cho các ngươi biết cuối cùng ai đáng chết tiêu vô khuyết lạnh lẽo k ê u lên hắn lúc này hoàn toàn không có thường ngày nho nhã lúc này đường phong lộ ra vẻ chật hiểu nói tiêu vô khuyết nguyên lai ngươi là huyết hạt môn thiên hạt một trong ban đầu ở nam hoàng đại sơn là ngươi đánh lén ta lúc trước tại nam hoàng đại sơn kém chút đâm xuyên đường phong tim cái kia thiên hạt đường phong vẫn nhớ hắn không phải chưa từng hoài nghi tiêu vô khuyết nhưng cùng sở vân thiên một dạng thực sự khó mà tin được một mực ôn nhuận nho nhã lại tông chủ tám tuổi hãy thu thân truyền đệ tử lại là huyết hạt môn phản đồ lúc này xem ra bọn hắn sai rồi hắc hắc không sai chính là ta tiêu vô khuyết cười lạnh nhìn lấy đường phong ánh mắt lộ ra ghen ghét chi sắc nói đường phong ngươi là cái thá gì chỉ bằng ngươi thế mà ngưng tụ ra thiên cấp nội đan còn có các ngươi hai cái tiểu nha đầu thế mà cũng ngưng tụ ra thiên cấp nội đan thật là đáng chết đáng chết à, thượng thiên biết bao bất công thượng thiên bất công không sai thượng thiên xác thực bất công thế mà để người như ngươi sống trên đời đường phong âm thanh lạnh lùng nói nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì người thắng mới có thể vì vương hoàng phổ hùng tài lên tiếng sau đó toái không giản chấn động hướng về sở vân thiên bên này đ è xuống mà huyết hạt môn chủ cũng chém xuống một kiếm h u đường phong ba người điều khiển đan khí hướng về hoàng phổ hùng tài bay đi ý đồ lấy đan khí vây khốn hoàng phổ hùng tài mấy tiểu bối các ngươi coi là có thể vây khốn ta sao hoàng phổ hùng tài trong mắt đều là lanh quang t o á i không giản vung lên trực tiếp hướng về đan khí đánh tới ẩm t o á i không giản uy lực vô tận trực tiếp đánh vào đan khí bên trên kim s á c đan khí quang mang đại thịnh chín đạo quang hoàn phát ra hảo quang sáng chói nhưng đường phong đám người tu vi thực sự quá yếu cho dù đan khí huyền liền diệu y y hải nguyên khó mà ngăn cản hoàng phổ hùng tài oanh một tiếng đan khí bị đánh bay mà quay về đang bay trở về tới quá trình bên trong thế mà thẳng ra chia làm ba đạo một lần nữa về tới đường phong cổ c h â n nguyệt cơ hàn nhạn ba trên thân thể người hoàng phổ hùng tài thôi động thoái không giản thực sự quá mạnh ẩm một bên khác kiếm trận uy lực yếu hơn mặc dù có đan láo tương trợ sở vân thiên y y h n nguyên bị huyết hạt môn chủ nhất kiếm kích tổn thương càng thêm tổn thương hắn vừa rồi tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mặc dù xê dịch một chút vị trí khiến cho trái tim tránh đi tiêu vô khuyết nhất kiếm nhưng y y hải nguyên vẫn là bị kiếm khí đâm bị thương tâm mạch thụ thương rất nặng lúc này thương thế nặng hơn dắc mà phía dưới trận đài thế mà cũng đã nứt ra một cái khe hở đông huyền kiếm trận xem như bị phá hư ha ha sở vân thiên không có đông huyền kiếm trận ta xem ngươi còn lấy cái gì cản chúng ta hoàng phổ hùng tài cười to nói hoàng phổ hùng tài ngươi chẳng lẽ quên ta vân tiêu tông sao đúng lúc này xa xa không c h u n g chuyến đến một tiếng hét dài sau đó tiếng nổ thật to cũng đi theo chuyển đến đám người không khỏi nhìn về phía bên kia chỉ thấy một thanh to lớn vô cùng cự trên thân kiếm đứng vững từng cái thân ảnh mỗi một thân ảnh đều mặc tú vân trường bảo khoảng chừng ba bốn trăm người nhiều không cần phải nói cũng biết là vân tiêu tông đến cự kiếm còn chưa tới một đạo kiếm quang sáng trói liền từ thanh cự kiếm kia bên trên bay ra chém về phía huyết hạt môn chủ huyết hạt môn chủ nhất kiếm nên ra ngăn trở đạo kiếm khí này sau đó từ cự kiếm bên trong đi ra một lão giả tóc bạc hoa dâm lão giả này gánh vác trường kiếm tay háo đ ồ n g b ề n chân đạp hư không phảng phất như l à như người trong trốn thần tiên mà phía sau hắn thì là còn đi theo bốn bóng người v â n tiêu tông tông chủ vân trường không thình lình ở trong đó vân tùng là ngươi hoàng phổ hùng tài không có nhìn vân trường không đám người mà là nhìn chằm chằm cầm đầu ông l á o tóc trắng kia không sai không chính là ta lao giả tóc trắng mỉm cười hoàng phổ hùng tài mặt lạnh lấy nói vân tùng vân trường không các ngươi tới vừa vặn đông huyền tông mở ra thánh luyện tri địa như không diệt xong tương lai chúng ta đều nguy hiểm vừa vặn chúng ta đồng loạt ra tay d i ệ t đông huyền tông hoàng phổ hùng tài ngươi cho rằng ta vân tiêu giống các ngươi hoàng phổ gia tộc một dạng hèn hạ sao ngươi nói không sai vân tiêu tông mặc dù cùng đông huyền tông có khúc mắc nhưng đây chẳng qua là lợi ích tranh đấu lại sẽ không hèn hạ đến cấu kết huyết hạt môn giết hại trung lương làm cho ngân long đế quốc trương khí mù mịt còn nữa đoán trường d i ệ t đông huyền về sau kế tiếp chính là ta vân tiêu đi vân trường không quát lớn hoàng phổ hùng tài sắc mặt khó coi xuống tới nói cái kia nói như vậy các ngươi hôm nay không tiếc đại giới lấy vân tiêu phi kiếm chạy đến chính là vì đến giúp đông huyền tông không sai hôm nay thế muốn tiêu diệt các ngươi hoàng phổ cùng huyết hạt môn vân tiêu tông các đệ tử giết cho ta vân trường không giống to giết vân tiêu tông đệ tử giống to từng cái bay ra hướng về kia chút hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn cao thủ phóng đi vân tiêu tông lần này tới đều là ngưng đan cảnh trở lên cao thủ chương o ả n g t r ba trăm ba mươi tám bách độc hiện ở trong đó đường phong thấy được vân thiên túng thân ảnh cũng nhìn thấy diệp đảo thôi huyên thân ảnh giết đông huyền đệ tử tuyệt đối không nghĩ tới vân tiêu tông sẽ đến giúp đỡ lúc này có vân tiêu tông c ố này sinh lực quân gia nhập lập tức sĩ khí phóng đại có c ố này sinh lực quân gia nhập đông huyền tông lập tức dọn về thế yếu đông huyền tông bên trong tiếng kêu giết dầm trời có rất nhiều ngoại môn khu vực đệ tử cũng giết tới đây vân trường không nếu dạng này cái kia vừa vặn đem bọn ngươi hai tông cùng một chỗ tiêu diệt hoàng phổ hùng tài hét lớn toái không giản tản mát ra ba động khủng bố bao phủ hướng vân trường không ông vân trường không hai tay bấm niệm pháp quyết thanh cự kiếm kia chấn động cũng tản mát ra ba động khủng bố co i nhỏ lại một chút trôi nổi tại vân trường không đỉnh đầu cùng hoàng phổ hùng tài toái không giản đối kháng đây là vân tiêu tông bảo vật chấn tông cực phẩm linh khí cấp bậc bảo kiếm vân trường không vân tiêu phi kiếm mặc dù lợi hại nhưng tu vi của ngươi bất quá là linh biến nhị trọng cũng muốn chống đối với ta hoàng phổ hùng tài ánh mắt lăng lệ một thân tu vi toàn lực bộc phát khe n h tại vân trường không cùng hoàng phổ hùng tài ở giữa bộc phát một trận ba động khủng bố ngươi là huyết hạt môn chủ tìm ngươi rất lâu ngươi rốt cục lộ diện một bên khác vân tùng nhìn c h ầ m c h ầ m huyết hạt môn chủ trong mắt đều là sắc cơ từng ấy năm tới nay như vậy chết ở huyết hạt môn trên tay vân tiêu tông đệ tử thực sự không ít vân tùng lao đầu người muốn giết ta hôm nay sợ rằng không có cơ hội huyết hạt môn chủ trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng không có cơ hội hiện tại chính là cơ hội vân tùng mặc dù rất giả nhưng ánh mắt như điện huyết luyện tử nói không sai hôm nay chờ chính là các ngươi vân tiêu tông các ngươi vân tiêu tông nếu đã tới cũng không nên trở lại từ nay về sau ngân long lại không đông huyền vân tiêu lúc này giữa thiên địa vang lên một đạo cực độ âm lánh thanh âm tu vi thấp n g h e s o n g đạo thanh âm này cũng nhịn không được sẽ đánh cái dùng mình ai tại giả t h ầ n giả quỷ khẩu suất cuồng ngôn còn muốn diệt ta vân tiêu đông huyền đơn giản buồn cười vân tùng không có mở miệng mà là vân tùng bên cạnh không xa một cái trung niên đại hán quát lớn người trung niên này đại hán một thân khí tức cũng cực kỳ khủng bố là vân tiêu tông linh biến một trong cừng giả tu vi thấp t í n h tình cũng không nhỏ t í n h khí như vậy nếu là gia ngân l ò n g đã sớm bị người giết chết cũng được ta liền làm người tốt cùng tương lai ngươi chết ở trong tay người khác còn không bằng chết trong tay ta cái tia đạo âm lãnh thanh nhâm vẫn còn nói lấy trong không gian có một đạo hào quang màu đỏ ngòm không ngừng chớp động lên cấp tốc hướng về bên này v ọ t tới mà mục tiêu chính là đại hàng kia vừa dứt lời thời điểm luồng hào quang màu đỏ n g ỏ m kia đã trải qua tới gần đại hàng kia tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi cẩn thận vân tùng giống to nhất kiếm hướng về luồng hào quang màu đỏ n g ỏ m kia chém tới một kiếm này t r u n g t r u n g điệp điệp uy lực cực kỳ đáng sợ nhưng là luồng hào quang màu đỏ n g ỏ m kia nhoáng lên dưới liền tránh khỏi tiếp tục phóng tới đại hàng kia một cô âm lanh đáng sợ khí t ư c bao phủ hướng về đại hán kia cỗ khí tức này mười phân khủng bố để đại hán kia giống như là bị tử thần tiếp cận đồng dạng một cỗ cảm giác lạnh như băng từ tâm đáy dâng lên đại hán kia h o à n g hốt trong tay một thanh to lớn búa bạo c h ả m mà ra đồng thời một đầu giống như núi lớn nhỏ mánh hổ nguyên linh bay ra nhưng luồng hào quăng màu đỏ ngòm kia lóe lên phía dưới liên vòng qua búa sau đó từ cái kia con mánh hổ nguyên linh đầu xuyên thủng mà qua cái kia to lớn m a n h hổ nguyên linh thế mà không thể trở ngại mảy may a đại hán kia nguyên linh bị đánh tan phát ra tiếng kêu thảm nhưng sau một khắc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh thời điểm lại gặp một người mặc trường b à o màu đỏ ngòm trên trường b à o thêu lên một đầu huyết sắc độc xà nam tử trung niên lập ở trong hư không kinh khủng nhất là trong tay hắn dẫn theo một cái đầu lâu chính là vừa mới cái kia vân tiêu tông linh biến cảnh đại hán đầu chỉ trong một chiêu thế mà đánh giết một cái linh biến cảnh cường giả quả thực là khủng bố lúc này đại hán kia thi thể không đầu mới hạ không trung ly sơn lúc này vân tùng mới phản ứng được phát ra phẫn nộ giống to nhưng giống to bên trong cũng có kinh hãi c h i tình đại hán kia mặc dù chỉ là linh biến nhất trọng nhưng liền xem như hắn cũng vô pháp làm được một chiêu liền đánh giết người này tu vi để cho người ta kinh hãi người này làm lại chính là huyết hạt môn thế lực sau lưng bách độc tông t r ư ở n g lão xích tâm xích tâm tay cầm đầu lập vào hư không ánh mắt quét nhìn phía dưới lúc này bất kể là vân trường không sở vân thiên đám người đều một mặt ngưng trọng nhìn lấy xích tâm cái này đột nhiên người xuất hiện rốt cuộc là lai lịch gì tu vi cực cao để cho người ta kinh hãi bệnh bệnh bệnh lúc này xa xa không trung có trọn vẹn sáu bảy nói hào quang màu đỏ ngòm hướng về bên này cấp tốc bay tới khi đi tới bên này về sau tại s í c h tâm sau lưng xuất hiện bảy đạo thân ảnh cùng s í c h tâm một dạng đồng dạng trường bào màu đỏ ngòm đồng dạng t h e o lên huyết sắc độc xà hơn nữa từng cái tản ra lực lượng đều tản ra linh biến cảnh khí t ứ c vân trường không sở vân thiên đám người tâm thẳng chìm xuống dưới người rốt cuộc là ai vân trường không lấy vân tiêu phi kiếm hộ thể thoát ly hoàng phổ hùng tài khí tức phạm vi bao phủ cùng vân tùng tụ đến cùng một chỗ con mắt nhìn chằm chằm đối phương mà vân tiêu tông cái khác hai cái linh biến cường giả cũng cùng vân tùng hai người gom lại cùng một chỗ đối mặt cao thủ như vậy thách gia liền là muốn chết ta là ai tốt hôm nay vừa vặn ta cao hứng sẽ không ngại nói cho các ngươi biết ta đến từ bách độc tông xích tâm thản n h â n nói cái gì ngươi đến từ bách độc tông vân trường không sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến sắc mặt cố nồng nặc kinh hãi rõ ràng c h i cực không chỉ có là vân trường không vân tùng sở vân thiên tất cả nghe nói qua bách độc tông người sắc mặt đều thảm biến t r ư ờ n g trong mắt khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi lòng của bọn hắn một mực chìm chìm cốc đáy bách độc tông cái tên này giống như là một tòa núi lớn một đạo ma chú nghe mà biến s ắ c sở vân thiên sắc mặt khó coi c h i cực nói bách độc tông chính là vân đông hai đại thế lực tối cường một trong ta đông huyền tông tự nhận là không có c o i đắc tội qua các ngươi các ngươi vì sao mà đến dứt khoát để cho các ngươi chết minh bạch lý do rất đơn giản ta bách độc tông cần một cái hoàn toàn nghe lời ngân long đế quốc mà hoàng phổ gia tộc đã trải qua đầu nhập vào ta bách độc tông mà lại còn một nguyên nhân khác chính là huyết hạt môn là ta bách độc tông một chi chi nhánh xích tâm giống như không nóng n ả y từ từ nói ra lời vừa nói ra sở vân thiên cùng vân trường không hai cái này một tông c h i chủ sắc mặt càng thêm khó coi vậy mà hoàng phổ gia tộc đã trải qua đầu nhập vào bách độc tông hơn nữa huyết hạt môn là bách độc tông một cái chi nhánh như vậy thì không có gì để nói nữa rồi hôm nay chỉ riêng có một trận chiến lúc này xích tâm vừa nhìn về phía vân trường không đám người nói còn muốn nói cho các ngươi một tin tức bây giờ lúc này chỉ sợ các ngươi vân tiêu tông đã bị thiên hổ đế quốc cao thủ công phá cái gì vân trường không đám người sắc mặt đại biến biến cực độ khó coi bọn hắn khó có thể tin đều trừng mắt hai mắt nhìn chòng chọc vào xích tâm ngươi không cần dùng loại phương thức này loạn bọn ta tâm cảnh vân trường không miễn cưỡng đệ xuống phập p h ò n g tâm cảnh nói ta loạn tâm cảnh của các ngươi đơn giản buồn cười ta cần loạn tâm cảnh của các ngươi sao chương ba trăm ba mươi chín nguy cấp xích tâm lộ ra chảo phúng vậy tiếu dung lại nói các ngươi biết ta vì cái gì hiện tại mới ra tay sao cũng là bởi vì đang chờ n g ư ờ i nhóm vân tiêu tông các ngươi vân tiêu tông cao thủ vừa đến vân tiêu phong bên kia sức mạnh tự nhiên c h ố n g rỗng thiên hổ đế quốc cường giả đã sớm mai phục tại xung quanh các ngươi vừa đi bọn hắn liền sẽ động thủ à, đã quên nói cho các ngươi biết thiên hổ đế quốc cũng đã quy hàng ta bách độc tông hhh nói xong xích tâm phát ra trói thai cười lạnh đừng muốn nói b ậ y vân tùng sắc mặt khó coi quát h u lúc này một đạo quang mang l ó e lên hướng về phía vân trường không mà đến là vạn lý truyền âm phủ vân trường không vung tay lên tiếp nhận vạn lý truyền âm phủ linh thức đi đến quét qua quét qua về sau vân trường không sắc mặt đột nhiên đại biến biến tái nhợt như tuyết thân thể của hắn run rẩy thậm chí đều có chút đứng không vững ánh mắt bên trong đều là bi thống phẫn nộ không căm lòng khó có thể tin các loại thần s á c hh ắ xem ra vân tiêu tông có còn sót lại người cho ngươi truyền tin tức xích tâm cười lạnh liên tục tông chủ vân tùng đám người kêu to nhưng không cần hỏi từ vân trường không biểu lộ bọn hắn cũng có thể nhìn ra xích tâm theo như lời nói hơn phân nửa là thực sự đông huyền phong bên trên sở vân thiên đan lào đám người cũng là phát ra một tiếng thật sâu thở dài mà cái khác một chút ngưng đan cảnh hai tông đệ tử tự nhiên cũng nghe vào thái lực lập tức sĩ、si、khí lớn yếu đan lão nếu bách độc tông xuất thủ ta đông huyền hôm nay hơn phân nửa là giữ không được nhưng đông huyền không thể diệt chỉ cần người vẫn còn đông huyền sớm muộn sẽ q u ấ t khởi chúng ta còn có một đầu cuối cùng đường lui cho nên chờ một chút ngươi nhất định phải mang theo ta đông huyền đệ tử lui tiến thánh luyện tri địa có thể vào bao nhiêu liền vào bao nhiêu giờ phút này sở vân thiên âm thầm cho đan lão truyền âm tông chủ người muốn làm gì đan lão biến sắc hỏi đan lão lập tức hành động sở vân thiên đột nhiên hét lớn một tiếng sau đó đan điển của hắn phát sáng một thành trường kiếm bay ra đây là sở vân thiên nguyên linh trường kiếm nguyên linh vừa ra cũng không phải là công kích xích tâm đám người mà là cấp tốc hướng về tổ sư đại điện bay đi nguyên linh phi kiếm tốc độ nhanh bực nào chính là xích t ầ m đám người muốn ngăn cản cũng không kịp nguyên linh phi kiếm vừa bay vào tổ sư đại điện thế mà trực tiếp bắn về phía tòa kia tổ sư pho tượng mi tâm vay một tiếng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đông huyền kiếm điện ra sở vân thiên giống to pho tượng kia vỡ ra sau đó một bản sách thật dày nổi lên quyển sách này xem không đến là tài liệu gì chế thành một bay ra ngoài liền tản ra ba động khủng bố ngay sau đó từng đạo từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí từ trong thư tịch cấp tốc bay ra hướng về s í c h tâm hoàng phổ hồng tài huyết luyện tử thậm chí trên bầu trời chính tại đại chiến hoàng phổ thiên hạ đám người phô thiên cái địa bao phủ tới cơ hồ khắp tất cả linh biến cường giả trừ đông huyền cùng vân tiêu người đông huyền kiếm điện lại là đông huyền kiếm điện bản này đồ vật lại còn tại truyền thuyết không phải là bị cơ đông huyền mang đi sao hoàng phổ hùng tài phát ra kinh khủng tiếng k ê ơ thử thử kiếm khí đầy trời không ngừng kích xạ bị kiếm khí bao phủ người chỉ có thể toàn lực chống cự ẩm ẩm ẩm tiếng nổ mạnh không ngừng những cái kia linh biến cảnh cao thủ toàn lực ngăn cản nhưng là bởi vì như thế huyết hạt môn hai cỗ huyết ma không thể toàn lực điều khiển lập tức bị đẩy trời kiếm khí xuyên thủng như cái sàng đồng dạng sau đó nổ bể ra tới hai cỗ linh b i ế n cấp bậc huyết ma bị đánh tan a huyết luyện tử đau lòng têu to đông huyền đệ tử toàn bộ đi theo đan lão không thể h ă m chiến toàn lực rút lui rút lui tiến thánh luyện c h i địa lúc này sở vân thiên giống to tông chủ lúc này bạch lão viêm l ã o đám người đều thoát ly đại chiến bay đến sở vân thiên sau lưng bất quá bọn hắn trong mắt lại tràn ngập nồng đậm đau thương biểu lộ bọn hắn rất rõ ràng sở vân thiên là lấy tự thân nguyên linh cưỡng ép thôi động tổ sư lưu lại kiếm điện mặc dù đông huyền kiếm điện uy lực khủng bố nhưng cũng là tiêu hao sở vân thiên nguyên linh sau trận chiến này mặc kệ kết quả thế nào sở mây trời nhất định muốn tu vi hoàn toàn biến mất thành vì một người bình thường chư vị trưởng lão nhất định phải dẫn đầu đông huyền đệ tử tiến vào thánh luyện c h i địa sau đó triệt đề đến rết tương lai tại ra tới. lai ra sau ở vân thiên t h n tràn đầy một loại kiên định, chấp nhất. h chấp âm một đầy loại s a đó hắn nhìn về phía đường phòng cổ trần nguyệt cơ hàn nhạn ba người nói đường phòng trần nguyệt l ệ n h nhạn ba người các ngươi là ta đông huyền tông tương lai hy vọng cho nên các ngươi nhất định phải tiến vào thánh luyện c h i địa tương lai ta đông huyền có thể bay quật khởi có thể hay không rết ra toàn bộ dựa vào các ngươi các ngươi đi mau muốn đi các ngươi một cái cũng đi không nổi bị kiếm khí bao phủ xích tâm đột nhiên phát ra phẫn nộ thét dài đồng thời hắn vung tay lên một cái vòng tròn vừa bay mà ra cái này vòng tròn cũng thành huyết hồng sắc giống như là một con r ắ n độc đầu đôi u tương liên nối liền cùng một chỗ cái này vòng tròn vừa bay ra liền cấp tốc biến lớn sau đó chấn động từng đầu huyết sắc độc xả vừa bay mà ra từng đầu huyết sắc độc xả bay về phía những kiếm khí kia cùng kiếm khí cùng nhau đụng vào nhau trong lúc nhất thời thế mà chặn lại sở vân thiên lấy kiếm đ i ể n bắn ra kiếm khí sở vân thiên các ngươi nơi này thế mà có một việc ngụy chân khí xác thực vượt quá d ự liệu của ta nhưng là tu vi của ngươi quá thấp ngụy chân khí tại trên tay ngươi quả thực là phung phí của trời hay là giao cho ta bảo còn đi xích tâm nhìn lấy lúc này trôi nổi tại sở vân thiên trên đầu đông huyền kiếm đ i ể n trong mắt lóe lên nóng rực h ỏ a diễm ngụy chân khí đây chính là linh khí trên vũ khí chân quý dị thường uy lực cũng lớn dị thường rầm rầm rầm xích tâm thế mà dựa vào sức một mình liền chặn lại sở vân thiên các ngươi còn không xuất thủ giải quyết bọn h ắ n xích tâm đối với hoàng phổ hùng tải đám người giống to giết lập tức hoàng phổ hùng tải đám người đồng loạt ra tay phân biệt hướng về bạch lão đan lão còn có vân trường không đám người đánh tới vân trường không lần này đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ nhưng lưu được núi xanh không lo không co u ổ i đốt các ngươi gọi vân tiêu đệ tử cùng một chỗ tiến vào thánh luyện chi địa đi trong đại chiến sở vân thiên tiếng kêu phát ra được vân tiêu tông đệ tử cùng một chỗ tiến thánh luyện chi địa lúc này đã không có đường lui nếu không chỉ có một con đường chết chỉ có lui tiến thánh luyện chi địa mới có một chút hy vọng sống đường phong các ngươi đi mau đan lao đối với đường phong ba người giống to sau đó đón lấy một cao thủ ngăn trở để tận lực nhiều đệ tử tiến vào thánh luyện c h i địa lúc này bất kể là vân trường không đám người vẫn là bạch lão đan lao đám người đều tụ ở một chỗ toàn lực ngăn cản đến từ hoàng phổ hùng tài đám người vây công nhưng là hoàng phổ hùng tài bên này tập hợp hoàng phổ gia tộc huyết hạt ngôn còn có xích tâm mang tới bách độc tông cao thủ thực lực rõ ràng càng mạnh trong lúc nhất thời đan lão bọn hắn hoàn toàn rơi ở phía dưới mà đệ tử khác thì là toàn lực hướng về thánh luyện c h i địa lối vào phá vây nhưng là tốc độ không nhanh bởi vì bị huyết hạt môn cùng hoàng phổ cao thủ của gia tộc quân lấy phốc phốc trong đám người đường phong giết chóc đến phát điên hắn lấy hưu z tháp hộ thân đem cổ trần n g u y ệ t cùng cơ hàn nhạn bao phủ ở bên trong ba người bọn họ căn bản không cần cân nhắc phòng ngự vấn đề chỉ cần hung hăng trùng s á t là có thể tại tăng thêm còn có một cái ngân ngân bọn hắn vọt qua hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn liền lưu lại một phiến thi thể chương ba trăm bốn mươi đường phong nguy cơ bị đường phong bọn hắn tấn công một đòn đông huyền tông cùng vần tiêu tông đệ tử tốc độ mới nhanh hơn chút đường phong hôm nay ngươi mơ tưởng đi hoàng phổ hùng tài ánh mắt rét run nhìn chằm chằm về phía đường phong Xoạn. hán bỏ cái khác linh biến cao thủ thoái không giản chấn động hướng về đường phong đánh tới đường phong trần n g u y ệ n đan lão bạch lao đám người khẩn trương muốn cứu viện nhưng bị đối thủ kéo chặt lấy căn bản không thoát thân được thoái không giản chấn động tốc độ nhanh bực nào đường phong căn bản khó mà tranh né ẩm cái này một giản trực tiếp đánh vào có xào tháp quang mang bên trên cái này một giản uy lực thật sự là quá lớn ngay cả quang cả một a n g đều đ kịch liệt lây n đường phong g mà h thể nhận â n lấy l áp ự chiêu cực、lớn. giặc giặc, lớn, đường p o toàn n xương thân g g cốt phát ra c giặc, giặc thanh âm, có tái thanh thể mặt nhợt, toàn nghĩ, bị áp lực bao lớn. Sắc mặt cũng đồng dạng âm, bị áp lực Sắc khí huyết cuộn cuộn, sau đó, vúng máu vúng tươi lớn phút ra. Một chiều, đường phong liền bị thương nặng không chỉ có đường phong nhận lấy cự chấn động mạnh ngay cả cổ trần nguyện cùng cơ hàn nhạ cũng đồng dạng nhận chấn động mặc dù so sánh lại đường phong nhỏ nhưng cũng bị thương nhẹ thiểu phong tử thân thể của ngươi tiếp nhận đã nhanh đến cực hạ trong thức hải linh nhi có chút lo lắng kêu lên đại chiến đến bây giờ đã vượt qua đường phong buộc phát gấp ba kiếp thần kính châu có thể chống đỡ mức cực hạ nhưng đường phong vẫn là chết chống đỡ nhưng là còn như vậy chống đỡ xuống dưới đối với đường phong thân thể tổn hại rất lớn nhưng là ở thời điểm này chỗ nào còn nhớ được cái này đường phong cao mày ngưng thần nhìn chằm chằm không chung hoàng phổ hùng tài đường phong ngươi ngược lại là số phận tốt thế mà có gì bảo thủ hộ nhưng ta xem ngươi cản ta mấy lần ta muốn đem ngươi đánh chết tươi hoàng phổ hùng tài thanh âm vô cùng băng lãnh hoàng phổ vô địch là hắn thích nhất nhi tử lại chết tại đường phong trên tay hắn đối với đường phong hận không cách nào ngôn ngữ ẩm lại là một giản kéo xuống đại ca ca một bên ngân ngân muốn muốn đi qua cứu viện ngân ngân không được qua đây đường phong b i ế n sắc ngân ngân mặc dù nhưng đối mặt có toái không giản hoàng phổ hùng tài đoán chừng một c h i ề u cũng đỡ không nổi thân hình hắn khẽ động đón lấy toái không giản lại là một trận oanh minh mặc dù bị có xào tháp quang mang chặn lại nhưng áp lực cực lớn y y hải nguyên để trong miệng hắn máu tươi cuồn phún đường phong sở vân thiên giống to trong lòng lo lắng đường phong thế nhưng là đông huyền tông hy vọng a tuyệt đối không thể chết các ngươi tới giúp ta cùng một chỗ thôi động đông huyền kiếm điển ngăn cản bọn hắn sở vân thiên lần nữa giống to tông chủ ta tới giúp ngươi viêm lão đầu tiên mở miệng cả người nguyên lực vận khởi rót vào sở vân thiên trong thân thể có viêm lão tương trợ đông huyền kiếm điển ông một tiếng uy lực lớn một chút có chút ngăn chặn xích t â m tông chủ ta cũng tới giúp ngươi ta cũng tới mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão cũng nói nguyên lực vận khởi rót vào sở vân thiên trong thân thể ta cũng tới bạch lão cùng đan lão đồng thời để cho nói c h ờ một chút bạch sư thúc đan sư huynh hai người các ngươi bảo hộ đường phong bọn hán tiến vào thánh luyện tri địa nơi này liền giao cho chúng ta lúc này viêm lão lớn tiếng kêu lên không sai liền theo viêm lão xử lý sở vân thiên cũng nói có ba vị linh biến cảnh gia nhập đông huyền kiếm điện uy lực đại t ă n g từng đạo từng đạo kiếm khí bay múa mà ra đem hoàng phổ thiên hạ huyết hạt môn chủ còn có mấy cái khắc linh biến cảnh cao thủ cùng một chô bao phủ ở bên trong được bước ngoặt nguy hiểm không có cái gì hảo do dự bạch lão cùng đan láo thân thể khẽ động xuất hiện ở đường phong chờ bên người thân hoàng phổ hùng tài sẽ chỉ khi dễ một tên tiểu bối sao ta tới chiến ngươi bạch lao gầm thét trong tay quải trượng oanh kích mà ra nhìn ngươi làm sao chiến ta hoàng phổ hùng tài ánh mắt băng lãnh thoái không giản đánh tung mà hạ cong bạch lao q u ả trượng cùng thoái không giản đánh vào cùng một chỗ sau một kích hoàng phổ hùng tài không nhúc nhích tí nào mà bạch lão lại liên tiếp lui về phía sau sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên bạch lao hoàn toàn rơi tại hạ phong có thoái không giản trong người hoàng phổ hùng tài đồng cấp ít có người có thể địch nếu không có trước đó sở vân thiên lấy kiếm trận chặn đánh cũng căn bản ngăn không được hoàng phổ hùng tài bạch tiểu tiên thiễn ngươi trầu trời nhé tiếp đó hoàng phổ hùng tài lại là một giản đánh xuống các ngươi mau lui lại bạch lao đối với đường phong đám người giống to lại nên đón tiếp lấy tà tơi g i ú p ngươi đàn láo giống to cũng oanh kích mà lên nhưng là vô dụng oanh một tiếng tiếng vang bạch lao bay ngược sắc mặt càng trắng hơn mà đàn lão càng là máu tươi cồn u vốn chết đi hôm nay đường phong hẳn phải chết các ngươi ai cũng không bảo vệ được hắn hoàng phổ hùng tài sát khí đằng đằng một đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào đường phong ẩm thoái không giản lại đánh xuống bạch lão lại tiếp một chiêu nhưng là lần này liền nàng đều bị đả thương thân thể run rẩy sắc mặt càng trắng hơn tình huống mười phần nguy cấp đ ỗ n g nhiên đường phong quay người nhìn về phía cổ trần nguyệt nói trần nguyệt các ngươi trước vào thánh luyện tri điện cổ c h â n n g u y ệ t sắc mặt trắng nhuận nói đường phong ngươi muốn làm gì hoàng phổ hùng tài muốn là ta tiếp tục như vậy chúng ta đều phải chết nghe lời của ta các ngươi trước vào ta không có việc gì đường phong cấp tốc phân phó sau đó hướng về phía ngân ngân hô to ngân ngân nhớ ở ta muốn theo sát đại tỷ tỷ nói xong đường phong phi long chi rực đột nhiên một cái thân thể cấp tốc hướng về phía bên phải phóng đi hoàng phổ hùng tài ta xem ngươi có thể làm gì ta đường phong giống to phi long chi rực c ủ a vũ hướng nơi xa bay đi điệu h ổ ly sơn cũng muốn gặp ta hoàng phổ hùng t à i ánh mắt b ă n g lãnh nhưng nhìn lấy đường phong đi xa hắn mắt sáng lên thân hình khẽ động liền đuổi theo hắn đối với đường phong có ý quyết giết không chỉ có là đường phong giết hoàng phổ vô địch hơn nữa còn là đường phong thiên phú quá cao ngưng tụ ngày trên nội đan tiềm lực quá mạnh tại hoàng phổ hùng tài trong mắt đường phong n g uy hiếp so hắn tất cả mọi người mạnh cho nên hắn tất sát đường phong cho nên hắn coi như biết đường phong điệu hồ ly sơn cũng phải đuổi xuống dưới quả nhiên đuổi tới bay thật nhanh đường phong khoe môi nết lên vẻ mỉm cười hoàng phổ hùng tài đuổi theo tại trong dự liệu của hắn Bạch. hoàng phổ hùng tài tốc độ biết bao nhanh so đường phong không biết nhanh hơn bao nhiêu mấy hơi thở liền bị đuổi kịp đường phong đã ngươi muốn quên mình vì người vậy ta liền thành toàn ngươi ẩm thoái không giản lại một lần nữa đánh vào có xào tháp quang mang bên trên ấm ấm rung mạnh đường phong thân thể cùng rung động áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hán để xương của hán cách c ờ e dở đều hứng chịu tới bị thương đường phong nơi xa cổ trần n g u y ệ t kêu to muốn muốn sông ra đi nhưng bị bạch lao chặt lại nha đầu không thể bằng không thì đều phải chết bạch lao kêu lên cơ hàn nhạn cắn môi sắc mặt phức tạp nhìn phía xa đường phong không c h u n g hoàng phổ hùng tài cười lạnh nói nhìn ngươi có thể ngăn mấy lần d ầ m d ầ m thoái không giản quét qua tại đường phong trước người cách đó không xa không gian đã nước ra một đầu đ è n nhánh vết nước không gian đầu này vết nước không gian trực tiếp hướng về đường phong thôn phệ m à đến ta nhìn ngươi phòng ngự lợi hại vẫn là vết nước không gian chia cắt chi lực lợi hại hoàng phổ hùng tài thanh â m băng lánh c h i cực cờ r i ắ c vết nước không gian từ đường phong trước mắt vỡ ra lập tức liền đem đường phong nuốt nhập vết nước không gian bên trong chương ba trăm bốn mươi mốt vết nước không gian vết nước không gian đen kịt mà lại thâm thúy như một chương hướng người mà vệ cự khẩu hoặc như là thông hướng vượt sâu cửa vào lập tức đem đường phong nuốt sống tiếp theo một cái trước mắt vết nước không gian loại lên biến mất không thấy gì nữa vùng trời kia khôi phục bình tĩnh mà đường phong lại triệt để đã mất đi thân ảnh nơi xa cổ trần n g u y ệ t cơ hàn nhạ bạch lão sở vân thiên đ a n lao đám người sắc mặt đại biến biến khó coi vô cùng đường phong đặc biệt là cổ trần n g u y ệ t phát ra tê tâm liệt phế giống to nàng giống như bị điên liền phải hướng đường phong biến mất phương hướng phong đi nha đầu bình tĩnh một chút đường phong khí v ậ n thâm hậu chưa chắc sẽ có việc bạch lão ngăn đón cổ trần nguyện hướng về thánh luyện chi như thông thông sinh sinh luyện về đồng thời truyền thuyết trong cái khe không gian tràn ngập không gian phong bạo có thể xoắn nát tất cả liền xem như linh biến cảnh cao thủ ở bên trong cũng là chữ chết cho nên nàng biết đường phong hơn phân nửa là sống không được nàng nói chỉ là an ủi cổ trần nguyệt thôi đường phong cổ trần nguyệt y dị nguyên kêu to trong mắt nước mắt không khỏi chảy xuống mà cái khác như sở vân thiên viêm lao đám người cũng là phẫn nộ giống to tràn đầy đau lòng không chỉ có là sở vân thiên bọn hắn liền xem như vân tiêu tông vân trường không đám người còn có cái khác ngưng đan cảnh cùng ngưng đan trở xuống đệ tử thấy cảnh này trong lòng đều là thở dài một tiếng một cái thiên tài tuyệt thế như vậy đánh khắp ngân long khó có người có thể địch trảm lưu tử dương giết hoàng phổ vô địch có thể sưng một đời truyền kỳ cứ như vậy vẫn là sao quá mức đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh t à i a đông huyền cùng vân tiêu người đều đang cảm thán mà hoàng phổ gia tộc người bên kia không biết tính sao trong lòng đều là bưng lỏng phảng phất một tảng đá lớn rơi xuống đất đồng dạng có thể nghĩ đường phong cho áp lực của bọn hắn bao lớn a đan lão thét dài tiếng chân mấy chục dặm toàn thân nguyên lực như bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi đi mau đan lão cũng rất đau lòng nhưng hắn cố nén bi thống mang theo cổ trần n g u y ệ t bọn hắn cấp tốc hướng về thánh luyện chi địa mà đến đảo mắt đã đến thánh luyện chi địa lối vào chỗ mơ tưởng đi hoàng phổ hùng tài đạp không mà đến toái h không giản quét qua mà hạ đường phong chết các ngươi cũng đừng hòng sống hoàng phổ hùng tài thanh âm vô cùng lạnh lùng đi mau bạch lão đại uống phi thân mà lên chặn lại hoàng phổ hùng tài một kích nhưng kết quả chính là bạch lão bay ngược lần thứ hai thụ thương đi lúc này không ngừng có đệ tử hướng thánh luyện chi địa lối vào nhảy xuống đan lao hét lớn một tiếng lấy nguyên lực đẩy cổ trần nguyện cùng cơ hàn nhạ rơi xuống thánh luyện chi địa lối vào đường phong cổ trần nguyện kêu to trên mặt đều là nước mắt sau đó thân ảnh rơi xuống thánh luyện chi địa lối vào biến mất không thấy gì nữa mà ngân ngân thì là biến trở về tiểu nữ hải chỉ đi theo cổ trần nguyệt nhảy vào thánh luyện chi địa cơ hàn nhạc một cái không có lên tiếng chỉ là hắn hai mắt nhìn chằm chằm vào đường phong biến mất phương hướng lúc này trong nội tâm nàng thật sâu thở dài một cái trong miệng nỉ non hai chữ đường phong sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa hoàng phổ hùng tài có đảm lượng tiến thánh tri luyện điệu mắt ộ t trận chiến. m thấy cổ trần n g u y ệ t cùng cơ hàn nhạn đều tiến vào thánh luyện chi địa bạch lao gánh nặng trong lòng liền được giải khai đối với hoàng phổ hùng tài quất lạnh hoàng phổ hùng tài trong mắt lóe lên vẻ do dự đi qua một trận chiến này h ắ n mới thật sự thấy rõ đông huyền tông nội tình quả nhiên vô cùng đáng sợ rõ ràng đông huyền tông cao thủ không bằng hoàng phổ gia tộc nhưng trước sau đông huyền tông khởi động kiếm trợ vận dụng bốn tôn linh biến cảnh g i i kiếm khôi đằng sau sở vân thiên càng là sử dụng ngụy chân khí thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp để một trận lúc đầu chắc thắng chiến tranh mạnh mẽ đánh thành dạng này lần này hoàng phổ gia tộc coi như có thể thắng đó cũng là thắng thảm bởi vì tổn thất quá lớn mà thánh luyện tri địa càng là đông huyền tông trọng trong đất trọng địa bên trong có dấu dếm thủ đoạn gì hắn căn bản không được biết cho nên hoàng phổ hùng tài do dự không dám đặt chân nơi đó chạm cho ta lúc này sở vân thiên hét lớn đông huyền kiếm điện chấn động càng thêm mãnh liệt kiếm khí không chỉ có phóng tới xích tâm đám người còn có một bộ phận cũng hướng về hoàng phổ hùng tài phóng đi nhưng phát ra mạnh mẽ như vậy một k í c h để sở vân thiên thân thể có chút lay động hán thắng liên tiếp làn g ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống dưới tóc trên đầu cũng trở nên hoa r ầ m đứng lên một cách này hao phí sở vân thiên số lớn sinh cơ tông chủ viêm lão đám người giống to giết bạch lao càng là nhân cơ hội hướng về hoàng phổ hùng tài giết đi lên bị đông huyền kiếm đ i ể n kiếm khí công kích lại thêm bạch lao g i á c công hoàng phổ hùng tài bị đánh lui thối lui ra khỏi ngàn mét xa tận lực ngăn trở bọn hắn để đệ tử rút lui sở vân thiên giống to sau đó sở vân thiên chờ linh biến cảnh cao thủ toàn lực ngăn cản xích tâm hoàng phổ hùng tài đám người để môn hạ đệ tử toàn lực rút lui s ở vân thiên lấy tu vi của các ngươi ta xem các ngươi có thể điều khiển ngụy chân khí bao lâu xích tâm trong mắt lóe ra kinh người s á t cơ hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới một cái chỉ là cựu cấp thế lực c ư nhiên như thế khó giải quyết lúc đầu hắn coi là đối phó không chi phí bao nhiêu kỉnh nhưng không nghĩ tới đại chiến đến bây giờ lại còn chưa bắt lại đông huyền tông còn chạy nhiều đệ tử như vậy cái này khiến hắn vô cùng khó chịu sau đó công kích của bọn họ càng thêm mãnh liệt thời gian dần trôi qua đông huyền cùng vân tiêu bên này từ từ nhanh không ngăn được bọn hắn mặc dù có thể ngăn trở xích tâm đám người đại bộ phận dựa vào là đông huyền kiếm điện nhưng đông huyền kiếm điện chính là sở vân thiên lấy nguyên linh thao túng nhưng lúc này đông huyền kiếm điện uy lực đã trải qua chậm rãi giảm xuống nói cách khác sở vân thiên nguyên linh đã trải qua phải tiêu hao hầu như không còn nhưng lúc này còn rất nhiều đệ tử không có tiến vào thánh luyện tri địa bên trong không còn kịp rồi ta đầu hàng có đệ tử rốt cục kêu to lên ta cũng đầu hàng có cái thứ nhất thì có cái thứ hai hoàng phổ hùng tài trong mắt trợt l o e sáng kêu lên người đầu hàng không giết ta đầu hàng hoàng phổ hùng tài một câu để người nhiều hơn lựa chọn đầu hàng sở vân thiên thấy vậy trong mắt hiện lên thật sâu bất đắc dĩ cùng không cam lòng sau đó giống to chư vị trưởng lão các ngươi mau bỏ đi đông huyền còn cần các ngươi chủ trì đại cuộc tông chủ muốn đi cùng đi những người khác giống to ẩm lúc này một tiếng kinh thiên nổ vang trôi nổi tại sở vân thiên đỉnh đầu đông huyền kiếm điện phát ra vù vù bên trên quang mang bắt đầu ảm đạm xuống đông huyền kiếm điện bắt đầu mất hiệu lực muốn đi cùng đi đan lão viêm lão đám người lấy nguyên lực lôi kéo sở vân thiên nhanh chóng hướng về thánh luyện chi địa lối vào mà đến nhưng có xích tâm bọn người ở tại ngắn ngủi này một đoạn đường bọn hắn lại đi rất gian nan đông huyền kiếm điện uy lực giảm nhiều sở vân thiên đám người bị áp lực lớn hơn mấy chiêu về sau như viêm lão c h ở tu vi hơi yếu đã trải qua bị thương bất quá bọn hắn cũng khoảng cách thánh luyện chi địa lối vào không xa chỉ cần chậm một hơi lấy tu vi của bọn hắn trong nháy mắt liền có thể đi vào tông chủ ta ngăn trở bọn hắn các ngươi đi mau viêm lão hé miệng một đạo mênh mông hỏa diễm như một đầu hỏa diễm c h i hà đồng dạng cản trong chúng nhân ở giữa chương ba trăm bốn mươi hai tuyệt cảnh đụng chút liên tục bốn tiếng chấn động bốn tôn kiếm khôi cũng dậm chân hướng về phía trước ngăn tại tuyến đầu chương không các ngươi đi mau để ta chặn lại vân tiêu quyết không thể diện nhớ kỹ vân tiêu tông vân tùng lúc này hét lớn cũng phi thân mà lên ngăn tại tuyến đầu vân tùng trưởng lão vân trưởng không trong mắt để lộ ra bi ai chi sắc viêm lão sở vân thiên trở cũng kêu lớn giết lúc này xích tâm đám người công kích cũng đến rồi lần này bọn hắn toàn lực bộc phát không có có một tơ một hào giữ lại phải tất yếu đem đông huyền cùng vân tiêu hai tông cao đoàn lực lượng đều chém giết nơi này hết thể hơn mười vị linh biến cảnh cường giả liên thủ vi lực là kinh khủng bực nào vùng không gian này trong nháy mắt đều đánh xuyên lực lượng vô tận hướng về viêm lão vân tùng còn có bốn c á i kiếm khôi doanh kích mà tới đi mau vân tùng viêm lão cũng lớn giống sau đó thân thể của bọn hắn khí t ứ c kịch liệt phóng đại đứng lên bạo giờ k h ắ c này bọn hắn lựa chọn tự bạo không chỉ có là bọn hắn còn có bốn c ố kiếm khôi cũng bắt đầu tự bạo nói rất dài dòng nhưng tất cả những thứ này kỳ thật đều phát sinh trong nháy mắt ẩm ẩm ẩm ẩm sôi trào mãnh liệt tự bạo năng lượng cản trở xích tâm đám người công kích đi cũng ngay trong nháy mắt này sở vân thiên chờ người quát lớn thân hình khẽ động nhảy xuống thánh luyện c h i địa lối vào mặc dù bọn hắn mắt đỏ một nức nhưng cũng biết đây là viêm lão vân tùng còn có bốn tôn kiếm khôi hy sinh đổi lấy như thế trong n g á y mắt khi bọn hắn nhảy xuống thời điểm thánh luyện chi địa lối vào bắt đầu ẩm lúc này xích tâm s ô n g phá trở ngại xuất hiện ở thánh luyện chi địa lối vào nhưng hắn nhìn lấy đang ở lối vào nhưng không có nhảy xuống trong mắt của hắn lược qua vẻ kiêng rẻ ý nghĩ của hắn cùng hoàng phổ hùng tài một dạng hắn sợ tại thánh luyện chi địa bên trong còn có đông huyền tiền bối lưu lại chuẩn bị ở sau liên đông huyền kiếm đ i ể n dạng này ngụy chân khí đều lưu lại coi như lưu lại có thể đánh giết hắn chuẩn bị ở sau cũng chưa chắc không có khả năng cũng liền tại hắn một thời điểm do dự thánh luyện chi địa cửa vào phiên đá nhập c h u n g lại thánh luyện chi địa lối vào biến mất không thấy đáng giận xích tâm giận dữ vung tay lên đỉnh đầu hắn x à hình vòng tròn phát sáng hướng về lối vào hát sắc phiến đá đánh tới nhưng là trên tấm đá trận văn phát sáng vòng tròn đánh vào phía trên không có kích thích một tia gọn sóng xích tâm không tin liên tục mấy chiêu nhưng y y hải nguyên như thế hắn mới dừng tay Bệnh. Bệnh. lúc này hoàng phổ hùng tài huyết hạt môn chủ đám người cũng tới đến xích tâm bên cạnh đây là cái gì trận pháp như thế tinh diệu xích tâm sắc mặt khó coi nói tương truyền đây là đông huyền tông tổ sư cơ đông huyền tự mình bày ra Hoàng phổ hùng tài sắc mặt cũng rất khó coi cơ đông huyền sao xích tâm nói nhỏ sau đó h ắ n vung tay lên nói nếu mở không ra vậy liền điều động đại quân điều động cao thủ ở đây xây dựng trụ sở hàng năm đóng giữ một khi có đông huyền tông cùng v â n tiêu tông người đi ra giết chết bất luận tội hơn nữa ta sẽ hướng tông môn xin điều khiển cao thủ tới còn có trận văn đại sư mau chóng phá vỡ tòa đại trận này nói xong xích tâm quay người mà đến hắn nói tông môn tự nhiên là bách độc tông đúng sau lưng hoàng phổ hùng tài cùng huyết hạt môn không người tuân mệnh một trận chấn kinh rồi toàn bộ ngân long đế quốc đại chiến như vậy hạ màn cuối cùng lấy đông huyền cùng v â n tiêu chiến bại mà kết thúc vân tiêu tông thám nhất bị thiên hổ đế quốc cao thủ đánh lén trong tông không có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ c h ấ n thủ hoàn toàn bị nghiền ép đệ tử trong tông tử thương không thể tính ma đông huyền tông cũng không khá hơn chút nào chiến tử vô số còn rất nhiều đầu hàng trốn chạy một cái tông môn cứ như vậy tan vỡ mấy ngày sau tin tức truyền khắp ngân long khơi dậy kinh đảo hải lãng h a i tông bị diệt tuyệt thế thiên tài đường phong bị hoàng phổ hùng tài đánh nhập vết n ư ớ c không gian bên trong rất khiếp sợ nhiều người trợn mắt h ố t mồm có ít người đang cảm thán hai cái truyền thừa mấy ngàn năm tông môn cứ như vậy bị diệt mà có ít người thì là đang cảm thán đường phong dạng này một cái ngân long đế quốc lịch đại hiếm thấy thiên tài lấy không có gì sánh kịp tốc độ c u ộ t khởi vẫn lạc cũng nhanh như vậy nhưng đường phong thật đã chết rồi sao đương nhiên không có tại hắn bị nuốt vào vết nước không gian trong nháy mắt hắn cũng cảm giác một khổ kinh khủng xé rách chi lực hướng hắn ép đi qua h ư u z tháp giờ k h ắ c này hắn toàn lực điều khiển h ư u z tháp lấy h ư u z tháp quang mang bảo vệ tự thân nhưng là phía ngoài x é rách cắt gọt chi lực thật sự là quá mạnh mặc dù có h ư u rét tháp quang mang hộ thân thân thể của hắn y ghẻ nguyên nhận lấy áp lực cực lớn cỗ này áp lực chi lớn thậm chí vượt ra khỏi cực hạn của hắn suy suy cơ thể của hắn thậm chí đều bị cỗ này áp lực đẻ vỡ ra đến huyết thủy n h u ộ m đầy quần áo lúc đầu hắn bởi vì buộc phát gấp ba kiếp thần kính thân thể phụ tải nghiêm trọng đã trải qua thụ thương tại liên tục ngăn chặn hoàng phổ hùng tài oanh kích tổn thương càng nặng lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương hơn nữa h ư u z tháp t mặc dù rất kỳ diệu lấy quang mang hộ thân hấp thu hắn nguyên lực cũng không nhiều nhưng vẫn là đang hấp thu đặc biệt nhận mánh liệt đánh thời điểm hấp thu nguyên lực lượng cùng tốc độ đều sẽ tăng nhanh lúc này đã là như thế h ư u z tháp t thụ ra ngoại giới đả kích cường liệt hấp thu nguyên lực tốc độ đại đại tăng nhanh vết nước không gian bên trong một mảnh đen kịt không có bất kỳ cái gì tia sáng cũng không có, có bất kỳ thanh âm nào có chỉ là vô cùng kinh khủng cắt gọn xé rách chi lực đường phong cảm giác hắn bị ngoại giới lực lượng kéo theo không ngừng c u ố n cuộn không ngừng đi xa hơn nữa không thể làm bất kỳ phản kháng chỉ có thể không ngừng rót vào nguyên lực lấy hưu rét tháp ngăn cản không thể tiếp tục như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài đường phong tâm niệm cấp chuyển sau đó hắn cùng với trong thức hải linh nhi câu thông linh nhi ngươi có biện pháp nào có thể ra ngoài biện pháp ta chỗ nào có biện pháp nào song song tiểu phong tử lần này ngươi là chết chắc mà ta đoán chừng muốn tại vĩnh hằng trong hư không phiêu lưu trong thức hải linh nhi cũng là gấp trên dưới không ngừng bay múa không có cách nào sao đường phong khe nói nhưng ánh mắt của hắn y y hải nguyên sáng tỏ không ta không có thể chết ở chỗ này ta đáp ứng qua phụ thân ta phải dẫn huynh nhi mang theo mẫu thân trở về gặp hắn còn nữa ta còn muốn đạp vào võ đạo đ ỉ n h phong tới kiến thức võ đạo tri đ ỉ n h cuối cùng là thế nào một phen phong cảnh ta không thể chết đường phong trong lòng cuồng hống ánh mắt vô cùng kiên định thân thể của hắn không ngừng phiêu lưu rất nhanh nguyên lực liền phải tiêu hao hầu như không còn hắn liền lấy ra mấy k h ỏ a nguyên nguyên đan một mạch nhét vào trong miệng lấy nguyên nguyên đan bổ sung nguyên lực lấy nguyên nguyên đan bổ sung nguyên lực mặc dù tốt một chút nhưng y y hải nguyên khó mà đứng vững nguyên lực nhanh chóng trôi qua h á n nội đan cấp tốc xoay tròn từng đạo từng đạo nguyên lực không ngừng chuyển vận cuối cùng h á n nội đan đều biến ảm đạm xuống kinh mạch của h á n đều phát ra như kim đầm đ à o nhức nhưng đường phong y y hải nguyên kiên trì nhưng nhất chuyện xấu vẫn là xảy ra h ư u r é t tháp tại rung động tán phát quang mang đã ở rung động giống như sắp ngăn cản không nổi đường phong tu vi dù sao cũng có hạn điều khiển h ư u rét tháp phát huy ra hiệu quả cũng cực kỳ có hạn nếu là không có h ư u rét tháp đường phong trong khoảnh khắc cũng sẽ bị xé rách thành bột mịn Trường Thiên còn phương nhưng Việt Quốc kia vào sào tại đối bị mê thất tại vết nước không gian bên trong cho nên không phải vạn bất đắc dĩ đường phong sẽ không tiến nhập h ư u xào tháp mà là ở bên ngoài k h ô n g chế tìm kiếm một chút hy vọng sống đột nhiên trong thức hải truyền đến linh nhi tiếng gạo có tiểu phong tử có ta nghĩ tới rồi một loại phương pháp có lẽ có thể thử một lần phương pháp gì nghe được linh nhi tiếng la đường phong trong lòng đại h ỉ không gian cũng không phải là một tầng không đổi có địa phương không gian sẽ mỏng yếu một ít có nhiều chỗ sẽ hùng hậu một chút đồng thời không gian là có tiết điểm không gian tiết điểm yếu kém nhất dễ dàng nhất đánh xuyên linh nhi nhanh chóng giải thích nói đánh xuyên tọa độ không gian nhưng như thế nào tìm được tọa độ không gian đường phong hỏi ta tới tìm ta lấy một loại bí pháp tiêu hao hồ n lực đi tìm tọa độ không gian bất quá tiểu phong tử tu vi của ngươi quá yếu cho dù ta tìm tới tọa độ không gian ngươi cũng chưa chắc kích mặc cho nên ta muốn tìm tới không gian chỗ yếu nhất tọa độ không gian như thế ngươi mới có thể đánh ra chúng ta mới có thể ra đi bất quá cơ hội chỉ có một lần ta tìm kiếm tọa độ không gian nhất định sẽ tiêu hao rất lớn hồn lực đến lúc đó đoán chừng liền không có lực lượng tìm kiếm cái thứ hai tiết điểm nếu một lần kích không mở lời như thế ngươi muốn chết mà ta cũng đem vĩnh c ử u tại hư không phiêu lưu linh nhi khó được sắc mặt nghiêm túc nói được cứ làm như vậy đường phong không có chút nào do dự nói được thiểu phong tử nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần linh nhi nói xong đường phong mi tâm phát sáng linh nhi ở bên ngoài hiển hiện mà ra hiển hiện mà ra về sau linh nhi hai mắt nhắm nhưng thân thể của hắn lại đang phát tán ra ánh sáng mông lung huy phía ngoài xé rách c h i lực ý ghi h nguyên vô cùng to lớn hữu rét tháp tại rung động đường phong toàn lực điều khiển ngăn cản nhưng là hắn cảm giác tức liền phục dùng nguyên nguyên đan trong cơ thể hắn nguyên lực cũng sắp triệt để khô cạn bắp thịt cả người xương cốt đều đang run rẩy toàn thân không ngừng tràn ra vết máu hắn đều nhanh trở thành một huyết nhân thời gian c h ầ m c h ầ m đi qua đại khái là sau một nén nhang nhưng đường phong lại cảm giác giống là quá khứ trăm năm một dạng dài rằng rặc rốt cục linh nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra một đạo bạch quang từ linh nhi trong mắt bắn ra bắn về phía một cái phương vị là ở chỗ này linh nhi kêu lên phá không có chút nào do dự đường phong buộc phát ra toàn bộ lực lượng điều tập toàn thân mỗi một tơ một hào lực lượng hướng về vị trí đó đánh tới tại nhào ra quá trình bên trong hai tay của hắn huy động liên tục ba thanh các kiểu binh khí bay về phía vị trí đó cái này ba thanh binh khí là đường phong từ hoàng phổ vô địch còn có cái k h á c ngưng đan thất trọng bắt trọng cao thủ nơi đó có được trung phẩm linh khí bạo đường phong kêu nhỏ ba thanh trung phẩm linh khí cấp tốc rung động sau đó mạnh liệt nổ tung lên đường phong chính là muốn lấy ba thanh trung phẩm linh khí tự bạo sinh ra lực lượng kinh khủng lập tức kích mặc cái này yếu tọa độ không gian ẩm ba thanh trung phẩm linh khí nổ tung lực lượng biết bao khủng bố trong n g á y mắt cái chỗ kia phát ra rung động dữ dội sau đó trong mơ hồ đường phong nhìn thấy một k i a ánh sáng chiếu vào thành công đường phong trong lòng cuồng hỉ ra sức hướng về kêu bên trong đánh tới một trận kịch liệt chấn động về sau đường phong nhìn thấy từng chùm ánh mặt trời trói m ắ t đâm vào trong mắt của hắn sau đó hắn đụng một tiếng giống như ném xuống đất thành công giờ k h ắ c này đường phong đ ỗ n g nhiên cảm giác một cố không cách nào n ô n ngữ cảm giác mệt mỏi đánh tới ông hữu r é tháp t run rẩy sau đó thu nhỏ bay vào đường phong trong thân thể biến mất không thấy gì nữa mà linh nhi khuôn mặt mỏi mệt cũng bay vào đường phong mi tâm cuối cùng đường phong cảm giác vô tận mỏi mệt xông tới hắn không thể kiên trì được nữa hai mắt tối đen hôn mê đi không biết quá rồi bao lâu hắn đột nhiên mở hai mắt ra khi hắn mở hai mắt ra về sau thấy không phải trời xanh mây trắng mà là một khối miếng gỗ chế thành nóc phòng sau đó hắn hai mắt quét qua mới phát hiện hắn lúc này đang ở một gian trong nhà gỗ nhỏ mà hắn đang nằm tại một t r ư ơ n g m ộ t bên trên đây là nơi nào chẳng lẽ là có người đã cứu ta đường phong trong lòng suy nghĩ k ẹ t kẹt lúc này cửa gỗ mở ra một cái mười sáu mười bảy tuổi dáng dấp thiếu niên mi thanh mục tú đi đến hắn vừa nhìn thấy đường phong tỉnh trên mặt lộ ra sạch sẽ tiếu dung nói huynh đệ ngươi có thể tỉnh ngươi thương thế kia thật là trọ a một hôn mê chính là hai ngày hai đêm ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại đây hôn mê hai ngày hai đêm đường phong lộ ra một nụ cười khổ tại hạ m ộ t phong đa tạ huynh đệ cứu rút đường phong không có báo tên thật mà là lấy một phong cách gọi khác dây rủa đứng dậy muốn ôm quyền hành lễ nhưng cái này quằn quại lại làm cho hắn hít sâu một hơi hắn cảm giác toàn thân trên dưới chuyến ra trận trận như tê liệt đau đớn lúc này h ắ n mới phát hiện h ắ n toàn thân cao thấp đều trói đầy băng vải ấy huynh đệ ngươi không cần k h á c h khí hảo hảo dưỡng thương là có thể thiếu niên vội vàng để đường phong nằm xuống huynh đệ cứu giúp tri ân một phong khách trong tâm khảm đường phong sau khi nằm xuống nói thiếu niên cười cười không biết huynh đệ s ư n g hô như thế nào còn có nơi này là địa phương nào đường phong hỏi tại hạ tên là tô uy nơi đây chính là dược phong thành thiếu niên nói nguyên lai là tô huynh đường phong nói sau đó khẽ cho mày bởi vì dược phong thành cái tên này để hắn cảm giác có chút lạ lẫm tại ngân long tám trăm bên trong tòa thành lớn giống như không có cái tên này đây là cái nào một quốc đường phong lại hỏi xem ra m ộ t huynh không phải bổn quốc người a nơi này là thiên việt quốc a thiếu niên có chút hiếu kỳ nói thiên việt quốc đường phong giật mình thiên việt quốc đường phong đương nhiên biết ngân long đế quốc phía tây chính là thiên hổ đế quốc mà thiên hổ đế quốc phía tây chính là thiên việt quốc bởi vì thiên việt quốc quốc lực thập phần cường đại so thiên hổ đế quốc còn mạnh hơn một đoạn ngân long đế quốc cùng thiên việt quốc cách xa nhau lấy một cái thiên hổ đế quốc khoảng t r ư ờ n g gần khoảng cách mười vạn giảm không nghĩ tới đường phong tại vết nước không gian bên trong không đến bao lâu mà thôi liền đã vượt qua mười vạn dặm trở lên khoảng cách đi tới thiên việt quốc sau đó đường phong cùng tô huy tán gấu một hồi về sau biết được dược phong thành tại thiên việt quốc bên trong xem như một cái so sánh lớn thành trì nhưng khoảng cách phía đông thiên hổ đế quốc có trọn vẹn hai vạn dặm lộ trình mà tô huy thuộc về dược phong thành bên trong một cái gia tộc tô gia đệ tử bất quá hắn chỗ ở có chút đặc thù cũng không có ở tại dược phong thành tô gia bên trong mà là ở ngoài thành vùng ngoại thành bản thân xây dựng một tòa nhà gỗ ở tại trong nhà gỗ mà trước đó hai ngày hắn chính ở bên ngoài tu luyện chất phát hiện đường phong máu me khắp người nằm hắn ở nhà gỗ không xa cho nên tô huy liền đem đường phong cứu về rồi về phần một cái gia tộc đệ tử vì cái gì ở ngoài thành vùng ngoại thành tô huy cũng không có nhiều lời một h u n h hôm nay liền nói đến đây n g ư ờ i tốt nhất dưỡng thương chính là có chuyện gì cứ gọi ta tôi h u nói ra đứng dậy rời đi tôi h u sau khi đi đường phong tinh tế cảm ứng một chút tự thân tình huống sau đó không khỏi lộ ra c ư ờ i khổ hán thương thực sự quá nặng đi chương 344, chưa thương toàn thân cơ bắp đều bị vỡ ra đồng dạng liền xương cốt đều có rất nhiều n ư ớ c r a đến l í n rồi chỉ cần hơi c h ú t động chính là một cô d â y d ứ c đau nhức cái này cũng còn tốt muốn nói nghiêm trọng nhất chính là tu vi lúc này hắn nội thể một tơ một hào nguyên lực đều không có khô cạn một mảnh mà nội đ a n càng là một mảnh ảm đạm không có chút nào sinh cơ cùng linh tính giống như là một cái không có tu luyện qua người bình thường đường phong lắc đầu liên tục c ư ờ i khổ không có nguyên lực hắn liền không gian giới chỉ, đều không mở được không biết linh nhi thế nào hắn tâm thần chìm vào não hải kêu gọi khiêng linh cứu đi mà đến linh nhi linh nhi liên tục kêu mấy tiếng lại yên lặng một mảnh không có phản ứng chút nào chẳng lẽ linh nhi cũng hôn mê đường phong giật mình lại kêu lên linh nhi linh nhi nghe được a nghe được a kêu l à cái gì a lúc này đột nhiên vang lên linh nhi khó chịu thanh âm tiểu phong tử lần này ta thực sự bị ngươi hại chết thật vất vả tích xúc lên hồn lực a liền một lần duy nhất nhanh tiêu hao hết lần này thua thiệt lớn thua thiệt lớn a linh nhi khó chịu thanh âm lại vang lên t ố t t ố t lần này may mắn mà có linh nhi ngươi coi như ta nợ ngươi ta nhất định k h ắ c trong tâm khảm không có cách đường phong đành phải nói như thế hừ thính ngươi còn biết linh nhi hừ lạnh một tiếng nói tiếp nói đi như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì khu khu là như vậy ta tìm ngươi đây là muốn ngươi hỗ trợ giúp ta mở ra không gian giới chỉ còn nữa hưu z tháp bên trong tiểu tử ngươi cũng giúp ta phóng xuất đọc truyện ở đường phong ho khan mấy tiếng nói t i ể u phong tử xem ra ngươi thực sự tổn thương rất nặng a linh nhi nói sau đó trầm mặc nửa ngày rồi nói tiếp tiểu phong tử ngươi xem ta lần này vì giúp ngươi tiêu hao quá nhiều hồn lực hiện tại lại muốn ta giúp ngươi mở ra không gian giới chỉ đây cũng là phải tiêu hao hồn lực đ ó a tiểu phong tử ngươi cũng n h ậ n tâm a tốt tốt ngươi muốn muốn cái gì nói thẳng đường phong có chút im lặng nói hhh t ta t không phải tiêu hao quá lớn nha cần bổ sung lại à như vậy đi ngươi long cốt không phải còn có không ít sao liền cho ta mười mấy hai mươi khối long cốt ta liền giúp ngươi mở ra không gian giới chỉ linh nhi giảo hoạt thanh â m vang lên mười mấy hai mươi khối ngươi tại sao không đi đ o ạ n đường phong giận dữ nói tiểu phong tử ngươi đừng như vậy hẹp hòi nha ngươi phải biết ta lần này vì giúp ngươi làm ra bao nhiêu hy sinh à? linh nhi thanh âm lại v ă n g lên không được nhiều lắm tiếp đó đường phong cùng linh nhi một trận cò kè mặc cả cuối cùng định ra cho linh nhi tám khối long cốt linh nhi giúp đường phong mở ra không gian giới chỉ cùng thả ra tiểu tử cái này khiến đường phong k e m chút chửi ầm lên linh nhi tính là gì khí linh a quả thực là cái gian thương đặt thanh hiệp nghị về sau đường phong mi tâm bắn ra một đạo q u a n mang bao phủ tại đường phong trên ngón tay không gian giới chỉ đường phong ý thức phối hợp linh nhi một lúc sau đường phong ý thức tiến vào trong không gian giới chỉ ý thức khẽ động từng cái bình ngọc xuất hiện ở bên trên cái này từng cái trong bình ngọc toàn bộ đều là đan dược tam cấp nguyên nguyên đan còn có nhị cấp chữa thương đan dược sinh cơ đan tục cốt đan tiểu tạo hóa đan đều là đan dược chữa thương hơn nữa đều là đường phong tự mình luyện chế thuộc về nhị cấp cực phẩm đan dược xuất ra đan dược về sau linh nhi lại lấy hồn lực dọc theo đường phong kinh mạch tiến vào đan đ i ể n bao phủ tại h ư u z tháp bên trong không lâu sau đó h ư u z tháp k h ẽ động sau đó một đạo tử sắc quang ảnh lóe lên mà ra tiểu tử xuất hiện ở trong nhà gỗ lúc này tiểu tử là biến thành lớn chừng quả đấm vừa ra tới liền nhào về phía đường phong một đôi móng u ố t nhỏ ôm đường phong cánh tay mắt to nước mắt lưng c h ồ n g nhìn lấy đường phong y ý y ẻ n h ạ n h à t kê ơ tiểu tử ta không sao ngươi không cần lo lắng đường phong cười nói sau đó hữu rét tháp lại là k h ẽ động xuất hiện chín khôi hoang long cốt phiến đường phong cái này tám khối ta đã thu linh nhi thanh âm vang lên sau đó một đạo bạch quang c u ố n một cái tám khối long cốt biến mất linh nhi mặc dù giống như là gian thương nhưng mỗi một lần đã nói xong bao nhiêu liền là bao nhiêu nàng sẽ không lấy thêm một khối tiểu tử còn giữ lại một khối cho ngươi đường phong nói Ý t ỉ a y gỉa nha nha tiểu tử kêu nuốt vào l o n g cốt về sau liền tại đường phong bên người nằm xuống còn có hai mươi bốn khối l o n g cốt đường phong trong lòng nói lúc đầu hơn chín mươi khối hoang l o n g cốt phiến hiện tại chỉ còn lại có hai mươi bốn nhanh không bao lâu tiếp đó đường phong cầm qua một cái bình ngọc đổ ra một k h ỏ a sinh cơ đan nuốt vào trong miệng đây chính là đích thân h ắ n luyện chế nhị cấp cực phẩm đan dược dược tính phi phạm sinh cơ đan vừa vào miệng l i ề n hóa thành từng đạo dòng nước ấ m lưu chuyển toàn thân đường phong cảm giác toàn thân ấm áp đau nhức giảm bớt không ít sau đó đường phong lại nuốt vào một k h ỏ a tục cốt đan sinh cơ đan chữa trị cơ bắp tục cốt đan chữa trị xương cốt hai bút cùng vẽ ước chừng hai canh giờ về sau làm sinh cơ đan cùng tục cốt đan dược tính bị hấp thu không sai biệt lắm thời điểm đường phong cảm giác cả người thương thế quả nhiên tốt hơn nhiều mà lúc này tô huy cũng đưa tới khả khẩu đồ ăn một huynh nơi này có mấy k h o a chữa thương đan dược người ăn vào chữa thương đi đưa thức ăn tới về sau tô huy xuất ra mấy viên thuốc nhị cấp hạ phẩm sinh cơ đan đường phong liếc mắt liền nhìn ra tô huy lấy ra là nhị cấp hạ phẩm sinh cơ đan Bất quả, đường phong có cực phẩm sinh cơ đan tự nhiên không dùng được nhưng đường phong không có cự tuyệt mà là thu xuống dưới hắn nhìn ra tô huy trong mắt thành ý gặp đường phong sau khi nhận lấy tô huy lộ ra tiểu dung đóng kỹ cửa phòng ra gian phòng đường phong đem ăn xong thức ăn về sau tiếp tục nuốt vào sinh cơ đan cùng tục cốt đan tiếp tục chữa thương đứng lên cứ như vậy liên tiếp ba ngày đường phong đều ở chữa thương liên tục ba ngày đường phong ăn vào nhị cấp cực phẩm sinh cơ đan cùng nhị cấp cực phẩm tục cốt đan riêng phần mình có mười k h o a n h i ề u nhiều đan dược như vậy xuống dưới đường phong thương thế rốt cục có lớn chuyển biến tốt đẹp h á n cơ bắp xương cốt đã trải qua t r ầ m rãi khép lại tin tưởng mấy ngày nữa thương thế của h á n liền có thể hoàn toàn tốt chỉ là trong cơ thể h á n vẫn không có một tơ một hào nguyên lực nội đan kinh mạch tĩnh mịch một mảnh chờ thương lành lại nghĩ biện pháp đi đường phong nghĩ như vậy tiếp tục chữa thương ngân long đế quốc đông huyền tông thánh luyện chi điệu bên trong lần này chạy đến thánh luyện chi điệu đông huyền tông đệ tử có chừng gần mười ngàn người thao túng mà vân tiêu tông liền thảm rồi chỉ có chừng ba trăm người toàn bộ thánh luyện chi điệu đều bao phủ tại một mảnh không khí đau thương ở trong bất quá trải qua năm sáu ngày tại bạch lão đ a n lao đám người an bài xuống đông huyền tông vân tiêu tông đệ tử cố nén bi thống tại thánh luyện tri địa huyên bắc đại địa bên trên bắt đầu xây dựng lên trụ sở đứng lên v õ đạo cao thủ xây dựng lên đến tốc độ là thật nhanh từng khối to lớn hòn đá bị khai thác ra xây dựng lên t h à n h úc đại điện trở thánh luyện tri địa có trọn vẹn hơn ba giảm sinh cơ tri địa hơn một vạn người ở trong đó căn bản chiếm không được bao nhiêu địa phương chương ba trăm bốn mươi năm cổ trần nguyệt lựa chọn tại thánh luyện chi địa đỉnh một ngọn núi cổ trần nguyện một bộ váy đỏ đón gió mà đứng nàng hai mắt tràn đầy bi ai chi sắc nhìn qua thánh luyện chi địa cửa vào phương hướng đã trải qua hai ngày sàn sạt đằng sau chuyển đến tiếng bước chân cổ trần nguyện không cần nhìn liền biết là mập mạp mập mạp đứng ở cổ trần nguyện bên cạnh nói đại t ẩ u đi ăn một chút gì đi ngươi đã trải qua đứng ở chỗ này hai ngày phải bảo trọng thân thể a cổ trần n g u y ệ t không nói gì chỉ là trầm mặc cổ trần n g u y ệ t không nói gì mập mạp trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống qua một lúc lâu cổ trần n g u y ệ t ung dung thở dài đối với mập mạp nói mập mạp ngươi cảm thấy đường phong thật đã chết rồi sao sẽ không tuyệt đối sẽ không mập mạp thanh âm đột nhiên cao lên hắn hai mắt phát ra hảo quang sáng tỏ nói lao đại sẽ không chết lao đại là mạnh nhất ta tin tưởng lão đại nhất định còn sống đúng ta cũng tin tưởng đường phong nhất định còn sống cổ trần nguyệt trong mắt lóe ra chờ mong q u a n mang nói tiếp cho nên ta nhất định phải đi tìm hắn tìm lão đại đại tẩu hiện tại thánh luyện tri địa lối vào khẳng định bị h o à n g phổ gia tộc còn có huyết hạt môn cao thủ trùng điệp chấn giữ lấy ra ngoài không thể nghi ngờ là chịu chết như thế nào mới có thể đi tìm lão đại mập mạp nghi ngờ nói cổ trần nguyện lắc đầu nói không phải từ đông huyền tông nơi đó ra ngoài còn có một con đường khác còn có khác đường mập mạp nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng hỏi không sai trước đây không lâu ta nghe đường phong đề cập tới hắn lúc trước cùng cơ vô mệnh lúc tiến vào từng khi tìm thấy tổ sư trận bài địa phương phát hiện một con đường theo phỏng đoán là cơ đông huyền tổ sư đi qua đường không biết thông hướng nào nhưng ta muốn thử một lần cổ t r â n nguyệt một mặt kiên định nói còn có con đường như vậy mập mạp trầm tư một chút sau đó ánh mắt biến kiên định nói đã có con đường như vậy vậy ta cũng muốn đi ta từng đã thể cả một đời muốn đi theo lao đại ta cũng muốn đi tìm lao đại ngươi cũng muốn đi sao cổ t r â n nguyệt nhìn mập mạp một chút liền gật đầu nói được vậy liền cùng một chỗ đi chúng ta đi tìm cơ vô mệnh hỏi hắn đường phương hướng chú ý đã định hai người lúc này xuống núi hướng về cơ hàn nhạn trụ sở mà đến khoảng cách cũng không xa cơ hàn nhạn một thân một mình ở một tòa thanh n ũ ngọn núi nhỏ bên trên xây dựng một tòa nhà gỗ nhỏ làm hai người đến thời điểm vừa vặn trông thấy cơ hàn nhạn một người lẳng lặng đứng ở trước nhà gỗ xa nhìn phương xa không biết suy nghĩ cái gì nghe được động tĩnh cơ hàn nhạn quay người nhìn về phía cổ trần n g u y ệ t cùng mập mạp trong mắt quang mang l ó e lên nói các người đến chỗ của ta là muốn hỏi cái kia một con đường sao cơ hàn nhạn thế mà một chút liền đoán được mục đích của hai người cổ trần nguyệt hơi s ữ n g sở sau đó gật đầu nói còn mời báo cho các ngươi là muốn đi tìm đường phong sao các ngươi tin tưởng hắn không có chết cơ hàn nhạn hỏi không sai lão đại ta phúc lớn mạng lớn tuyệt đối sẽ không chết như vậy chúng ta muốn đi tìm hắn mập mạp nói a cơ hàn nhạn nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó lại ảm đạm xuống trầm mặc lại không biết đang suy nghĩ gì một lát sau cơ hàn nhạn mới mở miệng nói vừa vặn ta cũng phải từ con đường kia ra ngoài liền cùng một chỗ đi ngươi cũng muốn đi ra ngoài cổ trần nguyệt cùng mập mạp đều là x ư n g sở dù sao đó là một đầu như thế nào đường không có biết bởi vì đông huyền tông một vị tổ sư đều chết trên con đường kia ai cũng không biết nơi đó có cái gì dạng nguy hiểm cơ hàn nhạn không có, có chuyện trọng yếu gì đều có thể ở tại thánh luyện tri điệm nhìn lên bầu trời mặt trăng vơi vặn từ xoay tròn thiếu không lâu hai ngày này xuất phát mới là tốt nhất thời gian các ngươi thấy thế nào cơ hàn nhận hỏi được vậy ta trở về hướng sư tôn tạm biệt liền có thể xuất phát cổ trần n g u y ệ t nói không thể đúng lúc này một đạo thanh âm giả dặn vang lên sau đó hai bóng người từ một bên giữa rừng núi nhanh chóng mà tới sư tôn cổ trần n g u y ệ t biến sắc xoay người nhìn tới chính là bạch lão còn có đan lão bạch lão mặt lạnh lấy đi tới nói trần n g u y ệ t vô mệnh cái kia một con đường không biết thông hướng nào cơ đông huyền tổ sư năm đó vừa đi không phản mà cơ tẩm tông tổ sư cũng bởi vì phải đi con đường kia chết tại trên đường cho nên ta phản đối với các ngươi tiến về không thể có thể để các ngươi đi mạo hiểm sư tôn ta cảm giác đường phong hẳn là còn sống ta muốn đi tìm h ắ n cầu sư tôn thành toàn cổ c h â n nguyệt nhìn lấy bao lão trong mắt tràn đầy ý cầu khẩn không được bạch lão cắn răng nói sư tôn cổ c h â n nguyệt quỳ xuống nói sư tôn đồ nhi tâm ý đã quyết còn mời sư tôn thành toàn nói xong hướng về bạch lão lệ tam bái t r â n nguyệt ngươi bạch trong đôi mắt già nua tràn đầy thở dài cùng bất đắc dĩ bạch lão đan lão vô mệnh cũng là như thế vô mệnh một lòng muốn chấn hương đông huyền có thể đông huyền lại rơi vào kết quả như vậy cho nên vô mệnh nhất định phải truy tìm tổ sư bước chân để cầu mạnh hơn cho nên cái kia một con đường vô mệnh là đi chắc rồi cơ vô mệnh phi thường kiên quyết nói trần n g u y ệ t vô mệnh cái kia một con đường ai cũng không biết có cái gì nguy hiểm mà bây giờ hai người các ngươi có thể nói là đông huyền tông hy vọng nếu như hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì cái k i a đông huyền tông liền thật muốn cả một đời khốn ở cái địa phương này đan lão nhìn lấy bọn hắn thở dài một tiếng nói đan lão ngươi thực sự coi là đông huyền dựa vào hai người chúng ta liền hữu dụng không cơ vô mệnh lắc đầu nói thánh luyện c h i địa lối vào hoàng phổ gia tộc cùng huyết hạt môn khẳng định phái cao thủ tuyệt thế c h ấ n thủ chúng ta chỉ muốn đi ra ngoài liền lại nhận lôi đ ỉ n h công kích đồng thời huyết hạt môn phía sau còn có bách độc tông các ngươi coi là hai người chúng ta có thể trưởng thành đến một bước kia trưởng thành đến đối kháng bách độc tông một bước kia liền coi như chúng ta có cái kia tiềm lực nhưng là ở nơi này thánh luyện bên trong cũng không khả năng cho nên chúng ta chỉ có đi ra ngoài mới có thể có được rộng lớn hơn sân khấu cùng thiên tài của hắn phát sinh va chạm chúng ta mới có thể một đường mạnh lên tương lai mới có thể chân chính chống lại bách độc tông ở chỗ này chỉ sợ vĩnh viễn còn lâu mới có thể phi thường khó đến cơ hàn nhạn thế mà nói một hơi nhiều như vậy lời nói cơ hàn nhạn lời nói để bạch lão cùng đan lão lâm vào vẻ suy tư thật lâu bọn hắn thở dài một tiếng đúng vậy a bọn hắn cảm thấy cơ hàn nhạn nói rất đúng thánh luyện c h i địa mặc dù điều kiện rất tốt có thể tôi luyện đệ tử nhưng dù sao quá nhỏ đồng thời không có hắn thiên tài của hắn thiên tài chân chính trường kỳ ở lại đây ngược lại sẽ bị mai một cơn ư giả g chân chính là cần phải không ngừng tôi luyện muốn trải qua gian nguy cùng những thiên tài khác phát sinh va chạm kịch liệt mới có thể đặt chân mạnh nhất chính như cơ h à n nhạn nói tới nếu như cổ trần nguyện cùng cơ h à n nhạn một mực ngốc bên trong thánh luyện c h i địa bên trong có lẽ cả một đời cũng không thể trưởng thành đến có thể cùng hoàng phổ gia tộc chống lại cấp độ lại càng không cần phải nói bách độc tông có lẽ chỉ có đi con đường kia mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết đi hai cái lao giả ánh mắt chỗ sâu tràn đầy thật sâu bất đắc dĩ chương ba trăm bốn mươi sáu phá rồi lại lập quá rồi một hồi lâu bạch l a o mới phát ra thật sâu thở dài nói đi thôi đi thôi ta đáp ứng các n g ư ờ i bất quá các n g ư ờ i phải nhớ kỹ một khi gặp được nguy hiểm trước tiên phải lui về không nên cậy mạnh đệ tử cẩn tuân sư mệnh cổ trần nguyệt gặp bạch l a o đáp ứng ánh mắt lộ ra vui mừng đi thôi vạn sự cẩn thận bạch lao thở dài nhưng sau đó xoay người mà đến một sát na này bạch lao giống như càng già chút đi thôi tìm tới đường phong tiểu từ kia để hắn về sớm một chút đan lão mỉm cười sau đó cũng quay người mà đến cổ trân nguyệt nhìn lấy bạch l a o cùng đan lao bóng lưng cảm giác chót mũi m ỏ i nhừ ngây người nửa ngày cổ trân nguyệt mới nhìn hướng cơ h à n nhạn cùng mập mập nói vậy chúng ta lên đường đi được ta vừa rồi đã cho đại trung truyền âm đại trung nếu đáp ứng lao đại phải chiếu cố thật tốt đại lao ra chúng ta sẽ không gọi hắn mập mạp cười nói đại tỷ tỷ chờ một chút ngân ngân lúc này ngân ngân không biết từ nơi nào chạy ra ngoài treo ở cổ trần nguyệt cổ không đi ngân ngân đỉnh đầu còn đứng ở đó chỉ từ s ắ t chim nhỏ đại tỷ tỷ ngân ngân cũng muốn đi tìm đại ca ca ngân ngân nháy mắt to đến nói cổ trần nguyệt sờ lên ngân ngân cái đầu nhỏ nói được vậy tỷ tỷ liền mang ngân ngân cùng đi tìm đại ca ca đi sau đó mấy người không có dừng lại lập tức sẽ lên đường hướng về lúc trước đạt được trận bài ngọn núi lớn kia mà đến hiện tại mặt trăng từ xoay tròn thiếu cho nên mà không có tử linh chi vật ngăn cản một đường vô cùng thuận lợi mười ngày sau mấy người thuận lợi leo lên cái kia một tòa núi lớn đi tới cái kia một đầu thanh thạch cổ lộ giao lộ ba người không có chút nào do dự liền dậm chân mà đến từ từ thân ảnh của ba người biến mất ở đá xanh đường nhỏ chỗ sâu ước chừng ba ngày sau đó một mảnh kia sinh cơ chi địa lúc này một gian trong điện đá sở vân thiên bạch lão đan lão còn có khác hai cái thái thượng trưởng lão năm người sững sờ nhìn lấy bạch lao trong tay hai khối mệnh bài cái này hai khối nhãn hiệu phía trên phân biệt khắc lấy cổ trần nguyện cơ hàn nhạn hai cái danh tự nhưng lúc này hai khối mệnh bài một mảnh ngảm đạm không có chút nào q u a n mang cái này khiến đám người lộ ra thật sâu lo lắng nhưng lại t r ă m mối vẫn không có cách giải bởi vì một khi vẫn lạc mệnh bài là sẽ vỡ ra mà còn sống mệnh bài là có sáng bóng chưa bao giờ nghe nói mệnh bài sẽ thay đổi một mảnh ngảm đạm cái này khiến mấy người cũng không biết cổ chân nguyện cơ hàn nhạn các nàng cuối cùng thế nào cuối cùng chỉ có còn lại tiếng thở dài thiên viết quốc dược phong thành đi qua hơn mười ngày chữa thương tính dưỡng đường phong thương thế rốt cục khỏi rồi đồng thời đi qua một lần này thương thế về sau đường phong phát hiện nhục thể của hắn mặc dù lực lượng hay là chín vạn chín ngàn cân không có gia tăng nhưng cơ bắp tính cứng cỏi lại đề cao một mảng lớn không chỉ có như thế ngay cả xương cốt đường phong đều cảm giác biến càng thêm tỉ mỉ một chút trở nên càng mạnh mẽ hơn bắp thịt cứng cỏi thay đổi xong liền đại biểu cho đường phong buộc phát gấp ba kiếp thần kính thời gian có thể kéo dài thương thế khỏi hẳn đường phong rốt cục có sức tự vệ bất quá trong cơ thể hắn nguyên lực vẫn không có một tơ một hào cái này khiến đường phong lớn c a o mày không biết như thế nào mới có thể khôi phục hh tiểu phong tử có phải hay không là rất xoắn suýt đâu linh nhi hấp thu tám khối long cốt năng lượng về sau tinh thần tốt đẹp giờ phút này nhìn có chút hạ hê cười nói này linh nhi ngươi có biện pháp gì hay không đường phong hỏi ngươi đây là thụ thương quá nặng hơn nữa còn là nguyên lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng tạo thành dẫn đến ngươi trong nội đan nguyên lực hoàn toàn khô kiệt dạng này liệt tử ta trước kia là thấy qua còn nhìn thấy qua không ít linh nhi nói đường phong nhãn tình sáng lên nếu linh nhi nhìn thấy qua cái kia hẳn là có biện pháp linh nhi ngươi có biện pháp nào đường phong hỏi ta không có cách nào linh nhi trả lời phi thường ngắn gọn không có cách nào đường phong mặt sụt xuống vậy ngươi trước kia thấy qua liền không có khôi phục đường phong không cam lòng hỏi đương nhiên là có khôi phục ngươi không phải hỏi không nha linh nhi khinh bỉ nhìn đường phong một chút đường phong có chút im lặng nhưng muốn cầu cạnh linh nhi chỉ có thể lấy phi thường hòa hoãn ngựa khí cùng linh nhi nói linh nhi vậy bọn hắn là thế nào khôi phục dựa vào chính mình linh nhi lại là đơn giản mấy chữ nghe đường phong mắt t r ợ n trắng không phải là nói nhảm sao ngươi thật là đần để cho ta tới nói cho ngươi đi linh nhi lạnh rên một tiếng khuôn mặt khinh bỉ nói ngươi loại tình huống này chỉ có dựa vào chính ngươi từ t ĩ n h mịch bên trong tỏa ra sinh cơ mới có thể khôi phục tới tựa như ngươi nhục thân lúc đầu nhận nghiêm trọng trọng thương nhưng khi khôi phục như cũ thời điểm thân thể tính cứng cỏi lại nâng cao một bước đây chính là phá rồi lại lợp mà ngươi bây giờ nội đan ảm đạm một mảnh không có chút nào nguyên lực cùng sinh cơ nếu như ví von trưởng thành lời nói chính là một cái người chết việc ngươi cần chính là nhường ngươi nội đan tại tĩnh mịch bên trong tỏa ra sinh cơ nói như vậy tu vi của ngươi không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục thậm chí còn có thể nâng cao một bước thực hiện phá rồi lại lợp linh nhi giải thích cặn kẽ xuống vậy phải như thế nào làm đâu đường phong nhữ m ả y liền muốn xem chính ngươi từ sinh cơ bên trong đi tìm linh cảm toàn lực đi kêu gọi ngươi nội đan dẫn đạo ngươi trong nội đan giấu ở tĩnh mịch bên trong cái kia một đạo sinh cơ nói như vậy mới có thể bất quá ta cho ngươi biết cái này vô cùng khó khăn năm đó ta gặp được rất nhiều dạng này liệt tử nhưng chân chính khôi phục lại là cực ít cực ít linh nhi lại nói bất kể như thế nào đây là cơ hội duy nhất ta khẽ động sẽ thành công đường phong tràn ngập lòng tin nói lúc này hắn ngồi xếp bằng lẳng lặng thể ngộ tự thân đem tâm thần chìm vào đạo nội đan chỗ sâu tìm kiếm một đường sinh cơ kia một ngày đi qua không có chút nào kết quả ngày thứ hai trời còn chưa sáng đường phong liền đẩy cửa đi ra ngoài cái này gian nhà gỗ xây tại một ngọn núi chân núi có ba cái gian phòng tô huy đang ở một căn phòng khác bên trong đường phong không có quáy dày tô huy mà là bước ra một bước hướng về phong ốc sau ngọn núi này mà đến hắn muốn đi lên đỉnh núi mượn nhờ sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên đến giúp đỡ hắn khôi phục bởi vì sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên tràn đầy tinh thần phân chấn cùng sinh mệnh khí tức đối với đường phong khôi phục tuyệt đối hữu dụng hiện tại đường phong không có nguyên lực tự nhiên không thể đạp không mà đi nhưng là hắn một thân lực lượng của thân thể vô cùng khủng bố tương đương với hóa nguyên c ử u trọng đ ỉ n h phong hắn hai chân cơ bắp kéo căng mũi chân đạp mạnh đại địa thân thể tựa như có lò so đồng dạng hướng lên trên vọt lên mười mấy mét cấp tốc hướng về sơn phong leo mà đến ngọn núi này ước chừng có ba n g à n mét cao đường phong không đến bao lâu liền đến đỉnh núi đến rồi đỉnh núi về sau đường phong tìm một tảng đá lớn ngồi xếp bằng yên lặng vận chuyển c ử u k i ế p chiến thần quyết công pháp chờ đợi lấy ánh bình minh vừa ló dạng một k h ắ c này rất nhanh chân trời nổi lên ngân bạch sắc một sợi ánh nắng chiếu xạ đại điện đường phong hít sâu một hơi trong mơ hồ một sợi t ử khí bị đường phong hút một cái nhậm đường phong thân thể cũng giống là bao phủ một tầng vầng sáng ngông lung, lung thẳng đến sau một canh giờ đường phong mới mở hai mắt ra không có tác dụng đường phong t r o mày nhưng ngay lúc đó liền bình thường trở lại nếu là dễ dàng như vậy liền sẽ không bị linh nhi nói gian nan như vậy sau đó đường phong mỗi một ngày bình minh đều sẽ leo lên ngọn núi này đỉnh chót hấp thu ánh bình minh vừa ló dạng cái kia một sợi tử khí trừ phi trời mưa đường phong mỗi ngày đều đi đ à o mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian nửa tháng đường phong y y hải nguyên không có chút nào khởi sắc thể nội vẫn là không có nguyên lực nhưng đường phong không có nhộn chí hắn tin tưởng chỉ muốn kiên trì liền sẽ có kết quả chương ba trăm bốn mươi bảy tô ra con cháu một ngày này đường phong kết thúc tu luyện từ trên dưới ngọn núi tới còn chưa tới chân núi liền nghe được phía trước nhà gô bên kia có tiếng ồn ào đường phong ngưng thần nghe xong liền nghe được một đạo có chút thanh â m phách lối kêu lên tô huy ngươi ra hỏa này lại còn dám ở tại dược phong thành còn chưa cút hồi ngươi nông thôn đi ngươi thực sự coi là ta sẽ không phế bỏ ngươi sao lập tức liền nghe được tô huy tiếng giống giận dữ tô hạo ngươi không cần lấn hiếp người q u á đáng ta đều đã chuyển ra tô ra đem đến ngoài thành vùng ngoại thành đến ở các ngươi còn muốn thế nào nghe đến đó đường phong giật mình trong khoảng thời gian này đến hắn và tô huy tính là rất quen biết hắn là dược phong thành tô gia đệ tử nhưng hắn một mực hiếu kỳ đường đường con em thế ra vì cái gì không ở tại trong thành ngược lại ở ở ngoài thành vùng ngoại thành lúc này hắn r ố t c u ộ c biết tô huy không phải không ở trong thành mà là trong thành không ở lại được bất đắc dĩ mới chuyển đến nơi đây ở lúc này cái kia đạo thanh âm phách lối lại vang lên ngoài thành vùng ngoại thành đó cũng là dược phong thành địa giới cũng không phải ngươi ngươi cái này tô ra hèn m ọ n con em dòng thứ có thể địa phương n g â y nô h ố n g hồ nếu như bị dược phong thành những gia tộc khác người biết sẽ châm biếm chúng ta tô ra ta đường đường tô ra con cháu thế mà ở tại vùng ngoại thành không phải để cho người ta chế nhạo sao cho nên ngươi chính là mau chóng chạy trở về ngươi quê quán đi thôi không ta sẽ không trở về tô hạo ngươi đừng khinh người quá đáng tô uy kêu lên khinh người quá đáng hắc hắc ta chính là lấn ngươi thế nào ngươi cái này hèn mọn con em dòng thứ thân phận hèn mọn thiên phú thấp nếu dạng này ngươi liền muốn học người khác thành thật một chút ngoan ngoãn làm chó của ta nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác còn một cái xương cứng vậy ta không khinh ngươi lấn ai cái kia tô hạo cười lạnh nói tô hạo ngươi sẽ chỉ lấn con em nhà mình có bản lĩnh ngươi khi dễ t r ư ơ n g ra đi à ngươi có dám hay không tô huy gào lớn lớn mật dám dạng này cùng hạo thiếu nói chuyện muốn chết sao lần này không phải tô hạo thanh âm mà là một đạo khác thanh âm sau đó vang lên lăng liệt tiếng xe gió sau đó tô huy phát ra rên lên một tiếng tựa hồ là bị đánh tiếp đó tô hạo thanh âm lại vang lên tô huy ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút còn nữa đã quên nói cho ngươi biết ta nghe nói ngươi tựa hồ tại loạn phong sơn bên trong đ ạ t được một k h ỏ a linh nguyên quả a loại này kỳ chân không phải người như ngươi có thể hưởng thụ giao ra đi ta có thể bỏ qua cho ngươi mới vừa bất kính tội cái gì tô hạo ngươi là làm sao biết ta được đến linh nguyên quả là tô hải là tô hải nói cho ngươi nhưng hắn đáp ứng ta không nói ra tô huy kêu to giống như vô cùng khẩn trương hắc hắc tiểu tử kia há miệng là rất nghiêm nhưng uống nhiều về sau nhà liền không nói được rồi t ố t đem linh nguyên quả g i a o ra đi ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này cùng ngươi hao tổn tô hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên ngươi mơ tưởng linh nguyên quả là ta bước lên nguy hiểm tính mạng lấy được là ta dùng để đột phá tu vi ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi t ô huy phát ra phẫn nộ gầm rú muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi tô hạo thanh âm lạnh như băng văng lên nghe đến đó đường phong n h g n g mày bước chân không khỏi tăng nhanh bước ra một bước chính là hơn hai mươi mét bên ngoài vài cái hô hấp đã đến nhà gỗ bên cạnh mà lúc này đường phong nghe được một tiếng va chạm mặt đất thanh âm còn có tô huy một tiếng trầm thấp kêu thảm bệnh đường phong lại vừa x ả i bước ra liền vòng qua nhà gỗ vòng qua nhà gỗ về sau quả nhiên thấy năm sáu người đều là người trẻ tuổi niên kỷ tại t r ư ờ n g hai mươi người cầm đầu gương mặt tâm trầm chính một cước đem tô huy đạp lên mặt đất mà tô huy bị người này đạp ở dưới chân hung hăng dãy r i ụ a nhưng không làm nên chuyện gì căn bản khó mà phản kháng đường phong liếc mắt liền nhìn ra người này có hóa nguyên ngũ trọng tu vi mà tô huy chỉ có hóa nguyên tam trọng mà thôi muốn đến người này chính là tô hạo hắn ở trên cao nhìn xuống chân đạp tô huy gương mặt p h é c lối nói tô huy ta lập lại lần nữa linh nguyên quả dao hay không dao không dao người coi như giết ta ta cũng là không dao tô huy gầm thét liên tục muốn chết tô hạo giận dữ một trưởng liền muốn vỗ xuống đường phong con mắt lạnh lẽo một cước đá ra dưới chân một khối hòn đá lập tức như như đạn tháo hướng về tô hạo bay đi kịch liệt tiếng xe gió để tô hạo sắc mặt đại biến vội vàng phía dưới muốn hoàn thủ đã trải qua không còn kịp rồi cái khó lo cái khôn tô hạo vội vàng hướng về một bên lăn mình một cái mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi đường phong đá ra hòn đá bất quá tô hạo mặc dù tránh đi nhưng cái dạng kia lại là vô cùng chật vật khiến cho mặt mày xám x ị n thậm chí bởi vì hắn vừa rồi lẫn mất tương đối gớp mặt c ỏ đến rồi bãi cỏ lúc này một bên trên mặt còn dính mấy cây cỏ dại a vốn đang cho là ngươi là người nguyên lai ngươi là một đầu gia súc thích ăn cỏ a đường phong khỏe môi n ế t lên mỉm cười đi tới tiểu tử ngươi là ai lại dám quản g ta tô ra sự tình tô hạo xanh cả mặt dị thường khó coi khi hắn nhìn thấy đường phong bất quá là một thiếu niên mà thôi dũng khí càng là một tráng hướng về phía đường phong quát l ệ n h nói trong mắt càng là lóe ra sắc cơ lúc này tô huy cũng nhìn thấy người cứu nàng là ai lập tức kinh hãi nói một huynh nguyên lai là n g ư ơ i n g ư ơ i đi mau chuyện này không làm chuyện của ngươi hắn biết rõ tô hạo thế lực sau lưng cường đại mà đường phong lại là đại thương mới khỏi hắn sợ đường phong chi thua thiệt muốn đi hiện tại đã chậm lại dám ra tay với ta ta hôm nay không phế bỏ ngươi ta sẽ không họ tô tô hạo tràn đầy sát cơ kêu lên hắn vốn đang sợ đường phong có cái gì hậu trường nhưng nhìn thấy tô huy cùng hắn xưng huynh gọi đệ hắn liền yên tâm cùng một cái h è n mọn con em dòng thứ xưng huynh gọi đệ thân phận cũng không tốt đẹp được đi đâu khí thế của hắn lại chạng lên nhìn chằm chằm đường phong a đường phong có chút hăng hái nhìn lấy tô hạo một huynh cái này chuyện không liên quan tới ngươi ngươi hay là đi thôi tô huy lại khuyên nhủ đường phong đối với tô huy mỉm cười không có nhiều lời ngươi lên cho ta g i a o huấn một chút tiểu tử này cho hắn biết xen vào việc của người khác kết cục khi đắc tội ta tô hạo nhớ tới ban n ã y khối hòn đá uy lực hơi có chút đoán không được đường phong thực lực cho nên muốn để cho thủ hạ kiểm tra đường phong thực lực đúng hạo thiếu một cái hơn hai mươi tuổi mặt mũi tràn đầy mặt dỗ thanh niên đi ra mắt lạnh nhìn đường phong tiểu tử thức thời cũng nhanh chút cầu xin tha thứ ra ra thủ hạ nhưng không có nặng nhẹ mặt dỗ thanh niên cười lạnh hướng về đường phong đi tới hắn có hóa nguyên từng trọng tu tu tô thủ tu nhất.、Hắn、tự tin t những này Hắn xuống đường phong không là vấn Frank. Đụng. đều vi, vi vi so cao, hạo cao đề. cầm là là hạ Hắn từng bước một đạp trên đại địa phát ra đụng chút thanh âm tốc độ càng lúc càng nhanh hướng về đường phong tấn công m à qua cho ta trở về đường phong xuất thủ vô cùng đơn giản chỉ là một cái tắt ra hắn mặc dù không có nguyên lực vốn lấy nhục thể của hắn lực lượng ý l h i ả n g u y ê n phi thường khủng bố ba mặt dỗ thanh niên còn chưa kịp phản ứng liền bị đường phong một cái tắt bên trong lập tức mặt dỗ thanh niên thân thể té bay ra ngoài đặt n g ô n g ngồi dưới đất cảm giác đầu hoang o n g rung động hai mắt lứa ra kim tinh hắn bị một cái tắt đánh cho hồ đồ chương ba trăm bốn mươi tám một tháng ước hẹn hắn cảm giác đầu có chút chuyển không tới hắn rõ ràng cảm giác đường phong đều không có thi triển nguyên lực a không có thi triển nguyên lực làm sao lại một cái tắt đem hắn quạt bay hắn một bên mặt xương phù còn giống đầu heo sững ư s ở ngồi ở chỗ đó một bên tô huy tô hạo đám người cũng ngây ngẩn cả người một h u n h thu vi thế mà mạnh như vậy tô huy chừng trong mắt có chút khó có thể tin vì vì trong khoảng thời gian này đến hắn từ chưa từng thấy đường phong triển lộ qua tu h vi hắn còn tưởng rằng đường phong là tu vi còn chưa đủ cao nguyên nhân tuyệt đối không ngờ rằng đường phong có thể một cái tắt đem một cái hóa nguyên tứ trọng cao thủ đập bay mà tô hạo sững sợ là bởi vì hắn nguyên bản cho rằng một cái cùng tô huy xưng huynh gọi đệ người có thể cao bao nhiêu tu vi cho nên kết quả này hắn cũng không nghĩ tới ngần ra một hồi tô hạo mới phản ứng được chỉ đường phong gầm thét tiểu tử ngươi thật to gan t a người ngươi cũng dám đánh ngươi có phải hay không không nghĩ tại dược phong thành l a n lộn người đánh ngươi thế nào đường phong khỏe miệng lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm nói ta còn muốn đánh ngươi đây đường phong hít mắt vừa cười vừa hướng tô hạo đi tới đi lần này đi qua tô hạo hoảng hốt không khỏi liên tục lui về sau mà hắn mấy tên thủ hạ càng là sắc mặt trắng bệnh lui so tô hạo còn nhanh hơn mấy tên phế vật các ngươi tô hạo nghiến răng nghiến lợi đối với những người kia mắng to sau đó nhìn lấy đường phong kêu lên tiểu tử ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn ta thế nhưng là tô ra dòng chính truyền nhân ngươi đánh ta không chỉ có là ngươi tô huy cũng đừng hỏng tại dược phong thành ở lại đường phong hơi khe to mày h ắ n mình ngược lại là không quan trọng nhưng liên lụy tô huy sẽ không tốt cốt bỗng nhiên đường phong trứng mắt hét lớn một tiếng một cỗ tuyệt cường khí tức tăng vọt mà lên hướng về tô hạo đám người ép đi đây là vô hồi võ ý võ ý cùng nguyên lực không quan hệ cho dù không có nguyên lực võ ý làm theo tại đường phong vô hồi võ ý kinh khủng bực nào tô hạo đám người bị đường phong võ ý đẻ ép lập tức giống như là bị một tòa núi lớn ép bên trong đồng dạng frank frank tô hạo cùng hắn mấy tên thủ hạ nhao nhao đặt mông ngồi dưới đất s a g mắt thấy đường phong giống như là gặp quỷ đồng dạng đường phong vô hồi vỏ ý đẻ ép về sau chật vừa thu lại loại kia áp lực cường đại biến mất hạo thiếu đi nhanh đi chúng ta trở về đem chuyện này nói cho phi thiếu để hắn tới đối phó tiểu tử này tô hạo mấy tên thủ hạ kém chút sợ vỡ mật lúc này đường phong trong mắt bọn hắn giống như là hồng thủy manh thu đồng dạng khủng bố bọn hắn đỡ dậy tô hạo sau này rút lui thẳng đến tô hạo nuốt nước miếng một cái nhìn thấy mấy tên thủ hạ cái dạng này lập tức cảm giác mặt đều mất hết hắn miễn cưỡng nhắc lên dũng khí têu i lên tô huy ngươi phế vật này ngươi trốn ở người khác phía sau tính là gì nam nhân có bản lĩnh cùng ta quyết đấu a ừ ngươi dựa vào người khác bảo đảm ngươi nhìn có thể bảo đảm ngươi bao lâu chờ người này vừa đi ta xem ngươi làm sao tại dược phong thành tiếp tục chờ đợi còn nữa ngươi ăn cây táo rào cây sung giúp người ngoài đối phó tô ra dòng chính đệ tử ta nói cho trưởng lão về sau nhìn ngươi bàn giao thế nào nghe được tô hạo kêu như vậy mắng tô huy sắc mặt hơi hơi trắng lên không sai hắn là tô gia con cháu nếu như chuyện này truyền đến tô gia các vị trưởng lao trong thai hắn cuộc sống sau này đem càng thêm khổ sở đường phong nhìn thoáng qua tô huy mắt sáng lên kêu lên ai nói tô huy muốn dựa vào người khác kỳ thật tại ngươi trước khi đến tô huy đã trải qua quyết định muốn khiêu chiến ngươi hiện tại ngươi tới thật đúng lúc một tháng về sau phân cao thấp chuyện của tui chấm vn lời vừa nói ra tô huy giật nảy cả mình vội vàng kêu lên một h ì n h ta không có ấy tô h u y n ế u nói ra liền phải có lòng tin với chính mình vừa nói đường phong hướng tô huy lộ ra một cái cao thâm m ạ t chắc tiêu dung nhìn lấy đường phong tiêu dung tô huy có chút xứng sở tu vi của hắn mới hóa nguyên tam trọng đặc biệt là võ kỹ tu luyện càng là không đủ Kém một tháng sau, làm sao có thể cùng tô rất tháng thể tô quyết hạo hạo sao xa, sau, cùng có đây ấ mấy thấy rất u quyết Nhưng nghĩ đến vừa rồi đường phong liền người. đường phong hạo h giải đám vừa cao rồi cái Lập cảm tức là tô t m mặt Mà trong chút tin tô chút tới, chắc, cũng có chút ngửa tin ngửa ngờ. Mà tô hạo cũng có hạo hắn không nghĩ h lòng nửa nửa ngờ. xứng tô sở, u lại dám khiêu chính i ế n hắn. h Đây c là chuyện xưa nay chưa từng có tại d i vãng mặc hắn làm sao khi nhục tô huy tô huy nhiều nhất gấm thét phản kháng nhưng không có một lần chân chính dám khiêu chiến hắn giờ phút này t o huy từ đâu tới lá gan chẳng lẽ là bởi vì hắn hồ nghi nhìn một chút đường phong sau đó lắc đầu đường phong mình là mạnh nhưng là t o huy có bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ muốn để t o huy một tháng sau chiến thắng hắn tuyệt không có khả năng hắn đưa ánh mắt có rời về phía t o huy nói t o huy ngươi thật muốn khiêu chiến ta ta tôi uy có chút chân c h ờ nhưng vừa nhìn thấy đường phong hướng hắn lộ ra ánh mắt kiên định về sau hắn cắn răng một cái nói không sai ta muốn khiêu chiến ngươi một tháng sau công bằng quyết đấu liền ở nhà họ tô luyện võ tràng bên trong vừa nói ra tôi uy cảm giác toàn thân nhẹ nhõm giống như đặt ở ngực nhiều năm ngột ngạt phun ra t ố t t ố t cực kỳ vậy ta ứng chiến một tháng sau ta sẽ ngay trước tô ra mặt của mọi người phế đi tu vi của ngươi nhường ngươi lăn ra tô ra còn nữa viên kia linh nguyên quả cũng phải về ta tô hạo trong mắt lóe ra lênh quang trong lòng lại l ớ n vui hắn không nghĩ tới tô huy thế mà thực sự dám khiêu chiến hắn quả thực là không biết sống chết tô huy cắn răng nói được nhưng là nếu như ta thắng ngươi muốn trước mặt mọi người quỳ xuống hướng ta xin lỗi còn muốn hướng trưởng lão đề nghị để cho ta tiến tô ra nội viện trước mặt mọi người hướng ngươi quỳ xuống nhận lầm t ô hạo trong mắt lanh quang t h ẳ n g chánh nói t ô h uy ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng ta thực sự là buồn cười tốt ta đáp ứng ngươi một tháng sau cũng không nên sợ không dám tới yên tâm ta chỉ cần không chết nhất định tiến về đã nhưng đã nói ra khỏi miệng t ô h uy ánh mắt của ngược lại kiên định được một tháng này ngươi tốt nhất hưởng thụ sinh hoạt đi một tháng sau về sau ngươi cũng không có cơ hội nữa t ô hạo vứt xuống một câu nói kia sau đó mang theo mấy tên t h ủ hạ nên ngang rời đi tô hạo sau khi đi tô uy sắc mặt hơi trắng bệnh đối với đường phong nói một h ì n h tiếp xuống một tháng ta có thể có thể hay không chiêu đãi ngươi ta dự định lên núi khổ tu bất kể như thế nào một tháng sau ta coi như liều chết cũng không thể để tô hạo tốt hơn đường phong khỏe môi n ế t lên vẻ mỉm cười nói làm sao như thế không tin ta à ta vậy mà dám nói ra liền cam đoan ngươi có thể thắng cam đoan ta có thể thắng tô huy hiển nhiên có chút nửa tin nửa ngờ t ố t hiện tại thi t r i ể n ra ngươi tu luyện qua cao cấp nhất võ kỹ hướng ta tiến công đường phong nói hướng ngươi tiến công tô huy có chút xứng sở chẳng lẽ đường phong muốn chỉ điểm hắn võ kỹ yên tâm toàn lực công tới ngươi không gây thương tổn ta đường phong cười nói tô huy lúc đầu có chút bận tâm sẽ làm bị thương lấy đường phong nhưng suy nghĩ một chút đường phong ban n a cao thâm mạt chắc thực lực không khỏi yên lòng khanh tô h i rút trường kiếm ra nói một huynh vậy ngươi cẩn thận rồi thử nói xong tô h i nhất kiếm hướng về đường phong đâm ra một kiếm này cấp tốc như điện c h ư ớ c mắt đã đến đường phong trước người nhưng đường phong chỉ r ố i ra một cái ngón tay hướng về phía tô h i m u i kiếm bắn ra tô h i lập tức cũng cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến cánh tay hơi tê dởn thân thể hướng lui về phía sau ra hai bước thi t r i ể n ra toàn lực ta nói qua ngươi không gây thương tổn ta đường phong cười nói chương ba trăm bốn mươi chín chỉ điểm được gặp đường phong thực lực cường đại như thế tô huy không khỏi yên lòng từ điện ba kiếm tô huy bước chân đặt mạnh thân hình hướng về đường phong nhảy lên một cái trường kiếm trong tay liên tục đâm ra suy suy suy trong chốc lát ba đạo kiếm quang thoáng hiện mà ra nối thành một mảnh một đạo trông một đạo hướng về đường phong đánh tới ba đạo kiếm quang chất trồng có loại liên miên bất tuyệt cảm giác uy lực cũng càng ngày càng mạnh ngũ cấp kiếm pháp đường phong khỏe miệng y dị nguyên treo vẻ mỉm cười đứng ở nơi đó động cũng không động chỉ là ánh mắt của h ắ n mười phần sáng tỏ nhìn lấy cấp tốc đâm tới kiếm quang ngay tại kiếm quang sắp đâm đến thời điểm hắn hai ngón tay cũng cùng một chỗ như một thanh kiếm đồng dạng hướng về phía trước đâm tới hắn một nhát này cũng không có hướng về phía tô huy kiếm quang mà là hướng về phía trong kiếm quang khe hở nhưng một chỉ này đâm ra tô huy sắc mặt lại lượn biến kiếm pháp một chút liền rối loạn kiếm pháp vừa loạn uy lực hoàn toàn không có tô huy vội vàng thu kiếm lui lại một huynh vừa rồi ngươi làm như thế nào tô huy trong mắt có nồng n ạ c hiếu kỳ đường phong cười một tiếng nói bất quá là nhìn thấu ngươi trong kiếm pháp sơ hở thôi sau đó đường phong suy tư một chút nói ta nếu như không có nhìn lầm ngươi bộ kiếm pháp kia hẳn là ngũ cấp kiếm pháp nhưng ngươi nên chỉ tu luyện đến nhập môn giai đoạn ai một huynh thực sự là mắt sáng như đuốc bộ kiếm pháp kia tên là tử điện thập bắt kiếm ở nhà họ tô có phần có danh tiếng nhưng ta được đến về sau vẫn không có trưởng bối chỉ điểm ta đều là ta tự mình một người lục lọi tôi huy thở dài nói một chút hắn thân thế của mình tôi huy chính là tô ra một cái b ả n g chi bên trong b ả n g chi cũng không phải là ở tại dược phong thành bên trong mà là ở ở ngoài ngàn dặm trong một cái c h ấ n nhỏ phụ thân của hắn mong con hơn người hao hết tâm huyết cuối cùng đem tô huy đưa đến chủ gia tới tu luyện hy vọng tô huy có thể trở nên nổi bật nhưng không cần phải nói hắn bởi vì là b ả n g chi bên trong b ả n g chi thân phận hèn mọn đến tô ra về sau nhận hết ước hiếp áp bách mà tu vi không có người chỉ điểm tự nhiên cũng không tốt đẹp được đi đâu thời gian càng không dễ chịu dám cuối cùng thậm chí ngay cả chỗ ở đều bị tô hạo đám người tịch thu nhưng hắn lại không dám về nhà sợ phụ thân thất vọng cho nên liền ở đến ngoài thành mảnh này vùng ngoại thành bên t r o n g đến l í n rồi sau khi nghe xong đường phong nhẹ gật đầu đây chính là võ đạo thế giới mạnh được yêu thua chỗ nào đều như thế nghĩ hắn lúc trước tu vi không v à o biến thành phế vật còn không phải bị người của lưu ra đủ kiểu khi nhục được ngươi bây giờ toàn lực triển khai tu vi của ngươi còn có nguyên mạch lại tu luyện một lần t ử điện thập bắt kiếm cho ta xem một chút đường phong nói ừ tô huy liền vội và n gật đầu lúc này hắn làm sao không biết đường phong cái này thoạt nhìn gần giống như hắn lớn thanh niên tuyệt đối là một cái võ đạo cao thủ hơn nữa còn rất mạnh có lẽ đường phong thật có thể chỉ điểm hắn tu luyện tô huy trong lòng là m ư ờ i phần khát vọng có người có thể chỉ điểm hắn lúc này trong lòng phân chấn một thân tu vi toàn lực thi triển đi ra hóa nguyên tam trọng đ ỉ n h phong tu vi toàn lực bộc phát khanh sau đó hắn mi tâm tỏa sáng một đạo kiếm ảnh bán ra cái kia là của hắn nguyên mạch thế mà cũng là một thanh kiếm kiếm nguyên mạch vừa ra tô huy lập tức thi triển ra từ điện thập bắt kiếm b ạ n h tiếng xe gió lẫn nhau chập trùng không ngừng vang lên từng đạo từng đạo kiếm quang đâm rách không khí sau đó hóa thành ba đạo kiếm quang liên miên bất tuyệt đâm về đằng trước uy lực không tệ đường phong nhãn t ỉ n h sáng lên rất nhanh tô uy liền thi triển xong một lần tô uy ngươi t ử điện thập bắt kiếm mặc dù nhập môn có thể điệp ra ba đạo kiếm quang nhưng ngươi là cưỡng ép nhập môn dạng này rất khó tiểu thành bởi vì ngươi ngay từ đầu phương hướng đã sai lầm rồi sau đó đường phong bắt đầu bắt đầu chỉ điểm bây giờ đường phong tại võ kỹ bên trên tạo nghệ có thể nói đạt đến cao vô cùng cấp độ h ắ n vừa đến cấp tám võ kỹ chỉ có tam cấp cùng thất cấp không có tu luyện tới cực cảnh cấp bậc khác võ kỹ toàn bộ tu luyện tới cực cảnh có thể nói đường phong tại võ kỹ bên trên tạo nghệ so rất nhiều linh biến cảnh lão quái vật cao thâm hơn linh biến cảnh võ giả thọ nguyên dài nhất có thể đạt tới năm trăm năm có chút linh biến cảnh võ giả coi như tu luyện mấy trăm năm cũng chưa chắc có đường phong tại võ kỹ bên trên tạo nghệ mà võ kỹ tu luyện tới c ự c cảnh đều có chỗ giống nhau cho nên đường phong nhìn qua một lần tô huy kiếm pháp liền nhìn ra một đại khái hơn nữa hắn chỉ điểm địa phương mỗi một câu đều nói bên trong chỗ yếu theo đường phong chỉ điểm tô huy con mắt bắt đầu biến chiếu lấp lánh đứng lên bởi vì có rất nhiều hắn trước kia vẫn nghĩ không thông địa phương đi qua đường phong giải thích hắn lập tức đã nghĩ thông suốt hiểu ra sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện từ điện thập bắt kiếm lập tức cảm giác so di vãng chót lọt không biết bao nhiêu lần bệnh bệnh bệnh kiếm quang lấp lóe từng đạo từng đạo điệp ra nhanh chóng như điện từ điện thập bắt kiếm như kỳ danh tu luyện tới nhập môn có thể ba đạo kiếm quang điệp ra tu luyện tới tiểu thành có thể sáu đạo kiếm quan g điệp r a đại thành chín đạo đợi đến tu luyện tới cự cảnh nhất kiếm r a mười tám đạo kiếm quan g điệp r a liên miên bất tuyệt uy lực cực kỳ khủng bố dựa theo tô huy thuyết pháp tô hạo từ điện thập bắt kiếm đã trải qua bước vào tiểu thành đ ỉ n h phong khoảng cách đại thành cũng chỉ là cách xa một bước có thể tại cái tuổi này tu vi này liền có thể đem ngũ cấp vũ kỹ tu luyện tình trạng này đã coi như là rất hiếm thấy khó trách kiêu ngạo như vậy để đ ư ờ n g phong có chút hết ý là tô huy thiên phú thế mà vô cùng cao đặc biệt là kiếm pháp thiên phú cơ hồ là một chút liền rõ ràng đồng thời có thể suy một gia ba tiến triển nhanh chóng ngày thứ ba thời điểm tô huy từ điện thập b ắ t kiếm thế mà nhất cử đột phá đến tiểu thành giai đoạn đ ư ờ n g phong suy đoán cái này cùng tô huy nguyên mạch có quan hệ trước đó xem ra là thiên tài bị long đong cũng từ đó có thể biết tôi huy ở nhà họ tô là biết bao không không được coi trọng nếu tô ra coi trọng lời nói hoa chút tài nguyên bồi dưỡng tô huy tu vi cũng không phải bộ dáng bây giờ khẳng định phải cao rất nhiều lúc này có đường phong chỉ điểm giống như là rồng vào biển rộng chim bay trường không không ngừng hấp thu trưởng thành lấy suy suy sáu đạo kiếm quang trồng chất lên nhau cơ hồ đem tô huy thân hình của mình đều che mất kiếm quang liên miên bất tuyệt uy lực khá lớn nửa ngày kiếm quang mới biến mất tô huy trong mắt tinh quang lập lòe đằng đằng đằng đột nhiên tô huy vội vàng đi đến đường phong trước mặt một cái liền quỳ xuống nói một huynh mời ngươi thu ta làm đồ đệ đi nói xong liền bái a đường phong có chút s ữ n g sở vội vàng đỡ dậy tô huy cười khổ nói tô huynh ngươi ta ngang hàng luận giao ta chỉ là thêm chút chỉ điểm thu đồ đệ sự tình không thể nhắc lại gặp đường phong thái độ kiên quyết tô huy lúc này mới coi như thôi tô h u n h lấy thiên phú của ngươi một tháng sau từ điện kiếm pháp đ ổ i k ị p thậm chí siêu việt tô hạo không phải việc khó chỉ cần tu vi của ngươi tăng lên tới hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong m u ố n thắng tô hạo sẽ không khó khăn đường phong nói tô hạo tu vi vì hóa nguyên ngũ trọng chỉ cần tô huy tu vi đạt tới hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong tại tăng thêm không kém võ kỹ lấy của hắn kiếm nguyên mạch thôi động chưa hẳn cũng không phải là tô hạo đối thủ tô huy lắc đầu cười khổ nói tu vi tăng lên nơi nào có dễ dàng như vậy ta có một k h ỏ a linh nguyên quả sau khi ăn vào có lẽ có thể trùng kích hóa nguyên tứ trọng nhưng nghị muốn đạt đến hóa nguyên tứ trọng đ ỉ n h phong nào có dễ dàng như vậy chương ba trăm năm mươi mở mày mở mặt đường phong mỉm cười từ trong ngực xuất ra một bình đan dược đưa cho tô huy đây là tụ nguyên đan có thể tăng lên hóa nguyên cảnh võ giả tu vi đường phong lúc trước luyện chế ra rất nhiều cái này một bình có mười hai viên toàn bộ đều là nhị cấp cực phẩm cấp bậc đây là đường phong gọi tiểu tử hỗ trợ phối hợp hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra tô huy tiếp nhận hơi nghi hoặc một chút nhưng hắn mở nắp bình ra về sau lại ngây ngẩn cả người tụ nguyên đan hắn đương nhiên nhận biết nhưng trong cái c h a i này tụ nguyên đan phẩm chất thực sự quá cao trong bình ngọc mỗi một k h ỏ a tụ nguyên đan đều tản mát ra mùi thuốc nồng nặc vô cùng tinh khiết so với hắn từng hưu hạnh thấy qua một k h ỏ a nhị cấp thượng phẩm tụ nguyên đan dược tính còn mạnh hơn còn tinh khiết hơn chẳng lẽ đây đều là nhị cấp cực phẩm tụ nguyên đan tô huy trong đầu hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ sau đó trong lòng nổi lên kinh đào hải lãng nhị cấp cực phẩm tụ nguyên đan cái kia là chân quý bực nào bực nào hiếm thấy đường phong thế mà có một bình còn giao cho hắn t ô h uy h ế t hầu không khỏi lộc cộc một tiếng ánh mắt chật vật từ bình ngọc rời nhìn về phía đường phong nói một huynh ngươi đây là một bình đan dược mà thôi ngươi cầm đi tu luyện đi tin tưởng có thể rất nhanh giúp ngươi đột phá đến hóa nguyên tứ trọng sau đó ngươi lấy linh nguyên quả đột phá hóa nguyên ngũ trọng đối phó tô hạo liền có nắm chắc hơn đường phong cười nói không thể cái này không thể chân quý như vậy đang ăn dược ta tuyệt không thể thu t ô y vội vàng nói ha ha tô h u n h ngươi h ã y thu một bình đan dược mà thôi chớ quên ngươi thế nhưng là đã cứu ta một mạng đâu cùng ân cứu mạng so sánh một bình đan dược tính là cái gì đường phong phất phất tay nhưng sau đó xoay người hướng về nhà gỗ đi đến tiến vào nhà gỗ về sau đường phong liền tiếp theo vận chuyển c ử u tiếp chiến thần quyết tâm pháp tìm kiếm một đường sinh cơ kia bên ngoài nhà gỗ tô huy cầm một bình tụ nguyên đan lăng một hồi sau đó hắn hướng về phía đường phong ở tại nhà gỗ xá một cái thật sâu một xá về sau hắn cũng trở về gian phòng thận trọng đổ ra một k h ỏ a tụ nguyên đan nuốt vào trong miệng toàn lực tu luyện thời gian kế tiếp đường phong mỗi ngày bình thường đ à o móc tự thân tiềm năng sáng sớm hấp thu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hy vọng có thể tỏa ra sinh cơ khôi phục tu vi mà thời gian khác chính là dạy tô huy tu luyện từ điện thập bắt kiếm không thể không nói tô uy thiên phú mười phần không sai nếu là tại đông huyền tông tuyệt đối so với rất nhiều chân truyện đệ tử thiên phú còn tốt hơn nhất là bắt đầu tu luyện kiếm pháp lại đi qua đường phong chỉ điểm tiến triển thần tốc sau hai mươi bảy ngày cũng chính là đến rồi cùng tô hạo thời gian ước định lúc h ắ n tử điện thập bắt kiếm lại phá một cửa phá nhập đại thành giai đoạn mà tu vi của hắn tại cực phẩm tụ nguyên đan dưới sự trợ giúp càng là thật nhanh tiến bộ thậm chí ngay cả phá hai h ải đặt đến hóa nguyên ngũ trọng bởi vậy có thể thấy được cực phẩm tụ nguyên đan c h â n quý đường phong lúc trước lúc tu luyện còn không có cực phẩm tụ nguyên đan đâu dùng đều là hạ phẩm tụ nguyên đan trung phẩm tụ nguyên đan chiếm đa số cực phẩm tụ nguyên đan tại thị trường bên trên cực ít có thể nhìn thấy so sánh một tháng trước tô Vi tu vi chiến lược không biết tăng lên bao nhiêu đây hết thảy đều là bái đường phong ban tạo m ộ t hình ngày thứ ba mươi sáng sớm tôi huy tại đường phong trước cửa hướng về phía đường phong xá một cái thật sâu trong mắt đều là vẻ sùng kính trong miệng hắn kêu một hình nhưng trong lòng hắn đã trải qua cầm đường phong xem như sư tôn trưởng bối đồng dạng đối đãi đường phong cười cười cũng đành chịu liền tùy vào hắn đi đi thôi đi t ô ra hôm nay chính là ngươi chứng minh bản thân thời điểm đường phong cười nói được tô huy thần thái bay lên tu vi tiến bộ để hắn cũng tự tin rất nhiều hai người sai bước hướng về dược phong thành mà đến dược phong thành rất lớn so đường phong quê quán c ổ nguyệt thành muốn lớn hơn nhiều đường phố bên trên ngựa xe như nước dị thường phôn hoa nói đến đường phong còn là lần đầu tiên tiến vào dược phong thành đây từ tô huy dẫn đường hai người tới một tòa khổng lồ trước phủ đệ phía trên tòa phủ đệ viết tô ra hai chữ ai u, đây không phải tô huy sao làm sao còn tại dược phong thành a con tưởng rằng ngươi đã sớm lăn về nhà nữa nha lúc này một cái giữ cửa hán tử nhìn thấy tô huy về sau một bức gâm dương q u o a i khí nói ôi chao l á o nhị ngươi đây liền cô lậu quả văn đi chẳng lẽ ngươi không có nghe nói tô huy tiểu tử này gan to bằng trời lại dám khiêu chiến tô hạo thiếu gia hôm nay chính là hai người tỉ thí thời gian đây một cái khác giữ cửa cũng rêu cợt nói ra để đọc c h u y ệ n a lại còn có loại sự tình này xem ra tiểu tử này thật là chán sống rồi bắt đầu hán tử kia lại ô m dương q u a i khí nói ở đâu ra hai đầu chó lần nữa sủa loạn không ngừng đường phong phủi hai cái giữ cửa hán tử một chút thản nhiên nói lời vừa nói ra hai cái giữ cửa giận dữ người đầu tiên chỉ đường phong cả giận nói tiểu tử ngươi dám chửi chúng ta muốn chết ngay sau đó người thứ hai cũng nói tiểu tử thấy rõ nơi này là tô gia ở nhà họ tô phủ đệ trước mặt lại dám mắng hai anh em mình cái này là hoàn toàn không cho tô ra mặt mũi ta đây liền cầm xuống ngươi giao cho tô ra trưởng lao xử lý nói xong người này một tay nắm liền muốn hướng đường phong trộm tới tô lớn tô hai cút trở về cho ta không cần đường phong xuất thủ tô huy quát lệnh một tiếng một trưởng phiến r a hai cái giữ cửa h ã n tử tu vi có hóa nguyên tam trọng nếu là trước kia tô huy chưa chắc là đối thủ nhưng là bây giờ tô huy tu vi tiến nhanh chỉ nghe đùng đùng hai tiếng vang r ộ i cái tắt vang lên tô lớn tô hai một người chịu tô huy một cái tát một người một bên mặt lập tức sưng phồng lên hai người bộ mặt lảo đảo rút lui nhìn lấy tô huy gương mặt không thể tưởng tượng nổi bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra mới hơn một tháng không gặp m à t h ô i tô huy làm sao lại biến mạnh như vậy cúc ngay cho ta còn dám cản đường của ta ta không ngại cho các ngươi một chút giáo huấn tô huy ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người tô lớn tô hai thân thể không khỏi rụt rụt không có dám nói tiếp ừ tô huy lạnh rên một tiếng trong lòng lại là không nói ra được thoải mái thả tại một tháng trước kia tô huy nào dám như thế cùng tô lớn tô hai nói chuyện nói trắng ra là trước kia chính là hai đầu chó giữ nhà tô huy đều không đắc tội nổi nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn không sợ tiếp đó đường phong cùng tô huy nên ngang tiến nhập tô phủ mà tô lớn tô hai liền cái rắm cũng không dám thả tiến vào tô phủ về sau tô huy mang theo đường phong vòng qua mấy đầu hành lang đi vào phía sau một tòa luyện võ tràng bên trong tô ra luyện võ tràng rất lớn mà lúc này cũng đã vây đầy một cái người trẻ tuổi khoảng chừng vài trăm người đều là tô ra dòng chính đệ tử con em dòng thứ cùng c h i hệ đệ tử bọn hắn nhiều người như vậy sớm đến nơi đây dĩ nhiên không phải chuyên môn chạy đến xem tô huy cùng tô hạo đối quyết theo bọn hắn nghĩ tô huy cùng tô hạo căn bản không ở một cái phương diện bên trên đơn giản là một cái tàn ác với người một cái bị ngược m à t h ô i có gì đáng xem bọn hắn sở di đến đều là bị tô hạo gọi tới tô hạo mục đích rất đơn giản chính là muốn tại trước mắt bao người phế đi tô huy tu vi sau đó hảo hảo lăng nhục h á n đây chính là tô hạo mục đích